Ngồi ở trên giường tư đồ kiệt cương nửa ngày, đám chìm ở tiểu nữ nhân chế tạo bầu không khí chung, một bàn tay cầm lòng không đổ xoa dấu môi chỗ, đồng nhiên sở đến nhau dính dính xúc cảm, vừa thấy dưới, cả khuôn mặt tức khắc đen xuống dưới. Nam cung ly Tư đồ kiệt gầm nhẹ, sắc mặt trầm đến không thể lại chầm, đáy lòng tức giận rít rào, nữ nhân này, thế nhưng hôn hắn đẩy mặt nước miếng thêm phấn mặt. Một đêm vô miên Tư đổ kiệt đã không biết là để bao nhiêu lần vì cái này nữ nhân đắp lên bị nàng đá rơi xuống chăn. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình hay không có chịu ngừa khuyên hướng. Cứ như vậy một nữ nhân trở về, đến tụt cùng là đúng hay là sai. Thần huy khuyên xái đem toàn bộ tư đổ phủ đều bao phủ ở một mảnh tường hòa bên trong. Nam cung ly sâu kín tỉnh lại, lại thấy bên cạnh người nam nhân còn ở ngủ say, xinh đẹp đến quá mức đến khuôn mặt làm nàng một trận hâm mộ ghen ghét. Nam nhân vẻ mặt mệt mỏi, tái nhợt dung nhan càng có vẻ trong suốt, hai mắt hơi hợp, cuốn mỏm kiều thật dài lông mi ở mí mắt phía dưới đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, môi thẳng thắn, môi mỏng gợi cảm, an tĩnh mà ngủ, giống như ngủ mỹ nhân, hình ảnh qua mỹ làm nàng nhịn không được muốn đánh vỡ. đã trễ thế này còn ngủ, Nam Cung Ly lờ bẩm, ở rễ rửa thật lâu sau lúc sau vẫn là quyết định đứng dậy xuống giường, thăm thân mình một chân vượt qua, vừa muốn vượt qua mặt khác một chân. Một cổ khiếp người hàn khí đánh út lại, ngủ ở trên giường tư đồ kiệt rộng mở trận mắt, một bàn tay bắt nam cung ly cổ, xoay người đem nàng đè ở dưới thân. băng lam mắt chớp động lăng liệt sát khí, toàn thân hàn khí thấm người, giống như hàn bang đông lạnh triệt, tựa muốn đem linh hồn của nàng cũng đông lạnh trụ. Nam cung ly cả kinh, bị hắn đột nhiên tập kích hoàn toàn làm ông, tai kiến hắn một thân hàn khí khiếp người, đáy lòng không khỏi cười khổ, người này cũng quá không cảm giác gan toàn đi. Nàng nhưng không nghĩ về sau mỗi ngày đều như vậy. uy chương đại đôi mắt thấy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn sát thê. Nam cung ly chọc chọc nam nhân ngực, vẻ mặt ưu hoán chi sắc. Bị mô nữ chọc trúng ngực mô nam cả người cứng đờ, sớm tại đem tiểu nữ nhân đè ở dưới thân một khắc liền hoàn toàn tỉnh lại. Hiện tại kia nhu nhu hoạt hoạt tay nhỏ vừa lúc chọc ở hắn lỏa lồ cơ ngực thượng, chỉ cảm thấy cả người thoán khởi một cổ lửa nóng, một loại khó có thể ngôn ngữ nóng nảy nhảy lên trong lòng Hào trọng, dưới thân tiểu nữ nhân lẩm bẩm đem lâm vào trầm tư chung người nào đó hoàn toàn gọi trở về. Nho nhỏ quỳnh núi hạ, tiên nếu hoa hồng cánh mềm mại tinh xảo môi hơi đô, tước át đỏ tươi, tựa ở mời người hái, thanh triệt thủy mắt bởi vì trọng lượng nhiễm một tầng hơi nước, tước dầm dề nhìn hắn, dường như bị thương tiểu thú chờ đợi chủ nhân ăn ủi xem đến hắn lại là trong lòng căng thẳng. Lúc này Nam Cung ly cả người tán một cổ tiểu nộn mềm mại hơi thở. Thiếu nữ hương thơm tràn ngập, một cổ kinh diễm thấm tự linh hồn chỗ sâu trong khoảnh khắc như pháo hoa, lại tựa điện lưu, thổi quét hắn tâm, đoạt lấy hắn trong mắt, chiếm đầy hắn sở hữu tư duy. chương 27 thành chủ phủ tiểu công tử. Ngươi không có việc gì đi. Nam cung ly phát hiện hắn khắc thường, không khỏi hỏi, người nam nhân này, vừa mới còn vẻ mặt sắc ý, lúc này lại ôn hòa xuân dưới, đáy mắt nóng rực kinh diễm làm nàng một lần cảm thấy xa lạ. Không có việc gì tư đổ kiệt khàn khàn từ tính tiếng nói phiêu ra, thân hình vừa chuyển, ngồi dậy thân, đem đấy mắt cảm xúc thu liễm, lần thứ hai khôi phục vẻ mặt bình đạm. thật là như vậy sao? nam cung ly tò mò mà quét hắn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn vừa rồi hình như trở nên có chút không giống hắn, lắc đầu, đơn giản không hề suy nghĩ, dù sao bọn họ ở bên nhau cũng bất quá là theo như nhu cầu. lại qua mấy ngày đó là đông khải học viện chiêu sinh, ngươi chuẩn bị tốt không có? Trên bàn cơm, tư đồ kiệt đánh vỡ an tĩnh, nhìn đối diện chuyên tâm ăn cơm tiểu nữ nhân hỏi. Không thành vấn đề. Nam cung ly xua xua tay, theo nàng biết, Đông Khải học viện đối luyện đan học đồ tuyển nhận so Linh giả rộng thùng thình nhiều. Có lẽ bởi vì luyện đan sư quá mức khan hiếm, cùng đông đảo Linh giả một so, quả thực xưng được với lông vượng xứng lân, phàm là có thể ở 15 tuổi chi Linh thức tỉnh nội diễm, trên cơ bản đều có thể tiến vào Đông Khải học viện. Hơn nữa có nam cung phủ làm dựa vào, tiến vào đông khải học viện quả thực chính là ván đã đóng thuyền chuyện này, căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm thần. Đương nhiên, nàng theo đuổi tự nhiên không ngừng tại đây. Vậy là tốt rồi. Tư đổ kiệt ngứng mẩy, băng lam đấy mắt hiện lên một tia khác thường. Ba ngày sau, tư đổ kiệt bồi nam cung ly hồi môn, đi ở trên đường, đưa tới không ít nhìn chăm chú, không ít người đối với phế vương cùng với nam cung ly chỉ chỉ trò trò các loại nghị luận ồn ào không dứt bên hai Thật là không nghĩ tới à, này Nam Cung Ly, nghe nói thật vất vả mới thoát ly phế vật chi mệnh, nhất cử đột phá linh giả tăng dài, đến cuối cùng vẫn là gả cho một cái phế vật. Hư, cẩn thận một chút nhi, đừng làm cho tiểu vương ra nghe xong đi. Nghe được lại như thế nào, dù sao lại không có thực quyền, còn có thể đem chúng ta ăn không thành. Chính là, lần này thật cưới, nghe nói bệ hạ liền nửa cái hạ lễ đều không có đưa. Tiểu vương ra phủ lạnh lẽo, tấm tắc, các ngươi là không có nhìn đến kia một phủ thê lương. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt ánh mắt u ám một phần, nghe chung quanh nghị luận, cả người tán băng hàn hơi thở. Nam cung ly đi ở một bên, một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, không tiếng động mà an ủi. Vì con ngươi, tư đồ kiệt màu lam u mắt đón nhận mộ dung như nhìn qua quan tâm ánh mắt, xin lỗi nói, không cần để ý người khác thấy thế nào. Chỉ cần chúng ta sống được tự tại có thể. Nam Cung Ly nói, nàng từ trước đến nay chỉ chú trọng chính mình cảm thụ. Người khác thấy thế nào là người khác chuyện này, không ở nàng suy xét phạm vi. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên, trói lọi tán hàn khí mũi kiếm hướng tới Nam Cung Ly bên này đâm lại đây. Cẩn thận! Tư đổ kiệt đồng tử co rụt lại, đáy mắt hiện lên khiếp người hẳn ý, một bàn tay giữ chặt Nam Cung Ly. Khó khăn lâm tránh thoát Nam Cung ngạo tuyết tập kích Trung quanh xem náo nhiệt người hít hà một hơi Này không phải Nam Cung phủ Nam Cung ngạo tuyết sao Nghe nói đều bị Nam Cung gia chủ cấp đuổi ra tới Hiện tại thế nhưng ở đường cái phía trên công nhiên hành thích Nam Cung ly Tấm tắc, đoạt nguyên bản thuộc về Nam Cung ly thái tử phi chi vị Hiện tại nhân gia đều đã gả cho phê vương Thế nhưng còn không bông tha Chúng mục nhìn chừng chuyến về thứ Xem ra này Nam Cung ngạo tuyết Thật không bằng mặt ngoài nhìn đến như vậy tốt đẹp. Nam cung ngạo tuyết, ngươi năm lần bảy lượt muốn dành ta tánh mạng, thật sự cho rằng ta nam cung ly là dễ khi dễ sao. Nam cung ly thân hình nắng lên, vọt đến nam cung ngạo tuyết bên người, một bàn tay bắt nàng cằm, khiếp mắt hỏi. Nếu không phải ngươi tiện nhân này, ta cũng sẽ không bị đuổi ra phủ. Nam cung ngạo tuyết hung hăng trừng mắt nam cung ly, trong mắt lóe ghen ghét hung ác nham hiểm, nắm chỉ thủ tay lần thứ hai nắm chặt một phân. Tùy thời lấy lãi, chuẩn bị lại lần nữa hành thích. Liên ngươi điểm này nhi bản lĩnh nhi, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Nam cung ly vô vô nam cung ngạo tuyết mặt, cảnh cáo một tiếng, lắc mình lui trở về. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt đấy mắt ánh sao trật lóe, có lẽ người khác không có phát hiện, hắn lại là chú ý tới tiểu nữ nhân động tác. Chúng ta đi. Nam cung ly một tiếng phân phó, người hầu đẩy tư đồ kiệt đi trước, mặt khác hai gã hộ vệ tiến lên ngăn cả Nam Cung Ngạo Tuyết đường đi. Nam Cung Ly, người cho ta chờ. Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Nam Cung Ly đi xa bóng dáng. Hô. Ly Nhi vừa mới đối nàng làm cái gì? Tư đồ kiệt khỏe môi khẽ nhếch nghiền ngẫm Nhi hỏi. Bất quá là ở trên mặt nàng đồ điểm Nhi đồ và thôi. Xem nàng về sau còn dám ra tới mất mặt xấu hổ. Nam Cung Ly bĩu môi, không sao cả mà nói. Lần này còn chỉ là nhẹ, chờ đến lần sau. Phi làm nàng hảo hảo hưởng thụ một lần không thể. Thời gian nhóng lên, nên đón Đông Khải học viện mỗi năm một lần chiều sinh ngày. Nam Cung Ly, Nam Cung Hảo, Nam Cung Huyền Ngọc cùng với tư đồ kiệt một hàng, hướng tới Đông Khải học viện mà đi. Ngày nay thời tiết tình hảo, vạn dặm không mây. Đông Khải học viện ở vào Đông Thịnh Đế Quốc Trung Bộ Đông Khải Thành, người ở đây khẩu dày đặc, phố xá phồn vinh, nơi nơi nhất phái hưng hưng hưng vinh, lui tới thương nhân vô số. Dân cư lưu động lượng cực đại, là Đông thịnh đế quốc thủ đô bên ngoài số một số hai thành chấn. Bởi vì hôm nay mãi đông khải học viện chiêu sinh chi kỳ, liếc mắt một cái quét tới, nơi nơi là người, rầm rạp, đen nghìn nghịt một mảnh. Nam cung ly hộ ở tư đồ kiệt bên cạnh, Nam cung hạo đi ở một bên nhi, tiểu huyền ngọc tắc tung tăng mà đi theo nàng phía sau. Tiểu tử này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất dính nàng vô cùng. Tránh ra, tránh ra. Đừng chắn bổn thiếu ra lộ. Một đạo kêu ngạo thanh âm vang lên, chuyển đến đạp đạp rụt ngựa thanh. a, mau, mau tránh ra. Thiên lạc, mã tới. Đại gia tránh mau. Hài tử, ta hài tử. Trong lúc nhất thời thét trói thai, tiêu thảm không dứt bên thai, người đi đường rối loạn, đông đi tây thoán, hướng tới một bên nhi loài đi. Có người bị đẩy ngã, có người bị dâm thương, phụ nhân giấy rủa tê thanh kiệt lực tuyệt vọng mà nhìn đứng ở đường cái trung ương nhi tử, muốn lao ra đi, người hà dung hướng bên này người càng ngày càng nhiều, thật lớn đẩy mạnh lực lượng đem nàng cùng nhi tử chi gian khoảng cách càng kéo càng xa. Hài tử, ta hài tử. Phụ nhân khóc giống, cả người gần như điên cùng trạng thái. Nam cung ly đám người vừa lúc đứng ở đám người bên cạnh, mắt thấy tiểu hài nhi sắp bị võ ngựa dâm thương, mọi người theo bản năng hít hà một hơi, không ít người quay đầu đi, không đành lòng thấy. Đáng giận, đầu đường phóng ngựa, còn có hay không đem mạng người đặt ở trong mắt. Nam cung hạo như mày, đầy mặt ghét bỏ chi sắc. Trên xe lăn tư đồ kiệt thần sắc bình tĩnh, không gợn sóng, đạm mạc mà nhìn này hết thảy, dường như một cái tánh mạng với hắn mà nói, có thể có có thể không. Lại vào lúc này, một cái thanh ảnh đong đưa, như mũi tên rời dây cung bắn đi ra ngoài, chờ tư đồ kiệt đám người phản ứng lại đây, đã không kịp ngăn cản. Xuân nữ nhân Tiểu huyên Ngọc khí hung hăng mà trừng mắt Nam Cung Ly thân ảnh, đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng ngảo não, nếu là này bổn nữ nhân có cái trở ngại, hắn nhất định làm ra ra hảo hảo giáo hơn cái kia dục ngựa tiểu tử. Ly Nhi tư độ kiệt ánh mắt châm xuống, tâm mắt chặt chẽ khóa ở Nam Cung Ly trên người, đáy mắt hơi có bất mãn. Đứng ở một bên Nam Cung hạo kinh hãi, đầy mặt ngạc nhiên không thể tin tưởng, nữ nhân này thế nhưng sẽ đi cứu người. Mắt thấy võ ngựa sắp giẫm hạ Nam Cung Ly vung tay lên, trùy thủ quán trú linh lực, hung hăng thứ hướng mã chân sau. Một tiếng hí, ngựa chân sau bị thương, mất đi thừa nhận lực, mã thân hướng tới mặt sau ngưỡng đảo. Cũng ngay trong nháy mắt này công phu, Nam Cung Ly ôm lấy tiểu hải nhi, lắc mình đi tới an toàn khu. Và anh, Ngựa bị thương, ầm ầm ngã xuống đất, tính cả cùng nhau thế ngã còn có ngồi trên lưng ngựa áo gấm thiếu niên. Thiếu gia, thiếu gia, trời ạ, ngài không có việc gì đi. Một đám người hầu vội va vọt lại đây, nhìn ngã trên mặt đất nhà mình thiếu gia, tức khắc gấp đến đỏ mắt. Đem nữ nhân kia cấp buồn thiếu gia bắt lấy, dám đâm bị thương buồn thiếu ô yếm chi mã, hại bổn thiếu từ trên ngựa ngã hạ, nữ nhân này, nhất định phải thật mạnh trách phạt. Thiếu niên bị hai gã người hầu nâng dậy, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt mộ dung như bên này, đáy mắt tràn đầy tức giận cùng xấu hổ và giận dữ. Cái này đáng giận nữ nhân, thế nhưng làm hắn chúng mục nhìn trừng ngã xuống mã. Quả thực đáng giận. Nếu không phải ta nhị tỷ vừa mới kêu tiểu hài nhi đã sớm bị ngươi mã dâm thương, ngươi hẳn là hướng ta nhị tỷ nói lời cảm tạ mới là. Nam Cung huyền ngọc chạm trước một bước, tinh trẻ con lại kiên định tiếng nói vang lên, tinh xảo ngũ quan tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Chỗ nào tới tiểu tử thúi, dám chống đối buồn thiếu ra, đánh. Tiêu ngạo thiếu niên bá đạo mà phân phó, hai gã người hầu tiến lên, làm bộ liền chiều Nam Cung huyền ngọc tấu đi. Dừng tay. Nam cung hạo lắc mình mà thượng, chắn Nam cung huyền ngọc trước người, đầu đường phóng ngửa không nói còn chỉ thị người hầu đánh một cái tiểu hài tử, tiểu huynh đệ thật sự hào giáo dưỡng. Làm can, dám răn dạy bản công tử, ngươi cũng biết ta là ai. Thiếu niên cầm khẽ nâng, tiêu căng hỏi. Bên cạnh Nam cung ly lạnh lùng mà nhìn thiếu niên, thấy hắn vẻ mặt xú thí quần ngạo bộ dáng, không khỏi nghĩ tới ngay từ đầu nhìn thấy tiểu huyền ngọc bộ dáng, tiểu gia hỏa kia nhi. Lúc ấy nhưng còn không phải là như vậy của ngạo vô lễ. Nam Cung huyền ngọc bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm đến phát mau, theo bản năng chiều phía sau lui lại mấy bước, tổng cảm giác nhị tỷ xem hắn ánh mắt quái quái. Ta quả ngươi là ai, đầu đường phóng ngựa, tùy ý thương tổn mạng người, chính là không đúng. Nam Cung hạo vẻ mặt không sợ mà nói. Di, này không phải thành chủ đại nhân gia tiểu công từ sao. Đám người một tiếng hô nhỏ, xem náo nhiệt mọi người nháy mắt ồn ào lên. Đúng vậy, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc, chính là thành chủ phủ tiểu công tử. Nay tiểu công tử từ trước đến nay thích đầu đường dùng ngựa, dẫm thương sự kiện vô số kể. Hôm nay nếu không phải vị kia cô nương kịp thời cứu rút, chỉ sợ kia tiểu hài nhi cũng không có. Xem ra bọn họ những người đó muốn xui xẻo, thành chủ phủ tiểu công tử luôn luôn ngang ngược vô lý, treo chọc hắn, đó là treo chọc đại phiến thoái. Không sai, bản nhân đó là thành chủ phủ tiểu công tử. Thế nào, sợ rồi sao? Thiếu niên vẻ mặt đắc ý, nghe chung quanh những người đó cỡ trách hắn hành vi phạm tội, chẳng những không hổ thẹn, còn đắc chí, tự cho là ra hết nổi bật, hận không thể làm toàn thế giới người đều sợ hắn. Cần phải đi. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc tư đồ kiệt ra tiếng, đánh gãy cẩm ý thiếu niên nói. Nam cung hạo đám người trực tiếp làm lơ một bên cẩm ý ghề thiếu niên, theo tư đồ kiệt, nhắm hướng đông khải học viện mà đi. Thiếu niên buồn làm tốt chịu người truy phùng sùng bái chuẩn bị, kết quả những người đó liền cái ánh mắt đều lười đến bố thí, xoay người liền đi, làm hắn chuẩn bị tốt biểu tình một chút cương ở tại chỗ. Uy các người đều cấp bản công tử đứng lại. Cẩm ý thiếu niên giống to, tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng dám làm lơ hắn. Thiếu ra, ra trước phủ lao ra từng công đạo quá, không được gây chuyện nhì, ngài xem, hôm nay Ngoại đông khải học viện triêu sinh đại nhật tử chúng ta có phải hay không nên đi làm chính sự nhi xanh đen quần áo trung niên nam tử thấu tiến lên nhắc nhở nói kia mấy người mặc bất phàm vừa thấy liền không phải người bình thường hắn này tiểu thiếu gia nhưng ngàn vạn đừng lại gặp phải cái gì đường dễ tới nếu không liền tính là hắn dẫn theo đầu cũng không đủ bị gia chủ phạt a trên đường người đi đường sôi nổi tuyệt đại đa số đều là tới tham gia đông khải học viện chiêu sinh thiếu niên thiếu nữ an mặc hoa mỹ sắc thái rực rỡ Các loại cười duyên tâm tình, náo nhiệt đến cực điểm. Đông Khải học viện mãi Đông Khải thành quan trọng nhất một mộ, là toàn bộ Đông Khải thành trung tâm nơi, so sánh mà nói, một cái thành chủ phủ không đáng kể chút nào. Bởi vậy, mặc dù cẩm ý thiếu niên lại kiêu ngạo, ở nghe được Đông Khải học viện lúc sau cũng không thể không an tĩnh xuống dưới. Hừ, bản công tử chuyện này không cần ngươi quản Cẩm ý thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hướng tới Nam Cung ly đám người đi trước phương hướng mà đi. Trường 28 Đông Khải Học viện, chờ đến Nam Cung ly đám người tới, Đông Khải Học viện trước cửa đã tụ đầy người. Học viện chỉnh thể đại khí rộng rãi, bất đồng với kiếp trước những cái đó quy quy củ củ khu dạy học. Toàn bộ học viện kiến trúc toàn dùng một loại màu đen tinh thạch sờ sê, trang nghiêm trung lộ ra túc mục đứng ở phía dưới, giống như gương giống nhau ảnh ngược bóng người, đem mọi người động tác biểu tình toàn chiếu vào trong đó. Phút, các ngươi mau xem! Thế nhưng còn có cái phế vật cũng tới tham gia học viện triều sinh. Đám người một tiếng kinh hô, động tác nhất chi ánh mắt nháy mắt đầu lại đây. Ha ha, thật là đâu, người kia là ai à, cũng quá khôi hài đi, khi nào nghe nói đông khải học viện còn thu phế vật. Tấm tắc, trai trai điểm nhi tiểu thí hải nhi cũng đi theo. Lấy tư đồ kiệt vì trung tâm, tấm mắt mọi người giống như đèn pha giống nhau đầu lại đây, nam cung ly đứng ở tư đồ kiệt bên cạnh người. Nghe những cái đó chế nhạo chảo phúng, chỉ cảm thấy hết sức trói thai, lại xem một bên nam nhân, mắt lam sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh, không gợn sóng, dường như chung quanh hết thể đều cùng hắn không quan hệ, bình tĩnh tâm hồ không khỏi hơi hơi mà dao động hạ. Hắn là đã trải qua nhiều ít trầm trọc nịa mai mới có hôm nay này phân bình tĩnh. Nghĩ, một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, cho hắn không tiếng động ăn ủi. Không ngại, tư lổ kiệt khỏe môi nhẹ cong. Băng lam ánh mắt mang liễm diễm, tuyệt mỹ trắng non gỏ má sắt như hoa lê mới nở, mị đến bừng tỉnh động phách. Nam cung ly đáy mắt xẹt qua kinh diễm, lại một lần bị hắn lơ đáng biểu lộ ưu nhã mị hoặc cấp hấp dẫn, chung quanh thiếu niên thiếu nữ càng là hít hà một hơi, nhấc lên không nhỏ sao động ồn nào. Một đại nam nhân, lớn lên liền cùng cái đàn bà nhi dường như, nhìn một cái kia yếu đuối mong manh bộ dáng, buồn thiếu ra một ngón tay đầu là có thể đem hắn ơn chết. Làm Như cảm thấy tư đồ kiệt đoạt chính mình phong cảnh, vài tên thiếu niên không khỏi mở miệng châm chọc, các loại chế nhạo bất mãn. Nam Cung Ly ánh mắt sắc bén lên, cả người tràn ra vô cùng hắn ý, giây tiếp theo cả người biến mất tại chỗ, bang mà một tiếng, một cái tắt phiến ở trong đó một người nam tử trên mặt. Liền nữ nhân đều không bằng, ngươi vẫn là nam nhân sao? Nam Cung Ly tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch, đầy mặt châm chọc khinh thường. Hống, trung quanh cười vang một mảnh. Vừa mới châm chọc người khác lớn lên giống đàn bà Nhi, hiện tại nhưng thật ra là một nữ nhân phiến cái tát, không chỉ như thế, còn bị nhục nhã không phải nam nhân. lượng cái nào nam tử bị nhục nhã không phải nam nhân đều sẽ không có hảo tâm tình. Chúng thiếu nữ che miệng cười trộm, chung quanh xem náo nhiệt thiếu niên ồn nào trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng. Tên kia bị phiến cái tát thiếu niên một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, tức giận mà trừng mắt nam cung ly, muốn giết nàng tâm đều có. Ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt ánh mắt hơi ấm, băng mỏng khỏe môi gợi lên nhợt nhạt ý cười, ánh mắt chuyên chú mà dừng ở vì hắn động thân mà ra tiểu nữ nhân trên người. Chỗ nào tới kẻ điên? Liên ở bên này rằng có không giới khi, một tiếng gầm lên vang lên, tiếp theo truyền đến thét chói tai, trung thiếu niên thiếu nữ hướng tới một bên nhi trốn tránh, ghét bỏ mà nhìn một đầu xoa tung, cả người rách tung toé, an mặc cùng cái khất cái dường như rượu kẻ điên. Thật đen đủi đem buồn thiếu ra quần áo đều làm dơ. Sú đã chết, mau đem hắn đuổi đi. A, này thứ gì, đừng chạm vào ta, cút ngay. Cả người rách tung tué rượu kẻ điên bước chân ngưỡng thường, phi đầu tán phát, thấy không rõ mặt, cả người thối thoát, sợ tới mức một chúng thiếu ra tiểu thư sắc mặt đại biến, đầy mặt hoảng sợ hoảng sợ. Này ai a, dám ở Đông Khải học viện trước cửa lô mãng. Thật dơ, liền không khí đều bị hắn hân sú. Tuy tiện ném mấy cái đồng vàng, Đem hắn đuổi rồi, nhìn liền hết muốn ăn. Mọi người một bên bấm mũi, một bên lui về phía sau, e sợ cho bị hắn gặp phải. Trong đó mấy cái bất hạnh bị đâm cho một thân xú thiếu niên thiếu nữ sợ tới mức sắc mặt tái nhận, có người thậm chí đương trường phun ra. Tiểu Huyền ngọc ghét bỏ mà tránh ở Nam Cung ly phía sau, ngay cả một bên Nhi Nam Cung hạo cũng nhịn không được nhíu mày, trên xe lăn tư đổ kiệt ánh mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một sợi ánh sao. Nam Cung ly cái mũi người ngửi, ngửi. Hồ nghi mà nhìn tên kia láo giả, thấy hắn tuy bước chân lào đảo, lại mang ra một cổ năng lượng dao động, mỗi một bước đặt chân nhìn như không hề quy luật, rồi lại lộ ra một cổ huyền ảo ở bên trong. chớp trước, trước mắt, Nam Cung Ly thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, bất quá chốc mũi chuyển đến dược hương lại lệnh nàng 100% đích xác tin, người này, đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Tất cả mọi người chiều một bên loay đi, trung gian tức khắc không ra tảng lớn phạm vi. Lệnh nam cung ly đám người có vẻ hết sức chú mục, điên điên khủng khủng lao nhân rót một ngụm rượu, hướng tới bọn họ bên này đánh tới. Tê, này mấy cái ngu nốc, nên không phải dọa ngu đi. Ha, tốt nhất nhiễm một thân xú, xem bọn họ chờ lát nữa còn như thế nào tiến hành khảo hạch. Trung quanh mọi người ôm một bộ xem kịch vui thái độ, vui sướng khi người gặp họa mà nói, tiểu huyền ngọc sợ tới mức ôm chặt nam cung ly eo, cả người tránh ở nàng phía sau, nam cung hạo cho mày. Lại như cũ kiên trì không chịu thoái nhượng Nam Cung Ly ánh mắt tắc không chớp mắt Mà nhìn chầm chầm lão nhân để ở trong tay bầu rượu Trong mắt đựng đầy nóng rực tương uống Lao kẻ điên để sát vào híp mắt hỏi Nam Cung Ly Bên cạnh mọi người trong lòng phím nôn Đầy mặt ghét bỏ Nữ nhân này, đầu góc có vấn đề đi Liền khất cái đồ vật đều nhìn trộm Nhìn xem kia dơ hề hề bầu rượu Nhìn nhìn lại này kẻ điên một thân rách nát dơ bẩn tâm tắc, nữ nhân này khẳng định có bệnh. Mọi người xem quái gì đến nhìn Nam Cung Ly, một đám trong lòng phỉ nổ, quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nữ nhân này, đừng nhìn ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật liền một khất cái mệnh. Nhị tỷ, dơ. Tiểu huyên ngọc kéo kéo Nam Cung Ly quần áo, ở nàng phía sau nhỏ giọng nói, bên cạnh Nam Cung hạo đồng dạng vẻ mặt không tán đồng, bọn họ Nam Cung phủ lại không phải thiếu này hai cái tiền thưởng, nơi nào yêu cầu cùng khất cái thảo uống rượu, Rượu là rượu ngon, dược là hảo dược, tưởng uống. Nam cung ly gật gật đầu, làm lơ chung quanh ghét bỏ quái dị tấm mắt, ánh mắt bằng phẳng mà nói. Nguyên bản điên điên khùng khùng lão nhân xóa tung đầu tóc hạ, kia một đôi hơi hạp hai mắt hiện lên một sợi ánh sao. Tiêu chấp mà lược gần Nam cung ly, ở mọi người kinh hô thét trói hai chung lại nhanh chóng lui ly. Ha ha, lão nhân đổ vật cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể được đến. Điên lão nhân sướng cười một tiếng, biến mất trước mắt. Lưu lại một đám người dương mắt nhìn. Này cái gì tốc độ, quá không thể tưởng tượng đi. Cường giả, kia điên lão nhân, khẳng định là vị cường giả. Thiên A, Thuấn Di, trong truyền thuyết Thuấn Di. Hiện trường ổ lên, mọi người cảm khai ai thán, vì sai mất như vậy một vị cường giả mà hối hận không thôi. Sớm biết rằng người nọ là vị lãnh đời cường giả, bọn họ vừa mới nên tiến lên nhiều lần la là làm quen. Khó trách nữ nhân kia nói trong tay hắn rượu là rượu ngon. Dược là hảo dược, khẳng định là nhìn ra cái gì. Thực mô Đông Khải Học Viện Đại Môn mở ra, mọi người hảo não, hối hận cũng tùy theo biến mất, bị sắp tiến hành khảo hạch khẩn trương kích động sở thay thế. Dựa theo yêu cầu, đội ngũ chia làm 25 liệt, theo thứ tự song song tiến tràng. Nam Cung ly đám người đứng ở thứ 25 đội trung gian vị trí, 25 điều trường long thong thả di động, bị mang theo đi vào Đông Khải Học Viện to như vậy trên quảng trường. Thật lớn hình vương quảng trường đã chờ không ít đạo sư, học trường học tỷ trên đài cao song song ngồi mời tới vị Đông Khải học viện quyền uy đạo sư, cộng đồng chứng kiến trận này mỗi năm một lần học viện chiêu sinh. Dựa theo yêu cầu, học viên tiến lên thẩm tra đối chiếu báo danh biểu, lại tiến hành thí nghiệm, chỉ có thành tích đặc biệt xông ra giả mới có thể bị đương trường trúng tuyển. Những người khác 3 ngày lúc sau xem xét bảng đơn, thượng bảng giả ý nghĩa trở thành Đông Khải học viện chính thức học viên. Đội ngũ một đường trước đi, đến phiên người tiến lên báo ra tên họ, tuổi, sau đó là gia tộc bối cảnh, lại trải qua lưu ly châu trắc nghiệm linh lực cấp bậc 25 chi đội ngũ đồng thời tiến hành, tốc độ cực nhanh, là cao niên cấp học trưởng. Không, phải nói là Đông Khải Học Viện Phong Vân Bốn Điện, nghe nói bọn họ là tứ đại vương quốc Thái Tử Điện Hạ, không chỉ có bộ dáng tuấn giật xuất sắc, thực lực cũng các bất phàm. Thiên, trong truyền thuyết Phong Vân Bốn Điện, Không nghĩ tới chúng ta vận khí thế nhưng như thế chi hảo, mới đến liền đụng phải. A, các ngươi xem, vài vị thái tử điện hạ hình như là chiều chúng ta bên này lại đây. Chính tiến hành đến thuận lợi đội ngũ tức khắc rối loạn, trong sân nhấc lên ồn ào, tập thể sao động phấn khởi, hương phấn mà nhìn chiều bên này đi tới phong vân buôn thiếu. Một trong số đó đúng là tư đổ vương quốc thái tử điện hạ tư đổ khiếu. Nam cung ly đồng tử co rụt lại, theo tư đổ khiếu phương hướng nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến trong đám người mặt nạ bảo hộ lụa mỏng thiếu nữ, một bộ váy trắng, thủy mắt liêm diễm, hơi mỏng khăn che mặt phúc ở trên mặt, dẫn người vô hạn mơ màng, nhưng còn không phải là bị đuổi ra nam cung phủ nam cung ngạo tuyết. Không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là âm hồn không tan, như vậy đều có thể tới tham gia học viên thí nghiệm. Xem ra tư đồ khiếu đối nàng là động vài phần chân tình, mặc dù không có nam cung phủ duy trì, cũng như cô hộ ở này hữu chỉ là không biết phần cảm tình này đến tột cùng có thể duy trì bao lâu là biểu muội biểu muội cũng tới bên cạnh nam cung hạo đại hỉ ánh mặt trời tuấn giật trên mặt tràn ngập sung sướng kích động mà nhìn nam cung ngạo tuyết phương hướng ánh mắt nóng rực đến cực điểm tư biểu muội bị đuổi ra nam cung phủ vào ở đông cung hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy hiện nay nhìn đến trong lòng vẫn luôn áp lực tưởng niệm đốn như vỡ đê nước sông này thế thao thao chắn không thể chán Tới tới, bốn điện chiều chúng ta bên này. Trời ạ, bốn vị điện hạ đều hảo xoái, thật ngầu. Mọi người thét trói thai, một ít thiếu nữ mặt phạm hoa xi, si, tự luyến mà cho rằng này vài vị điện hạ là bởi vì chính mình mà đến, một đám ánh mắt si mê nóng rực, liền kém hóa thân thành sói nhào lên đi. Trên đài vài vị quyền uy đạo sư vừa lòng mà nhìn phong vân bốn điện khiến cho hoanh động, này vài vị ưu tú học viên, ngày thường làm cho bọn họ ra cái mặt đều khó. Lúc này đây thế nhưng bốn người tề tụ xuất hiện ở học viện triều sinh thí nghiệm thượng, này không thể nghi ngờ là đối bọn họ học viện tốt nhất tuyên truyền. Phong vân bốn điện chi tam đứng yên, tư đổ khiếu hướng tới nam cung ngạo tuyết phương vị đi đến, người đứng xem lúc này mới thấy trong đám người bạch đi thắng tuyết nam cung ngạo tuyết, không ít người thổn thức cảm thán, vẻ mặt bừng tỉnh, nguyên lai like là tìm nữ nhân này, là tư đồ điện hạ, thiếu niên hô nhỏ. Thế nhưng có thể được bốn vị điện hạ đích thân tới vây xem, nữ nhân này thật là vận may. thi lạc, tư đồ điện hạ tà tứ tuấn giật, quá có nam nhân mùi vị, nếu là hắn có thể đối ta như vậy, phỏng trừng nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Nhìn đến nam cung ngạo tuyết, trung thiếu niên đấy mắt hiện lên kinh diễm, ánh mắt nóng rực vô cùng, chúng thiếu nữ tắc hâm mộ ghen ghét, hận không thể có thể thay thế nàng cùng bốn vị điện hạ ở chung. Chư vị đạo sư quay rời, đây là học sinh người thường. Cũng là tư đồ quốc tương lai Thái tử Phi, tuyết nhi lần đầu tiên tham gia học viện thí nghiệm, học sinh không yên lòng, cho nên thỉnh chư vị huynh đệ tiến đến trợ trận, hy vọng vài vị đạo sư các hạ không cần để ý. Tư đồ khiếu hơi hơi không người, xem như đối thượng vị chư vị đạo sư hành lễ, rất là khách khí mà nói. Mặt trên chư vị đạo sư tức khắc thụ sủng nhược kinh, này tư đồ khiếu quý vì một quốc gia Thái tử, lại thiên phú thật tốt, thực lực xuất sắc. Có từng đối bọn họ như thế khách khí quá. Cơ hồ thiên tài nên có ngạo khí ở trên người hắn tất cả đều thể hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Ngày thường căn bản khinh thường cùng bọn họ này đó đạo sư giao lưu. Hôm nay quả thực phá lệ vì một nữ nhân hướng bọn họ hành lễ. Bên cạnh phong vân tam điện nhướng mày, ánh mắt như có như không đánh giá lụa mỏng đắp mặt nam cung ngạo tuyết. Tuy không được chân dung, nhưng này là lướt thân thể mềm mại cùng với cả người khí chất liền biết là cái mỹ nhân không thể nghi ngờ. Cũng khó trách tư đồ khiếu sẽ mời bọn họ cộng đồng tham dự. Chương 29 thiên tài lại như thế nào? Động tác nhất chi ánh mắt đồng thời đầu ở Nam cung ngạo tuyết trên người, các loại kinh hô cảm thán, hâm mộ ghen ghét. Bị mọi người chú mục Nam cung ngạo tuyết cầm khẽ nâng, phúc ở lùa mỏng hạ khỏe môi gợi lên như có như không độ cung, đáy mắt hiện lên ngạo nghệ chi sắc, đương nhiên mà hưởng thụ chung quanh tầm mắt. Ánh mắt thoáng nhìn, vô tình nhìn đến trong đám người mộ dung như đám người kia một đôi mắt đẹp thoáng trốc hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc, tiện nhân này, nàng nói qua lại gặp phải, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ha ha, nơi nào nơi nào, vị cô nương này là. Mặt trên một vị đạo sư nghi hoặc mà nhìn về phía Nam Cung Ngạo Tuyết, theo hắn biết, tư đổ khiếu tương lai thái tử phi, không phải tiếng tâm lừng lây phế vật sao. Tiểu nữ tử mãi Nam Cung Phủ Đại Tiểu Thư, Nam Cung Ngạo Tuyết là cũng, nhận được thái tử yêu mến, làm chư vị chê cười. Nam cung Nạo tuyết tiến lên một bước, đối với phía trên trừ vị đạo sư doanh doanh nhất bái, cả người lộ ra cao quý ưu nhã. Nga, Nam cung phủ đại tiểu thư. Bên cạnh vài vị đạo sư cho nhau nhìn nhau, phía dưới sao động, mọi người thoáng chốc nghị luận sôi nổi lên. Nghe nói phía trước tư đồ quốc tương lai Thái tử Phi là vị phế vật à, đừng nói nàng một cái phế vật tiến đến tham gia học viện khảo hạch, này không phải bẩn thiểu chúng ta sao? Suy, ngươi biết cái gì? Kia phế vật đã sớm bị từ hôn, vị này chính là Nam cung phủ đại tiểu thư, Phượng âm thủ đô nổi danh tài hoa chi nữ, Dung mạo tu vi mọi thứ xuất sắc, nơi nào là trước đây phế vật có thể so. Chính là, tư đồ điện hạ như thế nhân tài, cũng chỉ có Nam cung ngạo tuyết như vậy nữ tử mới có thể xứng đôi, cái kia phế vật có xa lắm không lăn rất xa. Đại gia không cần nói như vậy, muội muội nghe được sẽ thương tâm. Nam cung Ngạo Tuyết làm ra một bộ khó xử bộ dáng, nhìn mọi người hảo nôn khuyên bảo. Suy, nghe được lại như thế nào, lại nói cái kia phế vật lại không ở. Không sai, một giới phế vật, vốn dĩ liền không xưng trở thành tư đổ quốc thái tử phi. Phế vật coi như có tự mình hiểu lấy, cái gì nên đến, cái gì không nên đến. Nạo tuyết cô nương ngươi cũng quá thiện lương, ngươi cùng tư đổ điện hạ hai tâm cùng vui vẻ, cần gì phỏng chừng kia phế vật cảm thụ, nếu là ta, đã sớm lựa chọn tự mình kết thúc nơi nào còn sẽ ra tới mất mặt xấu hổ. muội muội, mọi người đều là vô tâm, ngươi không cần quá để ý. muốn trách, liền trách ta cái này đường tỷ tỷ hảo, là ta không tốt, ta không nên thích thượng thái tử điện hạ nam cung ngạo tuyết đống nhiên hướng tới một phương hướng nói. đầy mặt tẩy này thương tâm, một đôi mắt đẹp đôi đầy thủy sắc, xem đến đại gia trong lòng căng thẳng. mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, lại thấy một thanh y thiếu nữ tùy thân mà đứng, đạm mạc mà nhìn bên này. Thanh Triệt thủy mắt dường như kết mãn băng tinh, tinh ánh dịch đầu, toát ra nhẹ nhẹ hàn ý, Tinh xảo hồng nhuận môi nhẹ xả, ngậm một tia phúng ý khinh thường. Nhan nhạt mà nhìn bên này, mảnh mai thân hình vô hình trung lộ ra một cổ lệnh người không thể bỏ qua tồn tại cảm. Phong Vân bốn điện đồng thời hướng tới bên này xem ra, trong mắt tập thể hiện lên kinh diễm chi sắc, tư đồ khiếu đảo còn hảo, mặt khác ba vị điện hạ còn lại là bị nàng trong mắt băng hàng cấp kinh đến. Như thế Tinh xảo đặc sắc, Tinh xảo tuyệt diệu nhân nhi, cố tình cho người ta một loại người sống chớ gần kháng cự cảm, kia khỏe môi ngậm độ cung, còn có kia trong mắt lộ ra phung ý, dường như ở cười nhạo bọn họ, liền phảng phất bọn họ những người này căn bản nhập không được nàng mắt. So với nam cung ngạo tuyết thanh cao lãnh nạo, nam cung ly lãnh là cái loại này phát ra từ cốt thủy, tán tự linh hồn chỗ sâu trong, chân chính lệnh người khó có thể tiếp cận lãnh. Mọi người kinh hãi, ngạc nhiên mà nhìn trước mắt thiếu nữ vừa mới bọn họ nghe nam cung ngạo tuyết gọi nàng muội muội, nam cung ly tư đồ khiếu hí mắt không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải nàng, nam cung ly nàng sẽ không chính là cái kia nam cung phủ phế vật đi, a nói như vậy nàng chính là bị thái tử điện hạ từ hôn cái kia, nếu là phế vật làm gì còn tới nơi này, xôn xao toàn trường ồ lên mọi người kinh ngạc mà trừng mắt nam cung ly trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu càng có thật sâu khinh thường chẳng ghét. Là phế vật nên hảo hảo mà ngốc tại trong nhà, nơi nào có hình người nàng như vậy ra tới mất mặt xấu hổ. Lại nói này Đông Khải học viện cũng không phải nàng nên tới địa phương, như vậy một cái phế vật, chẳng phải là ô nhiễm nơi này một phương thổ địa. a kiệt huynh hảo hứng thú, đừng nói ngươi cũng là tới tham gia học viện thí nghiệm. Tư đồ khiếu xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên xe lăn tư đồ kiệt trên người, một đôi mắt hổ tinh quang lực động. Môi mỏng ngậm nghiền ngâm nhi. Là tư đồ quốc tiểu vương gia. Tâm tắc, cũng là một cái phế vật, hắn tới nơi này làm gì? Không phải nói hắn đã cùng nam cung phủ phế vật đại hôn sao, nhất buồn cười chính là, hôn lễ từ đầu tới đuôi, tư đồ hoàng thất đều chưa từng nhúng tay quá, liền một câu chúc mừng nói cũng chưa từng đưa tới. Xem ra này nhàn vương thật đúng là danh xứng với thực, tư đồ hoàng thất sợ là đã hoàn toàn từ bỏ hắn đi. a các ngươi là nói, Bọn họ hai cái phế vật ở bên nhau. Tin tức vừa ra, toàn trường lần thứ hai ổ lên, mọi người buồn cười mà nhìn Nam Cung ly cùng với tư đồ kiệt, một cái phế vật, lại thêm một cái phế vật, hai người quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi nhi A. Mặt trên chúng đạo sư thổn thức, đáy mắt đều là hiện lên ngoài ý muốn chi sắc, hoàn toàn không có dự đoán được này phế vương cũng tới tham gia học viện khảo hạch. Đừng nói thực lực của hắn không đủ tiêu chuẩn, chỉ là hiện giờ tuổi cũng là một đại ngành thương. Rốt cuộc đông khải học viện triêu sinh tuổi không được vượt qua 15. Nguyên lai là tiểu vương gia, thất kính thất kính. Bên cạnh phong vân tam điện hơi hơi ôm quyền, xem như đối tư đổ kiệt chào hỏi. Nam cung ly lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, trực tiếp bỏ qua Nam cung ngạo tuyết, mà là nhìn về phía trên đài chư vị đạo sư. Hôm nay nãy học viện chiêu sinh này, ta chỉ nghe qua đông khải đàn anh hội tụ, tụ tập toàn bộ đại lục ưu tú nhất học sinh. Lại chưa từng nghe qua, khảo hạch còn có đắt rẻ sang hèn chi phân, thiên tài lại như thế nào, phế vật lại như thế nào, các ngươi có thể bảo đảm, thiên tài sẽ không thay đổi vì tài trí bình thường, phế vật sẽ không quật khởi vì cứng, giả. Nam Cung Ly Thanh Triệt Thủy Mắt nên coi thượng vị chư vị đạo sư, thanh âm đạm mạc thanh thúy, cả người lộ ra ngạo nghệ tự tin. Thiên tài lại như thế nào, phế vật lại như thế nào. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo tập thể cười vang ra tiếng, không ít người ôm bụng cười cười to, chỉ cảm thấy đây là nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nữ nhân này, không nói dân y, một giới phế vật còn tưởng quật khởi vì cường giả. Thiếu niên trào phúng mà nhìn chầm chầm nam cung ly, mãn nhãn khinh thường coi khinh, còn không có nghe qua có cái nào phế vật có thể biến thành cường giả, không nói trở thành cường giả, chỉ là thoát ly phế vật danh hiệu đều khó. Nữ nhân này, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng cho rằng nàng là ai a Thiên tài có thể hay không biến thành tài trí bình thường ta không biết, bất quá phế vật muốn quật khởi vì cường giả, đây là tuyệt không khả năng. Mặt khác một người thiếu niên lớn tiếng cười nói, còn cường giả, nằm mơ đi thôi. Phế vật chính là phế vật, liền ý tưởng đều như vậy không thực tế. Mọi người chế nhạo, tập thể cười to, khinh thường, coi khinh, khinh thường. Các loại xem thường châm trọng, che trời lấp đất giống nhau dũng hướng nam cung ly. Bên cạnh Nam cung ngạo tuyết cùng với tư đồ khiếu không khỏi níu chân mày, người khác không biết, bọn họ lại là hiểu biết. Nữ nhân này, sớm đã không phải mọi người trong miệng phế vật, sớm tại Nam cung phủ gia tộc thí nghiệm thượng thoát ly phế vật danh hiệu, trở thành một người 13 tuổi linh giả tâm gia này phân tu vi thực lực, thậm chí so Nam cung ngạo tuyết còn muốn xuất sắc. À, vị cô nương này nói được cực kỳ, chúng ta đông khải học viện tự nhiên sẽ không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Phàm là linh giả, phàm là có tiến tới Tâm thả Thiên Phú Tuyệt hảo giả, đều là chúng ta tuyển nhận đối tượng, chỉ là chúng ta tuyển nhận yêu cầu nghiêm khắc, tuy rằng lão phu không thể xác định phế vật có thể hay không quật khởi vì cường giả, nhưng ít ra trước mắt khảo hạch, vẫn là không thể thông qua. Ngồi ở chúng đạo sư trung gian Bạch Mi lão giả một tay vỗ râu, nhìn phía dưới Nam Cung Ly, cười ha hả mà giải thích nói: "Cô nương này nhưng thật ra có ngạo cốt, chỉ tiếp Phế xài thân thể há là nói thay đổi là có thể thay đổi. Mặc dù nàng có cường giả chi tâm, kết quả cuối cùng cũng là bất tận như ý. Thiền bối nói đùa, không có khảo hạch, làm sao tới không thể thông qua nói đến. Nếu là muốn phục chúng, có phải hay không được đương trường thí nghiệm một phen, lưu hoặc không lưu, hẳn là không phải chỉ dựa vào sau lưng có người nào đó duy trì liền tính toán đi. Tựa như vị này tương lai thái tử phi. Chẳng lẽ nàng có thể bởi vì vài vị điện hạ đã đến mà có điều thư thả, như thế, công bằng ở đâu, đông khải học viện quyền uy ở đâu. Nam Cung Linh nói năng có khí phách, tùy thân mà đứng, nhìn mặt trên bạch mi lão giả bình tĩnh nói. Bị điểm danh nói họ Nam Cung ngạo tuyết nắm tay nắm chặt, đáy mắt hận ý di động. Trung quanh mọi người thổn thức, không nghĩ tới nữ nhân này lớn mật như thế, giám chất vấn bạch mi đạo sư. Chẳng lẽ nàng không biết Đông Khải học viện từ trước đến nay lấy công bằng nghiêm khắc mà ra danh sao? Như thế chúng mục nhìn trừng hạ do hỏi, không thể nghi ngờ là khiêu khích. Bên cạnh phong vân tam điện dù bận vẫn ung dung mà nhìn, bạch đi tuyết vô ưu áo lam lam hạ vũ, áo tím nam diệt phong, cô đơn một bên hoa bảo tư đổ khiếu mặt có không mừng. Tư đổ kiệt ngồi ở trên xe lăn, một bộ áo đen, sắc mặt chấm tĩnh màu lam u mắt không gợn sóng, lặng lặng mà nhìn trước mắt tiểu nữ nhân. Đấy mắt phủ sủng lịch chi sắc. Làm càn, người cái này tiểu nha đầu, sao có thể như thế bôi nhỏ ta đông khải học viện. Mặt trên chúng đạo sư giận dữ, vẫn là lần đầu đụng tới có người giáp mặt chất vấn bọn họ không công bằng. Cái này nha đầu, quả thực không biết tốt xấu, một giới phế xài thể chất, còn dám như thế kiêu ngạo. Không ngại, nha đầu cũng coi như là hỏi ra mọi người tiếng lòng, vì tỏ vẻ công bằng. Vị này nam cung ngạo tuyết cô nương cùng vị này nam cung ly cô nương thỉnh cùng tiến lên, tiếp thu thí nghiệm. Bạch mi lão giả xua xua tay, áp xuống chúng đạo sư phẫn nộ bất mãn, mở miệng đề nghị nói. Đúng vậy, tiếp thu thí nghiệm, như vậy nhất công bằng công chính. Ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này phế vật rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, như thế cùng, nam cung gia chủ biết sao. Thấy nam cung ngạo tuyết cùng nam cung ly bước ra khỏi hàng. Mọi người hứng thú bị khơi mào, không ít người chờ xem kịch vui, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tập thể tràn ngập châm chọc khinh thường. Giấu rốt dấu rốt, ngươi nói ngươi một cái phế vật, không hảo hảo cất giấu, còn ra tới mất mặt, đây là làm gì? Nha đầu này, giống như không ngươi nói được như vậy không thú vị a. Lam hạo vũ để sắt vào tư đồ khiếu bên cạnh người, một đôi đơn phượng nhãn híp lại, khỏe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, y vị thâm trường mà nói. Bên cạnh Tuyết Vô Ưu màu bạc con ngươi rực rỡ lung linh, băng tuyết xuất trần dung nhan dưới ánh mặt trời càng hiện bắt mắt, hút người trong mắt, lẳng lặng mà đứng ở. Ánh mắt đồng dạng quét cập kia mặt màu xanh lá thân ảnh, phế vật sao? Hắn nhưng thật ra không có gặp qua như thế cường thế tự tin phế vật đâu. Ha, nha đầu này thoạt nhìn, đích xác không giống tư đồ hình nói được vô dụng, như vậy nhanh mồm dẻo miệng, đơn tử dung mạo, chút nào không thua với Nam cung lão tuyết đi. Nam Diệp Phong đồng dạng mở miệng nói, một bộ áo tím, cả người lộ ra khiêm khiêm quân tử nho nhã chi khí, ánh mắt cười như không cười. Đâu chỉ không thua với Nam Cung ngạo tuyết, ở hắn xem ra, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhất hắn trước mắt còn không có nhìn ra Nam Cung ngạo tuyết có cái gì đặc biệt địa phương, giống loại này thành cao ngạo khí lành mỹ nhân, bọn họ vương quốc nhiều đến là, nhưng thật ra giống Nam Cung ly cái loại này phát ra từ trong xương cốt lạnh băng đạm mạc rất ít đụng tới. Bất quá mặt ngoài, các ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Tư đồ khiếu hứ lạnh, khinh thường mà nhắc nhở nói, trong lòng lại là xẹt qua mạc danh khăn trương, cái này hắn không cần nữ nhân, sao có thể cùng Tuyết Nhi đánh đồng. Chương ba mê nội hòa đan giả. Ha ha, hy vọng tư đồ huynh không phải sai đem Trần Châu đương mắt cá liên hảo. Lam Hạo vũ đám người treo đùa, ánh mắt lại lần nữa tập trung rừng ở Nam Cung ly đám người trên người. Lại thấy Nam Cung nạo tuyết đi lên trước. Báo ra tên họ, tuổi cùng với sau lưng duy trì bối cảnh. Muốn bắt đầu rồi, thân là tương lai thái tử phi, tu vi hẳn là sẽ không kém đi. Mọi người hương phấn mà nhìn nam cung ngạo tuyết, đầy mặt chờ mong chi sắc. Lại thế nào cũng so một cái phế vật cường. Đó là, chỉ cần không phải phế vật, ai đương thái tử phi, còn không phải toàn bằng tư đồ điện hạ yêu thích. Ở hàng ngàn hàng vạn song tầm mắt nhìn chăm chú hạ, nam cung ngạo tuyết đi lên trước, một tay phủ lên lưu ly châu. Ý niệm thúc dục tinh ánh dịch thấu lưu ly châu đống nhiên run lên. Tiếp theo một cổ lộng lây diễm lệ hồng chuốt xuống mà ra, đem toàn bộ lưu ly châu đều nhuộm thành đỏ đậm. Lộng lây minh diễm như ánh sáng mặt trời bắt mắt với màu. Trong không khí di động năng lượng dao động, nam cung ngạo tuyết một bộ bạch ý đi đề mặc phát vũ động, chân bóng no đủ cái chán thình lình ấn ba viên màu đỏ ngôi sao, đại biểu cho linh giả tam giai thực lực. Mọi người đấy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. 15 tuổi linh giả tam giai, này phân thực lực, ở nữ tử bên trong đã xem như ngạo nghệ tồn tại, cũng khó trách tư đồ điện hạ sẽ coi trọng nàng, không riêng người Mỹ, thực lực cũng xa xa thắng qua kia phế vật. Bậc này thực lực, còn dùng đến xem ở vài vị điện hạ mặt mũi thượng vì nàng phóng khoáng yêu cầu sao? Hiển nhiên là không cần. Ha ha, 15 tuổi linh giả tam giai, không tồi không tồi. Bạch Mi lão giả vút râu, nhàn nhạt mà nói, Bên cạnh chư vị đạo sư cũng sôi nổi gật đầu, bực này thực lực, không nói đặc biệt ưu tú, nhưng cũng đủ tiến vào Đông Khải học viện. Nam Cung nào tuyết lui xuống dưới, cũng không có bởi vì bạch mi đạo sư khen cùng với chung quanh các loại hâm mộ tán thưởng thanh âm mà có vui sướng, ngược lại thần sắc căng chặt, đáy mắt di động khói mù chi sắc. Bởi vì nàng biết, Nam Cung ly thực lực xa xa thắng qua chính mình, chỉ cần nàng sáng ngời ra tu vi. Phía trước các loại trào phúng khinh thường thanh âm đem toàn diện phản chiến, nguyên bản đối nàng chán ghét coi khinh người cũng đem đối này một lần nữa thay đổi thái độ. Này đó, đều không phải nàng muốn nhìn đến. Ngươi thật sự muốn thí nghiệm. Tư đồ khiếu bước ra một bước, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm trầm nam cung ly, trong mắt cảm xúc gợn sóng, ngự khi hàm chứa một kia uy hiếp. Nam cung ly nhúng mày, điện hạ là sợ nam cung ngạo tuyết bại bởi ta sao? Thanh âm vừa ra. Trang hạ vang lên một mảnh hút làm giận, các loại châm trọc khinh thường lần thứ hai vang lên. Ha, nhìn xem, còn có so nữ nhân này càng cuồng ngạo sao, Ngạo tuyết tiểu thư sẽ bại bởi nàng một cái phê vật. Quả thực buồn cười. Gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Tư đổ khiếu trong lòng một đổ, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, đáy mắt tẩn nhẫn một tầng tức giận. Như thế bộ dáng, xem đến bên cạnh ba vị điện hạ tò mò không thôi có thể đem tư đồ huynh khí thành như vậy, xem ra này Nam Cung Ly, thật sự không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy a. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ta không những muốn thí nghiệm, còn muốn chúng mục nhìn trường hạ đem tự xưng là vì thiên tài Nam Cung ngạo tuyết đạp lên dưới chân, cho các ngươi nhìn xem, phế vật, dùng cái gì quật khởi. Nam Cung Ly cười lạnh, ánh mắt đông lạnh triệt, lẳng lặng mà đứng, toàn thân lộ ra một cổ ngạo thị bệ nghệ khi thế. Tự tin ưu nhã, Thanh triệt thủy mắt lấp loè khác sáng giỏi, làm nàng cả người đều nháy mắt sáng ngời lên, dường như một đạo chú mục phong cảnh, hấp dẫn tầm mắt mọi người, lại tựa pháo hoa nở rộ, khoảnh khắc chi gian nhiếp trụ mọi người tâm thần. Lãnh đạm, cao quý, trương dương, không kềm chế được, lóa mắt chói mắt, tựa muốn đem người linh hồn đều hút đi. Cuồng, quá cuồng. Chưa thấy qua so nàng càng cuồng vọng. Không ít thiếu niên ánh mắt lập loại hạ, đáy mắt hiện lên rõ ràng kinh diễm. Nữ nhân này, chỉ bằng vào dung mạo, chút nào không kém gì nam cung ngạo tuyết. Mặt trên chúng đạo sư lắc đầu, vì nàng như thế cuồng vọng thái độ sở không mừng, nếu là có thực lực cũng liền thôi, không có thực lực còn dám nói hầu nói tả, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy nụ. Lại thấy nam cung ly tiến lên trước, ở lưu Ly Châu trước mặt đứng yên, báo ra tên họ, tuổi cùng với gia tộc bối cảnh, ở mọi người xem kịch vui trong ánh mắt vươn tay, phủ lên trong sáng lưu Ly Châu. suy Chờ xem, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào xong việc. Hắc, không cùng sẽ chết ta, làm cho nhiều người như vậy mặt khoát lác, ngã trên nàng. Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật, vọng tưởng biến thành cường giả, quả thực người si nói mộ. Cùng nhân ra thái tử phi so, này không phải tìm chết sao. Mọi người cười lạnh, hoàn toàn không cảm thấy Nam Cung Ly có xoay người khả năng, liền chờ nàng xấu mặt. Hừ, nhị tỷ mới không phải phế vật, chờ lát nữa hù chết các ngươi mới là. Nam Cung huyền ngọc lẩm bẩm miệng, đối chung quanh những người này rất là không ngừng. Liên bởi vì trước kia tin vào lời đồn hắn mới có thể chán ghét nhị tỷ, kết quả phát hiện những lời này đó đều là lừa tiểu hải tử, nhị tỷ chẳng những không phải phế vật, lại còn có thực thông minh rất lợi hại, biết rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Tư đồ kiệt ngồi ở trên xe lăn, ú la mắt trước sau như một chấm tĩnh, ảnh ngược tiểu nữ nhân thân ảnh. Chỉ có hắn biết, ly nhi trên người tràn ngập quá nhiều bí mật, Ai nếu dám coi khinh nàng, thế tất sẽ thua thực thảm. Ý niệm thúc dục, trong cơ thể linh lực quần cuộn không ngừng mà trào ra, hướng tới Nam Cung Ly Phúc ở Lưu Ly Châu thượng tay nhỏ dũng đi, không khí run rẩy, tán năng lượng dao động. Trong sáng Lưu Ly Châu khẽ run lên, một mặt đỏ đậm tẩy và nhuộm mà ra, đem toàn bộ Lưu Ly tràn ngập thành đỏ đậm chi sắc, Nam Cung Ly trơn bóng no đủ cái chán xuất hiện một quả màu đỏ ngôi sao. Sở hữu xem kịch vui nhân thân thể run lên. Đôi mắt lộ ra kinh ngạc sợ hãi, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài. Một, nhất giai linh giả. Không phải nói tốt phế vật sao, như thế nào đột nhiên có linh lực, chẳng lẽ nói trong truyền thuyết phế vật thật sự có thể quật khởi vì thiên tài? Không, sao có thể? Mọi người theo bản năng mà lắc đầu, nhưng mà, khiếp sợ không ngừng tại đây. Trong không khí linh lực dao động càng ngày càng cường, lưu ly châu nội màu đỏ gia tăng, càng thêm nồng đậm lấy nam cung ly vì trung tâm màu đỏ quang mang phóng lên cao đem nàng phạm vi một mét trong vòng tất cả đều bao phủ ở một mảnh huyết hồng bên trong mọi người dưới chân lào đảo thân thể hung hăng mà run hạ trong mắt kinh ngạc bị điên cuồng sở thay thế mọi người miệng đại trường trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng khiếp sợ không thôi ngay cả mặt trên chúng đạo sư cũng không khỏi thân thể vừa chợt mãn nhãn kinh ngạc nam cung ly cái chán nguyên bản một viên màu đỏ ngôi sao tiếp theo xuất hiện hai viên Ba viên, bất quá khoảnh khắc, tự linh giả nhất giai bưu đến linh giả tầm dai, loại này quỷ dị hiện tượng, mặc dù là chủ vị bạch mi đạo sư cũng không khỏi ghé mắt. Tuy rằng làm không rõ vì sao không phải dùng một lần xuất hiện ở linh lực cấp bậc, nhưng ít ra có một chút nhi có thể chứng thực, trước mắt nam cung linh mãi linh giả tầm dai, 13 tuổi linh giả tầm dai, đều không phải là phế vật, mà là giống như nàng chính mình lời nói giống nhau lấy tuyệt đối ưu thế đem nam cung ngạo tuyết đạp lên dưới chân. Tất cả mọi người bị nàng đả kích đến hồi bất quá thần, trong lòng như cũ quanh quần nàng vừa mới theo như lời nói. Ha, phế vật, có ai gặp qua linh giả tam giai phế vật sao? Nếu nói nàng là phế vật, như vậy bọn họ lại coi như cái gì? 13 tuổi linh giả tam giai, loại này ngạo nhân tiên phú, không nói phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục, chỉ là tham gia lần này học viện triều sinh mọi người bên trong. Chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai đi Trong nháy mắt Mọi người có loại thật sâu bị lừa gạt cảm giác Này nơi nào là phế vật a Rõ ràng chính là hiếm Có thiên tài Đến tuột cùng này phế vật chi danh từ chỗ nào truyền ra Cùng trước mắt nam cung ly một so Nam cung ngạo tuyết nháy mắt không tính cái gì Một cái 13 tuổi linh giả tâm dai Một cái 15 tuổi linh giả tâm dai Là cá nhân đều biết đến tuột cùng ai lợi hại hơn một ít Tấm tác Hiện tại xem ra, Nam Cung Ly dung nhan tuyệt sắc, Nam Cung ngạo tuyết lửa mỏng đắp mặt, đến tổn cùng là đẹp hay xấu ai biết ta thật không biết này tư đổ khiếu lúc trước là như thế nào tuyển. Vẫn là nói hắn vì hối hôn, cố ý truyền luận Nam Cung Ly là phế vật. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía tư đồ khiếu ánh mắt trở nên khắc thường, tràn ngập hoài nghi cùng tò mò. Ha ha, hảo, hảo, 13 tuổi linh giả tâm dai, tiểu nha đầu quả nhiên lợi hại. Bạch mi đạo sư cười lớn một tiếng, đầy mặt vui mừng vui mừng, cái này nha đầu mặc kệ là thiên phú vẫn là tính cách, đều rất đúng hắn ăn uống, hoặc là có thể suy xét thu này vì đồ đệ. Bên cạnh chúng đạo sư sôi nổi gật đầu, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt cũng một đám thay đổi, khó trách nàng vừa mới như vậy tự tin cuồng ngạo, xem ra là có thực lực. Ha ha, bọn họ đông khải học viện là cái gì, không sợ học viên nạo, liền sợ không bản lĩnh nhi, phàm là có bản lĩnh nhi. Có như vậy vài phần ngạo cốt đúng là bình thường. Xin lỗi, ta lần này đều không phải là thí nghiệm linh giả, mà là buôn luyện đan học đồ mà đến. Liên ở Bạch mi Đạo Sư Thu Đồ Đệ nói cơ hồ muốn buộc miệng thốt ra khi, Nam Cung Ly đột nhiên ra tiếng, thẳng thắn nói. Trong sân mọi người có trong nháy mắt kinh ngạc, phản phất không có thể nghe hiểu nàng trong miệng tin tức, toàn bộ trường hợp lâm vào một lát thiên tinh trùng, tinh đến chỉ nghe được lẫn nhau tìm đập thêm hô hấp. Ngươi! Nói cái gì? Trên đài bạch mi đạo sư cũng tạm dừng một giây, thăm thân thể, hỏi, chẳng lẽ là hắn vừa mới xuất hiện ảo giác? Thiền bối không có nghe lầm, tiểu nữ tử đúng là buôn học viện luyện đan đường tới. Nam cung ly khỏe môi nhẹ cong, tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ chán ra một mạt nhợt nhạt cười. Gì? Lúc này đây nghe minh bạch mọi người trong lòng hung hăng run lên, tập thể khiếp sợ không nhỏ, ánh mắt nóng rực sợ hãi. Luyện đan sư, luyện đan đường. Thiên, nữ nhân này, có biết hay không nàng rốt cuộc đang nói cái gì a? nên không phải nói nàng cuồng, nàng liền ngạo đi lên đi. Luyện đan sư, ha, người đương đó là tùy tùy tiện tiện một người có thể khống chế a? Thiên nguyên đại lục cường giả vi tôn, 100 người bên trong, linh giả đại khái chỉ chiếm 10% tỷ trọng, nói cách khác bình quân 10 cái người liền có một người linh giả, mà này đó linh giả bên trong, chân chính có thể trở thành cường giả. Đại khái chỉ chiếm một phần vạn tỷ lệ thậm chí càng tiểu, đây cũng là đại gia vì sao như vậy sùng bái cường giả nguyên nhân trí nhất. Nguyên nhân chính là vì thưa thớt, cho nên mới chân quý. So sánh với linh giả mà nói, luyện đan sư coi như chân chính lông vượng xứng lần, nếu nói linh giả chỉ chiếm người thường bên trong 10% tỷ trọng, mà đan giả tác thuộc về linh giả bên trong một phần vạn đều không đến. Có thể nói chân chi chân quý. Hiện tại nữ nhân này rong rạc liền nói muốn gia nhập luyện đan đường, ha, ý tưởng không khỏi quá ngây thơ. Mọi người cười nhạo, toàn trường ngoanh loạn một mảnh, vừa mới đối nàng đẳng khởi nửa điểm nhi hảo cảm nháy mắt biến mất vô tung. Nha đầu cũng biết gia nhập luyện đan đường yêu cầu. Bạch mi đạo sư nhịn không được cười, đáy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, thôi, xem ra nha đầu này chú định cùng hắn vô duyên, tuy rằng thưởng thức nàng thiên phú, nhưng như thế không thực tế hạ người cũng đều không phải là hắn sở hỉ, Là cái này sao? Nam cung ly không nói hai lời, suy mà một tiếng, một thốc ngọn lửa nhảy với đầu ngón tay, sáng lạn ngọn lửa sáng quắc thiếu đốt, tựa ở trào phúng bọn họ vừa mới cười nhạo. Theo kia mặt ngọn lửa nhảy lên cao, chung quanh không khí thăng ôn, vây xem mọi người trong mắt chừng đến hận không thể rơi xuống, trong lòng cực độ mà sợ hãi. Nội, nội diễm, nàng vẫn là người sao? Nữ nhân này, quá biến thái. 13 tuổi Linh giả tâm dai, nội hỏa đang giả. Ta đi, lão tử không cần sống, quả thực không có so này càng đả kích người. Linh giả tính, cái gì à, ở đan giả trước mặt, hoàn toàn không đủ xem trọng đi. Tất cả tham gia thí nghiệm thiếu niên thiếu nữ đều bị đả kích đến nội thường, một đám trong lòng hồn máu, tập thể trong gió hỗn độn. Linh giả tính cái gì, nhân ra chính là nội hỏa luyện đan sư hào đi, ai không biết luyện đan sư ở toàn bộ đại lục khan hiếm chân quý. Liền tính là một vạn cái linh giả, cũng so bất quá nhân ra một người đang giả. chương 31 mua một tặng hai. Nam cung ngạo tuyết cả người rung mạnh, mắt đẹp trứng to, trong mắt nhìn chầm chầm đến hận không thể rơi xuống, trong lòng cực độ mà sợ hãi chấn động, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, móng tay rơi vào thịt trung, ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng. Các loại cảm xúc ở trong lòng giết gào. Mặc dù cực lực gáp chế cũng che lấp không được trên mặt giữ tợn và mèo Nội diễm, tiện nhân này thế nhưng có được nội diễm, đáng giả, nàng thế nhưng mưu toàn trở thành đáng giả. Này sao lại có thể, không có khả năng, tuyệt đối không thể, tiện nhân này, rõ ràng là cái phế vật, sao lại có thể so nàng hôn đến còn hảo. Nàng không phải đã gả cho phế vương sao, không phải hẳn là tiếp tục bị mọi người phỉ nhổ khinh thường sao. Cái này nguyên bản hẳn là sống ở cống ngầm chung nữ nhân, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nàng bị đuổi ra nam cung phủ, mà nàng lại muốn trở thành đan giả. mãnh liệt đối lập làm nam cung ngạo tuyết trong lòng hận ý vô hạn bành trướng phong đại. Nếu không phải nhiều người như vậy ở, nàng đã sớm huy kiếm muốn tiện nhân này mệnh. Tư đổ khiếu trong lòng chấn động kinh ngạc như sóng biển trào dâng, này thế thao thao, lại thấy hắn cả người ngốc tại tại chỗ, một đôi mắt thương gắt gao khóa nữ nhân kia. Đan giả, nàng thế nhưng ở bất chi bất giác trung thức tỉnh rồi nội diễm, dục muốn trở thành cao quý đan giả. Bực này thiên phú thiên tư, phóng nhãn toàn bộ phượng âm thành, tìm không ra người thứ hai, 13 tuổi linh giả tâm dài, nội hỏa đan giả, hơn nữa vẫn là vị nữ tử, này nơi nào vẫn là cái gì phế vật rõ ràng chính là chân chính tuyệt thế thiên tài, như vậy tồn tại, là sở hữu hoàng thất đại gia tộc tranh nhau cấp đoạt đối tượng, cố tình bị hắn thân thủ cắt đứt, cử chi ngoài cửa tư đổ khiếu trong lòng các loại cảm xúc cuốn cuộn, sắc mặt trợ thanh trợ tím, hồi ý, không cam lòng còn có bị lừa gạt phẫn nộ, làm hắn hận không thể đường trưởng chất vấn nữ nhân này. Vì sao cố tình cùng hắn từ hôn lúc sau này đó nguyên bản tuyệt thế thiên tư mới đột hiện ra tới, vì sao phía trước biểu hiện ra như vậy một bộ nhu nhược hoa si bộ dáng, mà hiện giờ lại một bộ cao lánh đạm mạc đôi hắn làm như không thấy. Nếu như nàng ngay từ đầu ở trước mặt hắn liền biểu hiện ra chân thật chính mình, Hán, còn sẽ từ hôn sao. Bên cạnh phong vân tam điện đồng dạng một bộ vẻ khiếp sợ, ngay cả luôn luôn đạm mạc cao ngạo tuyết vô ưu cũng không khỏi nhuống mày, màu bạc mắt hiện lên từng đợt từng đợt u mang, đáy mắt hàm chứa thú vị. Trên xe lăn tư đồ kiệt đem mấy người biểu tình thu hết đáy mắt, mắt Lam u ám, giữ kín như bưng. Ha ha, xem ra tư đồ huynh lần này quả thực nhìn nhầm. Lam hạ vũ diễn ngược nói, đáy mắt ý cười doanh doanh, ánh sao di động. 13 tuổi linh giả tam giai cộng thêm nội hỏa đàn giả, nếu là làm ta phụ hoàng biết được, khẳng định sẽ cầm đao đặt tại ta trên cổ làm ta theo đuổi tiểu sư muội. Bên cạnh Nam Diệp Phong cũng đồng dạng trêu ghẹo nói. Trên đài chúng đạo sư kinh ngạc, tập thể bị Nam Cung Ly ngạo nhân thiên tư sở kinh sợ. Thiên hạ, 13 tuổi nội hỏa đàn giả, đại lục này, quả nhiên tàng long ngọa hổ a, bọn họ Đông Khải học viện có bao nhiêu lâu không có chiêu đến ưu tú luyện đàn sư. Tuy rằng là cái nha đầu, nhưng linh lực cấp bậc một chút cũng không thấp, hơn nữa kia ngọn lửa uy hiếp bất phàm, đại gia thậm chí đã tưởng tượng được đến nha đầu này sau này biểu hiện xuất sắc, bọn họ đông khải, nhưng còn không phải là khuyết thiếu nhân tài như vậy. Ha ha, hảo, hảo, nội hòa đan giả, nha đầu quả nhiên không tồi, như thế tu vi thiên phú, mại ta đông khải chi phúc, từ giờ trở đi, người đó là ta đông khải học viện chính thức học viên. Bạch Mi Đạo Sư liên tục trầm trồ khen ngợi, đương trường thu Nam Cung Ly. Và anh như một viên cự lôi đương trường nổ vang, đám người sao động, tập thể ồ lên. Hâm mộ, ghen ghét, kính ngưỡng. Mọi người nỗi lòng dao động phập phồng, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt tập thể thay đổi, không có khinh thường, không có coi khinh, không có bất mãn, ánh mắt cực nóng, nóng bỏng đến tựa muốn đem nàng đương trường hòa tan. Vô số tầm mắt đan chéo ở trên người nàng. Vô số người trong lòng than thở, các loại hâm mộ, nữ nhân này, cái này 13 tuổi linh giả tam giai, cái này tương lai đang giả, cũng là năm nay để nhất vị đường trưởng bị Đông Khải học viện trúng tuyển người may mắn. À, có lẽ bọn họ nói sai rồi. Đều không phải là người may mắn, bởi vì nàng bằng đến tự thân thực lực, không có bất luận cái gì mưu lợi chỗ. Có như vậy một phần thực lực, Đông Khải học viện không trúng tuyển mới kỳ quái. Đứng ở tư đồ kiệt một bên tiểu huyền ngọc kinh ngạc mà trương đại miệng, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, như thế nào cũng không thể tưởng được nhị tỷ thế nhưng còn sẽ gọi ra ngọn lửa. Nam cung hạo đồng dạng khiếp sợ không thôi, ánh mặt trời tuấn lãng trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, nữ nhân này, rốt cuộc còn có bao nhiêu là hắn không biết. Ha ha, tiểu hoa nhi nguyên lai sẽ gọi nội hỏa, bất quá chỉ là thức tỉnh rồi nội diễm, đều không phải là là có thể trở thành đang giả. Một tiếng sướng cười tự phía chân trời chuyển đến, tiếp theo không khí run lên, một cổ bàng nhiên uy áp tới, dây tiếp theo một thân rách tung tué, bên hông đừng một con bầu rượu lao giả đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. gì này không phải vừa mới ở học viện trước cửa xuất hiện rượu kẻ điên sao. Như vậy xem ra hắn thật là một người cương giả, thiên A, vừa mới kia uy áp, quá khủng bố. Cương giả chính là như vậy tuy hứng, xuyên thành như vậy, thật sự là độc nhất vô nhị. Mọi người hô nhỏ, nghị luận sôi nổi, nhìn về phía lão giả ánh mắt không hề ghét bỏ bất mãn, mà là tràn ngập các loại nghi hoặc, người này rốt cuộc ai a? Nam Cung Ly nhướng mày, ánh mắt lại một lần dừng ở lão giả bên hông bầu rượu thượng. Đan lão. Trên đài mọi người bao gồm Bạch Mi đạo sư ở bên trong, đều là cả người chấn động, tự trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt cung kính, thật cẩn thận, trong lòng ngoài ý muốn không thôi. Từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Hành tung bất định đan lão, cũng sưng đến lão. Thế nhưng sẽ xuất hiện ở học viện triều sinh thí nghiệm thượng. Này quả thực so trời dáng hồng vũ còn muốn làm người ngoài ý muốn. Nhưng mà làm bọn hắn khiếp sợ ngoài ý muốn, còn xa xa không ngừng này đó. Nha đầu nếu là nguyện ý, lão hủ có thể phá lệ thu ngươi vì đồ đệ. Cả ngươi rách nát lão giả ngữ khí vừa chuyển, lại lần nữa dụ hoặc nói. Vô anh lấy bạch mi đạo sư cầm đầu, chúng đạo sư thân thể vừa trận thôi kém tự trên chỗ ngồi rơi xuống, ánh mắt sợ hãi mà nhìn trầm chầm, chầm đan lão. vì mục, lại xương đan lão, ngoại hiệu điên lão, toàn bộ đông khải học viện nhân vật phong vân, lại là đan sư hiệp hội linh hồn đan sư, thực lực đạt tới ngũ phẩm, là toàn bộ đại lục đều nhìn lên lĩnh bợ tồn tại. Này thân phận, địa vị, xa xa không phải bọn họ này đó tiểu đạo sư có khả năng đánh đồng. Muốn bái ở hắn danh nghĩa đan sư học đồ vô số kể. Thậm chí liền hoàng thất quyền quý tung ra cành ô lưu hắn cũng bỏ mặc, tự do không kềm chế được, từ trước đến nay làm theo ý mình, là chúng đan giả trong mắt quái tài, cũng là chúng học viện đạo sư khó có thể thân cận tồn tại. Như vậy một cái tự do quán, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt đan lão hiện giờ lại mở miệng muốn thu đồ đệ. Sở hữu đạo sư theo bản năng đào đào lỗ thai, để ngừa chính mình xuất hiện ảo giác. Cái này nữ hoa tuổi còn trẻ liền có này chờ thiên phú. Sắc thật không tồi, nhưng, thiên nguyên đại lục thiên phú tuyệt hảo giả lại há ở số ít. Theo bọn họ biết, những cái đó tới cửa bái phỏng, cầu xin bái chi môn hạ, không có một cái thiên phú không tốt, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là phía sau có khổng lồ gia tộc thế lực chống đỡ. Có thể bị đan lão thu về môn hạ, này tiền đồ tiềm lực có thể nghĩ, cái này nữ hoa, thật là đi rồi cất chó vận mới có thể bị đan lão nhìn chúng. Ta đã biết. Hắn chính là Đông Khải học viện thủ tịch đan giả, cũng là toàn bộ thiên nguyên đại lục số lượng không nhiều lắm ngũ phẩm đan giả trí nhất. Một người thiếu niên hô nhỏ, ánh mắt cực nóng điên quần mà nhìn chầm chầm đan lão vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc, khó trách vài vị đạo sư đối hắn như thế cung kính, có thể đảm đương đến khởi bọn họ gọi thanh đan lão trừ bỏ phỉ một đan giả, còn có thể có ai. Cái gì, thế nhưng là hắn. Nhà ta ra ra cũng từng nói qua, hắn đăng kỹ mặc dù ở toàn bộ đan sư hiệp hội cũng là số một nghe nói hắn du lịch thiên hạ từ trước đến nay tự do quán cũng không thu đồ đệ mọi người ở nào toàn bộ hiện trường náo nhiệt không thôi ở biết được đan lão thân phận lúc sau mọi người nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn ngập ghen ghét cùng nhiệt các loại không cam lòng đan lão sao nam cung ly đáy mắt u mang chật lóe thực mau lại khôi phục chấn định có thể bái chi ngươi môn hạ tự nhiên cầu mà không được Chỉ là hắn là ta tướng công, cho nên ở tới nơi này phía trước, ta liền thế nhi, ta ở đâu, hắn ở đâu. Nam cung ly đi đến tư đồ kiệt bên cạnh người, ánh mắt nên coi đan lão, thanh thủy tiếng nói truyền bá khai đi, rơi vào mọi người trong thai. Kỳ thật đều không phải là nàng thề, mà là nàng cùng nam nhân chi ra nước định, rốt cuộc hiện giờ nàng là hắn trên danh nghĩa thế tử, mà nàng nhiệm vụ, đầu tiên đó là chưa khỏi hắn bệnh, tự nhiên muốn thời thời khắc khắc đều ở hắn bên người. Hiện trường một lát tiến tĩnh, tiếp theo mọi người cười khúc khích, thực mau lại cười vang lên. Ha ha, nữ nhân này, cũng quá độ đi, nàng rốt cuộc là đầu vóc bị cửa kẹp vẫn là căn bản là thiếu căn nhi huyền. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì à, người đương nơi này là cứu tế đường hoặc là cửa hàng còn mua một tặng một ta. Hắc, ngươi nói nhân gia đàn lão nhìn chúng người, đó là người đã tu luyện mấy đời phúc khí, là người đều sẽ lập tức đáp ứng, nàng khen ngược đây là cùng nhân gia đan lão nói điều kiện đổi cá nhân cũng thế cố tình người này là hai chân tàn tật phế vương bọn họ nhưng chưa bao giờ nghe qua đông khải học viện còn tuyển nhận qua phế vật trên đài chư vị đạo sư sắc mặt chấm xuống thân xác cực kỳ khó chịu trong lòng thầm mắng cái này nữ hoa không biết tốt xấu trời biết có thể lệnh đan lão mở rộng ra tôn khẩu là kiện cỡ nào chuyện khó khăn nhi hiện giờ cơ hội đặt ở nàng trước mặt nàng lại không hảo hảo quý trọng còn có ta Nhị tỷ ở đâu, Huyền Ngọc cũng muốn ở đâu. Mọi người ở đây trong lòng thầm mắng Nam Cung Ly khi, một đạo thanh thúy non nớt đồng âm vang lên, đi theo tư Đồ kiệt một bên tiểu Huyền Ngọc mắt trông mong mà nhìn Nam Cung Ly, nếu hắc mã náo lộng lây sáng ngời con ngươi nhiễm nhàn nhạt bị thương, cái miệng nhỏ mất khẩn, đầy mặt ủy khuất chi sắc. Nam Cung Ly tích hãn, tiểu tử này hạt xem náo nhiệt gì. Doạ, mọi người dưới chân một cái lào đảo, tập thể bị bọn họ đả kích đến không nhẹ. Hảo đi, một cái tàn phế không nói, hiện tại lại nhiều một người còn không có cai sữa hoa, nữ nhân này, tuyệt đối là điên rồi. Mọi người xem quái gì đến nhìn chầm chằm nam cung ly một hàng, lúc trước hâm mộ ghen ghét lần thứ hai hóa thành khinh thường khinh thường, nữ nhân này, thật đúng là đương chính mình là ai đâu, nói ngươi béo ngươi thật đúng là xuyên thượng, nhìn xem, liền nàng này phó đức hạnh, đan lão nguyện ý thu nàng mới là lạ, thật đúng là cho rằng không có nàng. Nhân gia Đan Lão liền thu không đến đồ đệ. Trên đời này nhất không thiếu chính là thiên tài. Đan Lão, ngài xem, nếu không cái này nữ hoa liền thôi bỏ đi. Tin tưởng chỉ cần ngài một câu, rất nhiều thiên phú thiếu niên thiếu nữ đều chủ động cầu tới cửa tới. Bạch Mi đạo sư thật sự nhìn không được, ra tiếng khuyên nhủ, còn không có gặp qua như vậy cuồng ngạo vô tri học viên ở Đan Lão trước mặt cũng dám cò kẹ mặc cả. A, thật là thiên chân. Mặt khác đạo sư cũng theo bản năng gật gật đầu, không sai, loại này học viên, không cần cũng thế, bọn họ đông khải học viện lại không phải thu dụng sở, liền tính cái này tư đồ kiệt cũng là một giới vương gia, nhưng dù sao cũng là cái phế vật, hơn nữa vẫn là tư đồ hoàng thất nổi danh nhàn vương, căn bản không cần cố kỵ. Hảo, lão hủ đáp ứng ngươi, chẳng những thu ngươi vì đồ đệ, hai vị này cũng cùng nhau nhận lấy, hôm nay khởi, bọn họ cũng là đông khải học viện một viên. Đan láo đấy mắt ánh sao lực động, ánh mắt đảo qua trên xe lăn an tĩnh đến quá mức tư đồ kiệt cùng với tính trẻ con chung lại lộ ra quật cường tiểu huyền ngọc, một phản mọi người suy nghĩ, dứt khoát quyết đoán mà đáp ứng. Thả bất luận cái này nhàn vương có phải hay không thật sự phế vật, chỉ là kia tiểu thí hài tu vi tiềm lực cũng là không bình thường, nhận lấy, tuyệt đối không mệnh. Cái gì? Mọi người rung mạnh, quả thực không thể tin được chính mình nghe được, vài vị đạo sư đồng dạng đầy mặt ngạc nhiên khiếp sợ trong lòng cự đại mà đánh sâu vào. Chương 32 không dùng kinh thường. Tựa hồ nào đó người cũng không như thế nào vừa lòng trước mắt kết quả. a Nam cung ly ngoác mất môi, cười như không cười, ánh mắt cô y vô tình đảo qua trên đài chư vị đạo sư. Ta phỉ một quyết định, có ai cảm thấy không ổn. Đan lão khí thế thả ra, khiếp mắt nhìn bạch mi đạo sư mọi người, sắc mặt cực kỳ không vui. xung quanh mọi người trong lòng hít hà một hơi, nữ nhân này, Rốt cuộc là cái gì làm a? Vô cùng đơn giản nói mấy câu liền có thể châm ngòi đàn lão cùng kia vài vị đạo sư chi gian quan hệ. Ngưu, thật sự là Ngưu. Bị đàn lão ánh mắt nhìn chăm chú vài vị đạo sư cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh đứng dậy nhận lỗi, chê cười, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến a. Ai không biết này Đông Khải học viện trừ bỏ viện trưởng đại nhân, nhất có thể nói được với lời nói đó là trước mắt vị này Hắn muốn cho ai nhập, ai dám phản đối? Đừng nói là phế vật, chính là A Miêu A Cẩu, kia cũng cần thiết đến đáp ứng a. Hắn rõ ràng là một giới phế vương, dựa vào cái gì là có thể tiến vào Đông Khải Học viện, các hạ làm như vậy là đối sở hữu học viên bất công. Một bên Nam Cung Ngạo Tuyết rốt cuộc khắc chế không được, đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn chầm chầm Đan lão nói, trong mắt lóe hung ác nham hiểm chi sắc. Nữ nhân này, dựa vào cái gì may mắn như vậy? chẳng những nàng có thể bái đến một người danh sư, thậm chí liền nguyên bản phế vật tiểu vương gia cũng có thể đánh vỡ Đông Khải học viện nhất quán hạn chế, chúng mục nhìn Trừng Hạ trở thành Đông Khải một viên. Mãnh liệt đối lập chênh lệch, làm nàng sắc mặt hơi hơi dữ tợn và bẹo, ánh mắt trở nên cực kỳ không tốt, đầy mặt đấu kỵ không cam lòng. Chỗ nào tới nha đầu, đấu kỵ tâm như thế chi trọng, không thích hợp đại ở ta Đông Khải. Đan lão xua xua tay, trực tiếp quyết định Nam cung Ngạo Tuyết vận mệnh. Trên đài chư vị đạo sư liên tục gật đầu, Đan lão nói không thể lưu, bọn họ nơi nào còn dám lưu lại, trách chỉ trách nữ nhân này so nam cung ly còn nếu không tự lượng lực, giáp mặt chất vấn Đan lão công bằng như không, này là gan cũng quá đại. Bọn họ Đông Khải học viện, nói công bằng tự nhiên là công bằng, nhưng ở Đan lão trước mặt, ngươi cùng hắn nói công bằng. Quả thực buồn cười. Ai không biết hắn nói so thánh chỉ còn muốn thánh chỉ. Đan lão tôn giả, Tuyết Nhi khẩu thẳng tâm mau cũng không có cái gì ác ý, thỉnh tha thứ nàng lần này, không cần đem chi cử chi ngoài cửa. Tư đồ khiếu cả kinh, chạy nhanh tiến lên, hướng tới Đan Lão thỉnh cầu nói, cao mày, trong lòng đối Nam Cung Ngạo Tuyết Lô mãng cử chỉ hơi có bất mãn, nàng đã bị Nam Cung phủ đuổi ra, lần này cần là lại nhập không được Đông Khải Học Viện, phụ hoàng nhất định sẽ có điều ý kiến, đến lúc đó nàng Thái Tử Phi Chi Vị cũng nhất định khó giữ được. Ngươi lại là cái thứ gì? Lão Hủ quyết định, há là ngươi có thể tùy ý thay đổi. Đan Lão không chút nào cấp tư đồ khiếu mặt mũi, trực tiếp không khách khí mà mắng. Quyết định của hắn, đến nay còn không có người dám nghi ngờ quá. Đừng nói này cái gì cho Má Thái Tử, chính là tư đồ quốc chủ đứng ở chỗ này, hắn cũng chiếu mắng không lầm. Tư đồ khiếu bị mắng đến mặt đỏ thay hồng, trên mặt khô nóng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trầm mặc mà đứng ở, cảm thụ được chúng quanh cố tình để thấp cười nhạo. Ta mị tuấn nhan hơi hơi vặn mẹo, trong lòng đối Nam Cung ngạo tuyết bất mãn lại ra tăng rồi một ít. Nếu không phải nàng nhiều chuyện nhi, hắn làm sao đến nỗi này, hắn tư đồ hiếu, từ nhỏ đến lớn cũng không chịu quá này chờ nhục nhã. Bên cạnh Nam Cung ly xem đến tâm tình rất tốt, đối đàn lão cũng càng thêm vừa lòng, xem ra bài hắn làm thầy cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất trước mắt xem ra, vẫn là thực bên vực người mình. Như thế nào? Nha đầu hiện tại có phải hay không nên gọi thanh sư phó tới nghe một chút? Đan lão xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Nam Cung Ly trên người, cười tủm tìm hỏi, trước sau khác biệt to lớn thẳng lệnh người tắp lưới, xem đến mọi người kinh hại không thôi. Cái này Nam Cung Ly, quả thực đi rồi cất chó vận, thế nhưng đến đan lão như thế phù hộ, về sau ở Đông Khải học viện, đi ngang đều được. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Mộ Dung nhứ đôi tay ôm quyền thân thể 90 độ hạ phục chân thành mà bài nói chung quanh mọi người khỏe miệng run rẩy nữ nhân này nào có nàng như vậy hành bái sư lễ người khác đều là quy lệ nàng khét ngược chỉ là nhẹ nhàng một phủ liền bãi quả thực chính là lừa dối người sao bất quá nhân gia đan lão không ngại bọn họ liền tính là có thiên đại ý kiến cũng vô dụng ha ha hảo ngoan đồ nhi khởi đi đan lão cười ha ha tâm tình rất là sung sướng dư lại các ngươi thích đáng ăn bài ba ngày về sau nha đầu lại đến luyện đan các tìm vi sư đan lão đối với một bên bạch mi đạo sư mọi người phân phó ánh mắt lại chuyển hướng một bên nam cung ly công đạo nói phong vân bốn điện cùng với trên đài chư vị đạo sư lần thứ hai khiếp sợ phàm là quen thuộc đông khải học viện đều biết luyện đan đường ngãi học viện trọng điện trừ bỏ số lượng không nhiều lắm chư vị đan giả có thể tiến vào người ngoài không được tự tiện đi vào mà này đó cái gọi là đan giả đều là trải qua khảo hạch, được đến cho phép mới có thể tiến bảo, thực lực ít nhất cũng là nhất phẩm. Đến nội luyện đan đường luyện đan các, càng là đan lão chuyên chúng nơi, trừ bỏ đan lão hắn lao nhân già, liền tính là viện trưởng đại nhân cũng chưa từng đi qua, không nghĩ tới nha đầu này mới đã bái sư, thậm chí không cần thông qua luyện đan đường khảo hạch, liền có thể trực tiếp đăng đỉnh luyện đan các. Loại này đã ngộ, quả thực lệnh người hâm mộ ghen ghét. Xung quanh mọi người tuy không biết luyện đan các phân lượng Nhưng xem chư vị đạo sư biểu tình, liền biết tuyệt đối không đơn giản, một đám trong lòng ghen ghét, các loại hâm mộ cùng nhiệt. Thiện nhân, ta làm ngươi đắc ý. Nam cung ngạo tuyết trong lòng phẫn nộ ghen ghét bành trướng, lúc này đan lão vừa đi, rốt cuộc khống chế không được, phát thân liền hướng tới Nam cung ly trên mặt chỗ tới. Thiện nhân này, đoạt nàng phong cảnh không nói, còn lệnh nàng bị đông khải học viện cự chi ngoài cửa, nàng muốn xé lạ nàng sắc mặt, làm nàng cả đời đều nhận không ra người. Bởi vì quá mức đột nhiên, mọi người một chút trừng thẳng mắt, ngay cả trên đài chư vị đạo sư cũng bị này đột nhiên một màn làm đến sửng sốt một lát. Nam Cung Ly đã sớm đoán được nữ nhân này sẽ đương trường phát điên, thấy nàng quả thực công kích chính mình, khỏe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, đáy mắt cười lạnh chợt lóe lướt qua. Trên xe lăn tư đồ kiệt vừa mới chuẩn bị có điều động tác, thấy tiểu nữ nhân trong mắt kia chợt lóe mà qua ánh sao, đơn giản an tĩnh mà nhìn, mắt làm liễm diễm. Hàng chứa một tia sủng địch Theo Nam Cung ngạo tuyết tới gần Nam Cung ly giả vờ dùng tay ngăn trở mặt Hảo xảo bất xảo đem nàng che Ở trên mặt lửa mỏng cấp xả xuống dưới Thân hình trật lóe Thiên đến một bên Không cho nàng khi dễ cơ hội tê Theo kia một mặt lửa mỏng bóc Trong sân mọi người hít ngược một hơi khí lạnh Tập thể xem mắt tròn váng Khiếp sợ, ngạc nhiên, ghét bỏ Không ít người như mày nhát gan điểm nhi đều mau bị dọa khóc tư đồ khiếu đồng tử đống nhiên co rút lại, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt, đáy mắt hiện lên khói mù phẫn nộ. lại thấy nam cung ngạo tuyết kia trương nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này giữ tận một mảnh, huyết nhục tung hành, gồ ghề lồi lõm, mặt ngoài còn đồ không ít màu vàng thuốc mỡ, thoạt nhìn rất là ghê tởm, xem đến mọi người không khỏi buồn nôn. nôn, một người thiếu nữ đương trường phun ra, thật sự bị gương mặt kia cấp kích thích tới rồi. thiên lạc con tưởng rằng là cái tuyệt thế mỹ nhân, làm ta sợ muốn chết. Này thái tử điện hạ đến tuột cùng cái gì khẩu vị à, đánh chết ta cũng không cưới như vậy nữ nhân. Khó trách muốn che khăn che mặt, nguyên lai nhận không ra người. Đừng nhìn, tiểu tâm buổi tối ngủ không được. Toàn trường ổ lên, đều bị nam cung nạo tuyết trên mặt tung hoành xấu xí vết sẹo cấp sợ tới mức không nhẹ. Tuyết nhi, nam cung hạo kinh hô, mày khẩn ninh, đầy mặt lo lắng khẩn trương. Lúc này mới bao lâu không thấy, tuyết nhi thế nhưng biến thành dáng vẻ này, này tư đồ khiếu, đến tuột cùng lại như thế nào bảo hộ nàng. Không được xem, nhắm mắt, đều không được xem. Nam cung nạo tuyết phản ứng lại đây, đôi tay che mặt, phẫn nộ mà rít gào nói, hoảng sợ, tuyệt vọng, thật lớn sợ hãi đem nàng bà phủ, lệnh nàng cả người đều điên cùng lên. Nàng vẫn luôn lấy làm tự hào dung mạo cho tới nay tự tin ngạo nghễ tất cả tại giờ khắc này hỏng mất sụt xuống. Không, nàng vẫn là nàng, vẫn là cái kia xinh đẹp nam cung ngạo tuyết, bọn họ cũng chưa nhìn đến, không thấy được. Nam cung ngạo tuyết lắc đầu, trong lòng tự mình an ủi, ngẩng đầu hướng tới tư đổ khiếu nhìn lại, lại đối thượng hắn vẻ mặt kinh ngạc phẫn nộ biểu tình. Điện hạ, tuyết nhi, chư vị nhân huynh tự thiện, thứ ta xin lỗi không tiếp được. Tư đổ khiếu ném xuống một câu, trường tụ vung lên, che ở nam cung ngạo tuyết trên mặt, ôm lấy nàng nhanh chóng rời đi thật là không nghĩ tới a nam cung ngạo tuyết thế nhưng là này phó quỷ bộ dáng tâm tắc, xem tư đồ điện hạ bộ dáng giống như cũng là mới biết được còn hảo đan lão không làm nàng lưu lại dáng vẻ này sẽ đem người dọa tàn hảo đi khu khu tiến lặng một chút tiếp tục khảo hạch bạch mi đạo sư ho khan một tiếng đem mọi người lực chú ý kéo về theo bạch mi đạo sư ra lệnh một tiếng toàn trường nháy mắt thiến lặng nhắc tới khảo hạch Không ít người lần thứ hai khẩn trưng lên. Có Nam Cung ly cái này ví dụ, cũng không phải do bọn họ không khẩn trương A. Trong truyền thuyết phế vật còn có thể quật khởi vì tuyệt thế thiên tài. Ai biết đội ngũ chung còn có hay không khác siêu cấp thiên phú giả. Rốt cuộc học viện mỗi năm chúng tuyển nhân số cố định, thêm một cái người trúng tuyển. Bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm. Nam Cung đồng học, thỉnh bên này, đạo sư phân phó làm ta trước mang ngươi đi học viên ký túc xá. Một người lớn lên còn tính thanh tú nam tử đến gần, đối với nam cung ly mời nói. Nếu không trước từ từ, ta còn có vị đồng bạn không có khảo hạch. Nam cung ly nói, nhìn về phía một bên nhi mất hồn mất vía nam cung hạo, thấy hắn tầm mắt như cũ nhìn nam cung ngạo tuyết rời đi phương hướng, không khỏi nhíu mày. Ha ha, trước làm vị kêu học viên thí nghiệm. Trên đài bạch mi đạo sư tùy thời lưu ý nam cung ly bên này tình huống, chê cười, đan lão công đạo chuyện này hả có thể tùy ý. Động tác nhất chi ánh mắt lần thứ hai đầu lại đây, Nam Cung Ly nhún nhún bay, đã không sao cả, dù sao phía trước đã ra hết nổi bận, lúc này cũng không có khả năng lại điệu thấp trở về. Ngươi là quyết định tiếp tục này phó quỷ bộ dáng, vẫn là chạy nhanh khảo hạch xong chạy lấy người. Nam Cung Ly không vui mà nhìn như cũ không ở trạng thái Nam Cung Hạo, thật không biết kia Nam Cung Hạo tuyệt đối hắn hạ cái gì mê dược, đều kia phó quỷ bộ dáng còn làm hắn như thế vướng bận. Nam cung hạo hoàn hồn, lạnh nhạt mà quét Nam cung ly liếc mắt một cái, thẳng đi đến khảo hành khu, một tay phủ lên lưu ly châu, ý niệm thúc rủ, hồng quang di động, toàn bộ lưu ly châu thoáng chốc như vứt vào huyết chỉ, hồng đến thông thấu diễm lệ, đoạt người trong mắt, quần áo phất động, mặc phát phi dương, nguyên bản ánh mặt trời tuấn giật dung nhan lúc này che kín âm trầm chi sắc, tăng thêm một phân lãnh khốc xoáy khí, theo tu vi lượng ra, cai chán xuất hiện bốn viên ngôi sao. Đại biểu cho Linh Giả Tứ Giai thực lực. Mọi người chấn động, tập thể đào hút không khí, tiếp theo cuốn lên sóng thần hoan hô sôi trào, mọi người ánh mắt nóng dự, hận không thể đem Nam Cung Hạo đường trưởng hòa tan, ngay cả ngồi ở chủ vị Bạch Mi Đạo Sư cũng không khỏi vì này động dung, tăng thương mắt hổ buộc phát ra vui mừng, này Nam Cung Phủ, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Nam Cung Ngạo Tuyết, Nam Cung Ly, hiện tại lại đến một cái Linh Giả Tứ Giai Nam Cung Hạo, nghĩ. Bạch mi đạo sư ánh mắt soát địa đầu hướng gắt gao đứng ở mộ dung như bên người Nam Cung huyền ngọc, đáy mắt ánh sao di động, một cái chủ ý lược để bụng đầu. Mọi người chấn động, đồng dạng bị Nam Cung phủ thực lực sở kinh sợ, khó trách tư đồ quốc chủ như vậy coi trọng Nam Cung gia chủ, xem ra thật là không dung khinh thường A. Chỉ là một hồi học viện khảo hạch liền chắc ra ba vị thiên phú tuyệt hảo giả. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng nam cung phủ trong tộc thực lực cùng với những cái đó chân chính ẩn ở sau lưng cường, giả, nam cung phủ, đích sắc cường đại. chúng thiếu nữ nhìn về phía nam cung hạo ánh mắt trở nên mắt lấp lánh, hoa si chăn lan, tuấn giật xoáy khi nam cung hạo, không thể nghi ngờ trở thành tân sinh giới kê nam cung ly lúc sau lại chợt lóe lượng nhân vật. chương 33 Thiên Phú Viên Ha ha, hảo, linh giả tứ dai, quả nhiên không tồi chúc mừng trở thành Đông Khải học viên Bạch Mi đạo sư liên tục gật đầu đương trưởng tuyên bố trúng tuyển giống như một cái cự lôi nổ vang lần thứ hai nhấc lên một mảnh ồn ào cảm tạ đạo sư các hạ hậu ái học sinh còn có việc nhi đi trước một bước hôm nào lại đến nhận lỗi nghe được trúng tuyển Nam Cung Hạo như cũng không có gì biểu tình đối với Bạch Mi đạo sư cung kính nhất bái ném xuống một câu liền lắc mình chạy lấy người hướng tới Nam Cung ngạo tuyết biến mất phương hướng đổi theo Mọi người thổn thức, này Nam Cung hạo, mới vừa chúng tuyển liền ném xuống đạo sư các hạ, cũng là nhân tài a. Không biết vị này tiểu bằng hữu có không tiến lên, tiếp thu chắc nghiệm một phen. Bạch mi đạo sư chút nào không giận, ánh mắt lại cười tủng tỉm mà đầu hướng Nam Cung huyền ngọc, đáy mắt rượu chờ mong. Chờ đợi khảo hạch mọi người há hốc mồm, đây là cái gì chẳng huống? này tiểu thí hài, không phải đã bị đàn lão làm chủ nhận lấy sao, như thế nào còn muốn thí nghiệm. Tuy rằng như vậy tiểu nhân mãi hoa thiệt tình nhìn không ra có thể chắc ra cái gì tu vi, nhưng bọn hắn biết, mặc dù hắn cái gì cũng không phải, làm theo vẫn là vững vàng mà ngốc tại Đông Khải học viện. Nếu như vậy, kiểm tra thế nào, không phải làm điều thừa sao. Bạch Mi Đạo Sư bên cạnh vài vị đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, nay tiểu thí hài cùng với vị kia phê vương, đều là bởi vì Nam Cung ly quan hệ mới có thể tiến vào Đông Khải, nếu không phải đan lão mở miệng. Đừng nói phế vương phế xài người không thu, chính là như vậy tiểu nhân tiểu thi hải, ở bọn họ Đông Khải cũng là lần đầu tiên A. Đông Khải xưa nay sở thu học viên nhỏ nhất cũng ở 10 tuổi trở lên, xem chi Nam Cung Huyền Ngọc, tấm tắc, chỉ sợ liền 8 tuổi đều còn chưa mãn đi. Nam Cung Huyền Ngọc theo bản năng mà chiều Nam Cung Ly nhìn lại, trưng cầu nàng ý kiến. Tuy ngươi, Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nói, thí nghiệm cũng hảo, bất chắc thí cũng thế đều do chính hắn quyết định. Tiểu Huyên Ngọc thân sắc một chỉnh, như hắc mã não lộng lây sáng ngời đáy mắt hiện lên một sợi kiên định, ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng nhiên chấn định mà hướng tới thí nghiệm khu mà đi. Trong nháy mắt dường như thay đổi một người, tính trẻ con xinh đẹp khuôn mặt rượu không thuộc về cái này tuổi nên có cơ trí quan hoa, lệnh người không dám kinh thường. Mọi người nghi hoặc mà trừng lớn mắt, trong lòng tôn thức, ánh mắt gắt gao nhìn chầm trầm Tiểu Huyên Ngọc, chẳng lẽ nói cái này Tiểu Thí Hải? Kỳ thật cũng có hắn ngạo nhân tư bản, chẳng qua như vậy tiểu một đinh điểm có thể thức tỉnh linh giả đã xem như không tồi. Nam cung phủ Nam cung Huyền Ngọc năm tuổi, tiểu Huyền Ngọc tính trẻ con thanh em vang lên. Tiếp theo vươn bụ bấm tay nhỏ, mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn, trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ mong. Bụ bấm tay nhỏ bao trùm ở lưu ly châu thượng, tinh ánh dịch thấu nâu mắt hiện lên một sợi kiên nghị ở mọi người trường lớn trong ánh mắt, ý niệm thúc giục, thế ra linh lực thướng tới lưu ly châu cuộn cuộn không ngừng mà rót vào không khí khẽ run truyền đến năng lượng dao động ở mọi người khiếp sợ kinh ngạc đồng thời một sợi lóa mắt quang mang nghiêng mà ra mọi người hô nhỏ bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích đến có người thân hình không song bước chân lảo đảo hạ cơ hồ phải bị đả kích đến hụt máu lấy lưu ly châu vì trung tâm hồng như máu lộng lẫy như ánh sáng mặt trời nồng đậm lóa mắt Phảng phất bát huyết giống nhau xích mang hướng tới bốn phía khuyết tán, Nam Cung huyền ngọc chân bóng no đủ cái chán thình lình xuất hiện hai viên đỏ đậm ngôi sao. Trên đài bạch mi đạo sư trong lòng chấn động, đáy mắt buộc phát ra nóng rực, là Linh giả nhị dai. Cái gì? Linh giả nhị dai, thiên, muốn hay không như vậy đã kích người, năm tuổi Linh giả nhị dai. hắn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Một người tham gia thí nghiệm thiếu niên trong lòng rung mạnh, thật lâu không thể bình ổn. Linh giả nhị giai à, hắn hiện giờ 14 tuổi cũng bất quá linh giả nhị dai, trước mắt tiểu hài tử, chính là so với hắn suốt nhỏ 11 tuổi a. Ta đi, Nam Cung Phủ như thế nào nhiều như vậy quái tài? Khó trách đều nói Nam Cung Phủ nãi tư đổ vương quốc đệ nhất đại gia tộc, xem ra quả thực không giả a. Mọi người kinh hãi, châu đầu ghé thai, nhịn không được nghị luận nói, nếu nói phía trước Nam Cung ly, Nam Cung ngạo tuyết cùng với Nam Cung hạo thiên phu thực lực làm bọn hắn kinh hãi. Hâm mộ ghen ghét các loại, như vậy tiểu huyền ngọc nhị dai thực lực sáng ngời, các lệnh sở hữu không cam lòng phong hóa, trở thành dập nát. Có chỉ là thật sâu kinh hãi, phát ra từ nội tâm cung bái cùng kính ngưỡng, nam cung phủ, giữ dội cường đại, nam cung phủ thiên tài, giữ dội nhiều, trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Phong vân tam điện ánh mắt hiếp lại, trong lòng chấn động chút nào không kém gì những cái đó cùng đi tham gia thí nghiệm thiếu niên thiếu nữ. Một lần liền ra bốn vị thiên phú tu luyện giả, bực này thực lực, ở toàn bộ thiên nguyên đại lục tuyệt đối là bài đắc thượng hào, mặc dù là phóng nhãn ngũ đại đế quốc, cũng tuyệt đối có năng lực cùng này đánh đồng. Nam cung phủ, không dung kinh thường. Nghĩ đến tư lộ khiếu, vài vị thái tử đáy mắt u mang chật lué, một cái bị đuổi ra nam cung phủ nữ tử, hơn nữa hủy dung lại bị đông khải học viện cự chi ngoài cửa, chỉ sợ việc hôn nhân này nhi, cũng không thể duy trì lâu dài. Lại xem đứng ở một bên trước sau lánh lánh đạm đạm, tuyệt sắc thanh lanh nam cung ly, bao gồm tuyết vô ưu ở bên trong, mấy người đáy mắt đều là hiện lên kinh diễm chi sắc, có chút khó hiểu rõ ràng là viên lấp lánh sáng lên minh châu, như thế nào đã bị tư đổ khiếu cấp bỏ lỡ. Năm tuổi Linh giả nhị dai, thiểu hoa nhi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Bạch mi đạo sư gấp không chờ nổi tự chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tiểu huyền ngọc trước mặt, cười tủm tìm hỏi. Rất có điểm nhi dụ dỗ thành phần. Nam cung huyền ngọc nhàn nhạt mà quét bạch mi đạo sư liếc mắt một cái, cảm khen âm, nó nốt đồng âm mang theo vô cùng kiên định, ngươi không phải ly nhi sư phụ của tỷ tỷ, ta không bái ngươi. Muốn bái cũng là bái đan Lão vi sư, hắn mới không cần bái một cái liền nhị tỷ đều khinh thường Lão nhân vi sư. Mọi người ổ lên, bạch mi đạo sư tươi cười cương ở trên mặt, trong lòng rất là nén lến dận, này năm lần bảy lượn, hắn bạch mi còn không có bị người luân phiên hai lần cự tuyệt quá. Thu cái đồ đệ, đến nỗi như vậy khó sao. Huyền Ngọc còn không hiểu chuyện nhi, mong rằng đạo sư không cần để ý. Nam cung ly tượng trương tính mà xin lỗi nói. Bạch mi đạo sư khỏe miệng chịu chịu, tiểu hoa nhi không muốn bái hắn làm thầy, hắn còn có thể như thế nào, tổng không thể cầm đao đặt tại hắn trên cổ buộc hắn bái sư đi. Thôi thôi, người dẫn bọn hắn đi học viên ký túc xá. Bạch mi đạo sư xua xua tay, đối với tên kia thanh tú thiếu nên nói. Vừa vận chúng ta không có việc gì, không bằng cùng tiểu sư mội đồng hành đi. Lam hạ vũ ngoắc ngoác khỏe môi, cười đến vẻ mặt dương quang xoáy khí. Nam cung ly nhàn nhạt mà quét bọn họ ba người liếc mắt một cái, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ở mọi người hâm mộ ghen ghét chung, Nam cung ly một hàng hướng tới Đông Khải học viện ký túc xá mà đi. Đông Khải học viện ký túc xá lại phân bình thường ký túc xá cùng tinh xảo thiên Phú viên. Thiên phú viên chỉ có thiên phú thực lực cũng đủ ưu tú hoặc là phía sau bối cảnh cũng đủ cường đại nhân tài có thể vào trụ. Thiếu niên mang theo Nam Cung ly đám người đi vào đúng là làm sở hữu học viên cực kỳ hâm mộ thiên phú viên. Bảy công tám quải, trải qua từng buổi thúy chúc lúc sau, một tòa Mỹ lệ nhà cửa thình lình trước mắt, bất đồng với học viện mặt khác kiến trúc thuần màu đen tinh thạch chế tạo, trước mắt nhà cửa giường cột chạm trổ, tinh xảo trung lộ ra đại khí thuần một chất chế tạo lại cho người ta một loại chất phát cảm giác. Nhưng mà, lệnh Nam Cung ly kinh ngạc đều không phải là thiên phú viên đại khí tinh xảo, mà là cả tòa nhà cửa gột rửa nồng đậm linh lực giao động. Thiên phú viên, Đông Khải học viện ưu tú học sinh viên, ở trong chứa năng lượng trận, linh khí là cái khác địa phương gấp ba nhiều. trong đó Trung viện đã bị chúng ta sử dụng, Nam Cung tiểu thư nếu là chủ nói, xem ra chỉ có thể lựa chọn tiền viện hoặc là hậu viện. Lam hạo vũ cười nói, tưởng trụ chỗ nào? Nam cung ly dò hỏi mà nhìn về phía vẫn luôn an tĩnh tư đồ kiệt, mọi người lực chú ý lúc này mới dừng ở trên người hắn. Một bộ áo đen, dung nhan tiểu thụy, da thịt tái nhận đến gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hẹp dài hai mắt thượng trọn, cả người lộ ra một cổ yên lặng thường hòa. Tùy ngươi thích, tư đồ kiệt an tĩnh mà nhìn lại qua đi, thanh âm tử tính dễ nghe, nếu nước suối lên kèn. Chỉ là thân hình quá mức đơn bạc gầy ốm, hơn nữa dung nhan tuyệt sắc, là một bên lam hạ vũ đám người không khỏi như mày. Như vậy một cái tránh ở nữ nhân phía sau nam nhân, lệnh người phỉ nổ. Vậy tuyển hậu viện, an tĩnh. Nam Cung Ly trực tiếp quyết định, đẩy ngồi ở trên xe lăn tư đồ kiệt, hướng tới hậu viện mà đi. Hậu viện yên lặng, bởi vì thường xuyên có người quét tước, sạch sẽ chỉnh tề, trực tiếp vào ở có thể. Nam Cung Ly lấy ảnh hưởng không làm tốt từ. Đơn độc muốn một gian phòng trụ hạ, tư đồ kiệt cùng với tiểu huyền ngọc ở nàng cách vách lựa chọn một gian, đóng cửa phòng nam cung ly liền gấp không chờ nổi mà lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội. Cung vu người nhẹ nhàng mà ra, tóc bạc như thác nước, ôn nhuận như ngọc trên mặt hàm chứa nhàn nhạt không mừng. Yên tâm, về sau sẽ mỗi ngày tới nơi này báo danh. Vì không bại lộ thông thiên tháp một chuyện nhi, tư đồ kiệt ở thời điểm nàng chỉ có thể bồi, tới thông thiên tháp thời gian rõ ràng thiếu rất nhiều. Hiện tại hai người phân phòng mà ngủ, liền không cần có quá nhiều cố kỵ. Liên tục ba ngày, ban ngày bồi tư đồ kiệt, tiểu huyền ngọc, buổi tối luyện đan chế độc, ba ngày thực mau qua đi, đông khải học viện học viên chúng tuyển bảng đơn cũng thả đi ra ngoài. Tư đồ vương quốc đại điện, tư đồ quốc chủ tư đồ lãnh cao ngồi nảy thượng, phía dưới thần tử thượng tấu, mãn đường ngừng trọng. Bậy hạ, tiêu nam cung ngạo tuyết hiện giờ đã bị nam cung phủ đổi ra lần này lại bị Đông Khải Học Viện cử chi ngoài cửa, hơn nữa dung nhan tuấn hủy, thật sự không thích hợp Thái Tử Phi chi tuyển. Nghe nói lần này Nam Cung Phủ Đại Phóng Quang mang, đặc biệt là tiền Thái Tử Phi Nam Cung Ly, càng là đến đan Lão coi trọng, tiền đồ không thể hạ lượng. Không nghĩ tới Nam Cung Ly không chỉ có đột phá phế xài thể chất, vẫn là khan hiếm đang giả, nàng này nếu có thể bị ta Hoàng thất hấp thu, quả thật ta Tư đổ chi đại hạnh, chúng thần sôi nổi bổ tội. Đối Nam Cung Ly cái nhìn có thể nói là lòng trời lở đất, trước kia phế xài, hiện giờ tuyệt thế thiên tài, trước có đan lão phù hộ, sau có Nam Cung phủ làm chỗ dựa, bọn họ trước kia bị mù mắt mới có thể cảm thấy nàng là phế vật. Thượng vị tư đồ lánh mắt hổ híp lại, cả người tán thượng vị giả khí thế uy nghiêm. Nghĩ đến lúc trước Nam Cung Ly chủ động yêu cầu từ hôn, tình nguyện gả cho Kiệt Nhi cũng không muốn gả cho thái tử, đáy mắt Hàn Ý không khỏi càng sâu một phân. Trẫm tuyên bố, Thái tử cùng Nam Cung ngạo tuyết hôn ước một chuyện nhi từ bỏ, lại vô căn hệ. Tư đổ lãnh uy nghiêm thanh âm lộ ra, vang vọng ở toàn bộ đại điện, lệnh sở hữu thần tử vì này rung lên. Nam Cung ngạo tuyết, một cái bị Nam Cung phủ đuổi ra, bị Đông Khải cự thu, lại thêm hủy dung nữ tử, căn bản không xứng làm bọn họ tư đổ quốc Thái tử Phi. Tin tức vừa ra, tư đổ thủ đô phượng âm thành lần thứ hai ổ lên, không ít người ôm xem kịch vui thái độ. Có người vui sướng khi người gặp họa, Nam Cung ngạo tuyết chi danh hoàn toàn truyền thai, so Nam Cung ly lúc trước phế vật chi danh còn muốn văng rồi, mọi người đều biết. Lan, đều cút cho ta. Xa ở Đông Khải Thành mỗi nhà cửa Nam Cung ngạo tuyết nghe thấy cái này tin tức, phẫn nộ mà giết gào, đem trong tay chén trà hung hăng tạp hướng một người người hầu. Suy, thật đúng là cho rằng chính mình là cái đại tiểu thư, nếu không phải chúng ta thái tử điện hạ bùng dẻm cũng chính là cái chó nhà có tang. Tên kia tỷ nữ cười lạnh một tiếng, làm lơ nàng phẫn nộ, xoay người lõi người. Đình hóng do chỗ, tư đổ khiếu khoanh tay mà đứng, những mày nhìn bên này, cũng không có tới gần ý tứ. Đông Khải học viện bảng chỉ một ra, có người vui mừng có người ưu, toàn bộ học viện náo nhiệt phi phạm. Nam Cung ly ứng đan láo chi ước, đi trước luyện đan đường luyện đan các. Luyện đan sư ở học viện địa vị so với kia chút linh giả học viên cao hơn không ngừng cấp nhỏ. Hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ cũng là tốt nhất, vì khác nhau với mặt khác học viên. Học viện cô ý kiến một tòa luyện đan viện, trong viện kiến tháp, đã là luyện đan tháp, luyện đan các ở luyện đan tháp đỉnh, mại đan lão chuyên trúc nơi. Chương 34 ỉ thế hiếp người. Nam Cung Ly muốn đi luyện đan các đầu tiên liền muốn đi vào luyện đan viện, sau đó là luyện đan tháp. Bởi vì nơi này để phòng nghiêm ngặt. Chỉ đối đan giả mở ra, bởi vậy tư đồ kiệt cùng với tiểu huyền ngọc cũng không có theo tới. Màu đen tinh thạch chế tạo sân, khí phái uy nghiêm, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể nhìn thấy trong viện kia cao cao chót vót 9 tầng luyện đan đường, luyện đan viện môn khẩu thủ hai gã hắc ý thì chấp pháp giả. Đứng lại, luyện đan viện phụ cận không được tùy ý đi lại. Thấy Nam Cung Ly tới gần, hai gã chấp pháp giả tiến lên một bước, ngăn cản nàng đường đi. Ta là Nam Cung Ly. Đan lão đồ đệ, là hắn lão nhân ra để cho ta tới luyện đan các báo danh." Nam Cung Ly nói, trong lòng không khỏi phun tào, cái kia điên điên khủng khủng lão nhân, nên sẽ không còn không có công đạo đi xuống đi. "Suy, chúng ta ở chỗ này thủ nhiều năm như vậy, còn không có nghe qua Đan lão tôn giả có thu quá đồ đệ. Đi đi đi, một bên đi chơi." Hai gã chấp pháp giả không khách khí mà chỉ trích nói, "Đầu năm nay, đi lên phản quan hệ nhiều đi." Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám giả mạo Đan lão đồ đệ. Các ngươi có thể đi vào thông báo một chút, liền nói ta ở bên ngoài chờ hắn. Thấy này hai người trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường khinh thường, Nam cung Ly mày đẹp nhíu lại, trong lòng hơi hơi không mừng. A, ngươi cho rằng ngươi ai a, ngươi thuyết phục bảo chúng ta liền cấp thông báo. Nói cho ngươi, chạy nhanh lăn, Đan lão cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể tùy tiện thấy. Trong đó một người chấp pháp giả tức giận Lớn tiếng quát lớn, đừng nói này luyện đan viện người bình thường không cho tiến, chính là luyện đan các, liền viện trưởng đại nhân đều chưa từng đi qua, nữ nhân này là đầu bị cửa kẹp mới có thể giả mạo đan lao đồ đệ. Nam cung ly đáy mắt hàn mang lực động, khiếp mắt nhìn hai gã chấp pháp giả. Chuyện gì? Liên ở nàng suy xét muốn hay không ra tay giáo hấn một chút khi, trong viện vang lên thanh âm, tiếp theo vài tên đan giả xuất hiện. Ngươi là ai? Tới nơi này chuyện gì? Một người diện mạo diễm lệ, người mặc vàng nhạt váy áo thiếu nữ nhìn chầm chầm nam cung ly, ngữ khi hàm chứa chất vấn. Vị cô nương này, nơi này nãi luyện đan viện, người bình thường đều không được tới gần, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Mặt khác một người thiếu niên hảo tâm nói. Hồi hai vị đan giả, người này tự xưng là đan lão đồ đệ, tới tìm đan lão tôn giả. Chấp pháp giả cung cung kính kính nhìn vài vị đan giả. Mấy người nghe ngôn trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Nam cung ly ánh mắt tức khắc nóng rực lên. Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Đan lão đồ đệ. Nghe nói các ngươi Nam cung phủ người lần này khảo hạch trắc nghiệm chung ra hết nổi bật, nếu là Đan lão đồ đệ, mau tiến vào đi. Vài tên thiếu niên nháy mắt nhiệt tình lên, Đan lão đồ đệ à, về sau cũng là bọn họ tiểu sư muội, tự nhiên phải hảo hảo ở chung, có thể bị Đan lão nhìn chúng, tất nhiên không đơn giản. Không được tiến. Nữ nhân này tùy tiện lừa dối vài câu các ngươi liền tin, lại nói nàng hiện tại còn không có thông qua đan giả khảo hạch, dựa theo quy định, không được tiến vào luyện đan trong viện. Áo vàng thiếu nữ lạnh giọng quát lớn, xem nam cung ly cực kỳ khó chịu. Nữ nhân này, gần nhất liền đoạt đi rồi độc thuộc về nàng phong cảnh, làm tầm mắt mọi người đều vây quanh ở trên người nàng, đáng chết. Lăng lạc tiểu sư muội, ta xem nàng hẳn là sẽ không nói dối đi lại nói Đan lão lúc trước cũng đúng là chúng mục nhìn trường Hạ phóng lời nói làm nàng đi gặp hắn lão nhân ra. Lam Bảo thiếu niên ra tiếng điều giải, cái này từ trước đến nay điêu hoa tùy hứng tiểu sư muội, chẳng lẽ liền Đan lão nói cũng dám nghi ngờ? Chi nhân chi diện bất tri tâm, ai biết nàng có phải hay không người khác phái tới gian tế, chẳng lẽ ngươi gặp qua Đan lão đồ đệ bản nhân? Lăng Lạc hùng hổ dọa người hỏi, có nàng ở? Nữ nhân này mơ tưởng tiến vào luyện đan viện một bước, Nam cung ly tùy thân mà đứng, lạnh lùng mà nhìn cái này không biết tốt xấu nữ nhân, ngươi đầu góc tú đầu đi, hắn chưa thấy qua, chẳng lẽ ngươi liền gặp qua, chi nhân chi diện bất chi tâm, không biết ngươi này ác độc sắc mặt hạng, lại là một viên cái dạng gì lòng lang dạ sói. Nam cung ly ngữ tốc cực nhanh, bùm bùm, đảo cây đậu giống nhau nói ra, hết sức châm trọc. Phúc! Bên cạnh vài vị thiếu niên một cái không nhìn xuống, đương trường bật cười. Ha ha! Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng tới có người dám đương trường cờ trách tiểu sư muội, có thể nhìn đến tiểu sư muội ăn mệt, không dễ dàng a. Lăng lạc sắc mặt đỏ lên, đối với nam cung ly trợn mắt giận nhìn, hung hăng trừng mắt nàng, nếu ánh mắt có thể giết chết người, nàng đã chết không dưới ngàn lần. Tiểu sư muội, vẫn là làm nàng vào đi thôi. Đúng vậy, ai sẽ to gan như vậy giả mạo đan lao đồ đệ. Vài tên sư Minh Quyên Đủ, đồng thời hướng về nam cung ly. Lăng lạc trong lòng tức giận bành trướng, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, sát mặt cũng trở nên vặn vẹo vài phần, tiện nhân, ta làm ngươi cầu dẫn vài vị sư huynh. Giây tiếp theo, lăng lạc huy trưởng liền chiều Nam Cung Ly trên mặt phiến đi, nữ nhân này, dựa vào cái gì gần nhất liền có thể lệnh vài vị sư huynh vì nàng nói tốt, loại này hồ mị tử, tốt nhất lập tức liền đi tìm chết. Dừng tay. Một tiếng gầm lên vang lên, không đợi Nam Cung Ly có điều phản ứng, cánh tay căng thẳng. Mạnh mẽ dưới, thân thể hung hăng đâm hướng một khối cứng rắn ngực. Tê, nam cung ly xoa xoa cái mũi, đau đến nghe răng trận mắt, chỉ nghĩ mắng chửi người. Với nhấc đầu, lại đón nhận một đôi màu nâu, tràn ngập ghét bỏ ánh mắt. Nam tử không vui mà như mày, một bàn tay nhẹ nhàng búng búng vừa mới bị nàng chạm qua quần áo, dường như mặt trên có thứ đổ dơ gì dường như, này nhất cử động, xem đến nàng nổi trận lôi đình. Dựa, còn không phải là một cái luyện đan đường sao. Cô mãi nại hôm nay còn khinh thường vào, ghét bỏ buồn tiểu thư, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Lượng la tính tình lại hảo, cũng bị này liên tục làm khó dễ cấp chọc giận, nói cho đan lão, ta không làm hắn đồ đệ, ai tìm ai tìm ai đi. Nam cung ly ném xuống một câu liền lắc mình chạy lấy người, đều cái gì mắt cho xem người thấp đồ vật, còn không phải là một cái luyện đan viện, có gì đặc biệt hơn người, nàng thông thiên Tháp, chẳng lẽ còn so ra kém cái này có ở chỗ này bị khinh bỉ, còn không bằng nốc tại tháp nội luyện đan tới tự tại. nàng còn không tin, không có đan lão, nàng liền luyện không thành đan. dù sao nàng lúc ban đầu cũng bất quá là buôn mấy cái miễn phí thảo dược tới. cùng lắm thì một bên luyện chế thuốc mỡ bán ra một bên mua thảo dược. vài vị đan giả dưới chân lão đảo, tập thể ngạc nhiên, bị nàng như thế biêu hán hành động ngôn ngữ cấp kích thích tới rồi, này vẫn là cái nữ nhân sao, như thế đanh đá thô tụ. Liền cô nãi nãi đều dùng tới, khinh thường luyện đan đường cũng liền thôi, ngay cả đan lão cũng cấp ghét bỏ, mọi người thích hãn, theo bản năng cảm thấy chọc giận trước mắt vị này, chịu khổ sẽ là chính bọn họ. Đại sư huynh hảo tâm cứu giúp, nề hà nào đó người căn bản không cảm kích đâu. Lăng Lạc cười lạnh, châm chọc nói. Bên cạnh phỉ mặc những mày, màu nâu con ngươi hiện lên hơi hơi không mừng, ánh mắt xem kim mà dừng ở nam cung ly trên người. Ai chọc nha đầu sinh khí? Một đạo trầm thấp tiếng nói bay tới, dây tiếp theo một bộ áo bào cho trang điểm đến còn tính chỉnh tề đan láo rừng ở Nam Cung Ly trước mặt, tuy là hỏi Nam Cung Ly, ánh mắt lại hướng tới mặt sau luyện đan đường chúng con cháu xem ra. Bức nhân khí thế uy áp làm mọi người sắc mặt đại biến, ngực hít thở không thông, mồ hôi lạnh chảy xuống, hiện ra thống khổ chi sắc. Bái sư chuyện này coi như trước nay không phát sinh quá, tìm người khác đường người đổ đệ đi. Nam Cung Ly hừ lạnh lướt qua đan lão tiếp tục trở về đi luyện đan đường mọi người sắc mặt nháy mắt liền đen tập thể đổ mồ hôi lạnh trong lòng đem nam cung ly mắng vô số lần còn không có gặp qua như vậy cuồng vọng không đem đan lão đặt ở trong mắt người nàng xác định như vậy không phải ở tìm chết sao đã xảy ra chuyện gì đan lão sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới nếu không phải chờ không kịp nha đầu tự mình ra tới nhìn xem còn ngộ không đến như thế xuất sắc một màn hắn vừa mới thu vào môn hạ đồ nhi cứ như vậy bị khí chạy. Đan, đan lão, không liên quan chuyện của chúng ta nhi, là nàng muốn sấm luyện đan viện lăng lạc đỉnh một chúng tấm mắt, nôm nớp lo sợ mà trả lời nói, lời nói còn chưa lạc, cả người bị sốc bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, đau đến cả người có rút. Ta quyết định, các ngươi còn dám có bất luận cái gì dị nghị, vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi so nha đầu càng xuất sắc. Đan lão lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trên mặt đất lăng lạc, chê cười, Hắn đan Lão một câu, chẳng lẽ còn so bất quá cái gì cho má quy định, hắn quyết định làm ai tiến, ai liền có tư cách. Nha đầu nếu là còn không có hạ giận, có thể tự mình động thủ giáo hấn một phen. Đan Lão nhìn chầm chầm còn chưa đi xa Nam Cung Ly bóng dáng, trầm thấp hữu lực tiếng nói phiêu ra, nói. Lại thấy Nam Cung Ly bước chân cứng lại, vừa mới còn một thân kiên cường, lúc này nhanh nhẹn xoay người, cười tủm tỉm mà hướng tới bên này đi tới chúng đan giả cả kinh cầm đều phải rất đến trên mặt đất, đều nói nữ nhân trở mặt so phiên thư còn nhanh, nữ nhân này vừa mới tuyên bố không làm đan lão đồ đệ, hiện tại phản phát chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh giống nhau, như vậy thiệt tình được chứ? Hừ, ta quyết định, nào đó người càng là xem ta không vừa mắt, ước gì ta đi, ta liền càng là muốn mỗi ngày ở hắn trước mắt hoảng, tức chết hắn, dù sao có sư phò ở, xem ai dám đụng đến ta một phân. Nam cung ly hừ nhẹ. Ánh mắt cô y vô tình đảo qua một bộ mặc bảo phỉ mặc. ỉ thế hiếp người gì đó, không cần bạch không cần, xem nàng khó chịu, nàng không ngại thêm nữa một phen hỏa, tốt nhất sống sờ sờ tức chết bọn họ. Mọi người khỏe miệng run rẩy, cái chán đồng thời trượt xuống một loạt hát tuyến, còn có người như vậy. Phỉ mặc như mày, ánh mắt âm trầm mà dừng ở nam cung ly trên người, nữ nhân này, tốt nhất không cần trọc tới hắn. Ai nếu khi dễ ngươi, chỉ lo nói cho vì sư. Đan lão ánh mắt đảo qua toàn trường, không thể nghi ngờ là đương trưởng tuyên bố Nam cung Ly ở luyện đan đường địa vị, hắn Đan lão đồ đệ nếu là làm người khi dễ đi, ném đến nhưng còn không phải là hắn cái này làm sư phó mặt. Mọi người trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, đối Nam cung Ly xem như hoàn toàn kiêng kỵ thượng, Đan lão thản ngôn giữ liền người, bọn họ ai dám động a, chẳng những không dám động, về sau gặp được đều phải đường vòng đi. Ở một chúng hâm mộ đấu kỵ trong ánh mắt Nam cung ly theo đan lão quang minh chính đại mà đi vào luyện đan viện, hướng tới luyện đan đường, luyện đan các mà đi. Luyện đan tháp một tầng đã là luyện đan đường, tháp kế 9 tầng, một tầng phía trên tất cả đều là phòng luyện đan, 9 tầng mãi đan lão luyện đan các Luyện đan các đỉnh tầng mãi trong suốt lưu ly li phô liền, sườn dốc nóc nhà, ngửa đầu liền có thể nhìn đến không trung mặt trời rực rỡ, buổi tối còn có thể nhìn đến đầy trời sao trời. Không gian chống chải, đứng ở gác mái còn có thể phóng nhãn toàn bộ học viện. Đương nhiên, nhất hấp dẫn Nam Cung Ly vẫn là kia từng hàng rực giá, mỗi một tầng ngăn kéo ngoại đều đánh dấu thảo rực tên, liếc mắt một cái quét tới, toàn không phải vật phẩm Nhà đầu chính mình tùy tiện nhìn xem, ba ngày sau nại học viện tân sinh huấn luyện, mấy ngày nay không có việc gì nói trước quen thuộc hạ hoàn cảnh. Đan láo nói, lại đơn giản vì Nam Cung Ly giới thiệu hạ học viện tình huống, đại khái hiểu biết một phen luyện đang đường hiện giờ quy mô. Luyện đan đường lấy đan lão cầm đầu, trừ hắn ở ngoài, mặt khác còn có ba gã đan giả đạo sư, học viên bao gồm nàng tổng cộng 15 tên, nàng tuổi nhỏ nhất, tuổi lớn nhất chính là vừa mới xem hắn khó chịu đại sư huynh phỉ mặc. Xen vào ngươi tuổi con nhỏ, đan giả thiên phú cùng với linh giả thiên phú đều dai, về sau buổi sáng thời gian tiếp tục ở linh giả học đường học tập, buổi chiều thời gian tắt tới luyện đan cát, tử vi sư tự mình dạy dỗ. Buổi chiều thời gian Nam cung ly cùng tư đồ kiệt, Nam cung huyền ngọc cùng đi trước tân sinh linh giả nhất ban. Ba người xuất hiện, động tác nhất chi ánh mắt tập thể đầu lại đây, nghị luận, ồn ào, an tính không gian nháy mắt náo nhiệt lên. Như thế nào tới cái phế vật? Này ngươi còn không biết ta, bọn họ chính là trong truyền thuyết mua một tặng hai. Không sai, nàng kia đó là đàn lão đồ đệ, bên cạnh hai cái còn lại là dựa nàng quan hệ mới lưu lại. Ha, đừng nói như vậy. Nhân gia kia tiểu hài tử bất quá năm tuổi đều đã linh giả nhị dai, vẫn là có thực lực. chương ba mươi lăm tân sinh huấn luyện. Mọi người tuy rằng cố tình hạ giọng lại như cũ có không ít bay vào nam cung ly đám người trong thai, nhìn về phía tư đồ kiện ánh mắt tập thể tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Một cái dựa vào nữ nhân nam nhân, trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm sao, thật là mất hết bọn họ đều là nam nhân tôn nghiêm. Mặt sau vị trí trên cơ bản đều ngồi đầy người. Phía trước vừa lúc không ra ba cái, Nam Cung Ly trực tiếp đẩy tư đồ kiệt, làm lơ liên can người chờ ở phía trước ngồi xuống. Linh giả học đường đệ nhất khóa đơn giản là lẫn nhau nhận thức hiểu biết, tiểu huyền ngọc tự trên đài xung dưới, đến phiên tư đồ kiệt thời điểm, mọi người vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, lại thấy Nam Cung Ly đứng dậy, ánh mắt thản nhiên mà nhìn về phía mọi người. Ta là Nam Cung Ly, vị này chính là ta tướng công tư đồ kiệt. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngắn gọn lại quyết đoán, không có dư thừa tân trang trải trăn. Đạo sư làm chúng ta tự giới thiệu, nhưng không có làm người một người giới thiệu hai cái. Chẳng lẽ là tiểu vương gia không chỉ có chân tàn, vẫn là cái người câm. Ha ha, khó trách vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, cảm tình thật đúng là không thể nói chuyện, tấm tắc, người như vậy, quả thực bôi nhỏ ta linh giả nhất ban sao. Mọi người cười vang, chật chật chật, ghét bỏ tiếng vang triệt toàn bộ lớp. Yên lặng. Trên đài nữ đạo sư như mày, một tiếng quát lệnh, tức khắc đem mọi người ồn ào đè ép đi xuống, trong sân lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, nhưng mà, mọi người tâm đều khó có thể bình tĩnh, nhìn về phía tư đồ kiệt ánh mắt càng thêm coi khinh khinh thường. Thân là nam nhân bất tức đến loại trình độ này, quả thực có thể trực tiếp một đầu đâm chết, ngươi nói phê vật cũng liền thôi, còn khắp nơi rêu rao, mất mặt xấu hổ, này không phải tự dứt lấy nhục sao, rõ ràng không có cái kia thực lực. Lại cố tình muốn vào Đông Khải học viện, tiến vào cũng liền thôi, còn bị phân đến bọn họ cùng cái lớp, đây là cái gì? Điển hình kéo chân sau. Bọn họ là đổ tám đời múc mới cùng cái này nhàn vương ngốc tại một cái lớp. Nữ đạo sư đối tư đồ kiệt hiển nhiên cũng cực kỳ bất mãn, Nam Cung ly tiến vào bọn họ cái này lớp cũng thế, cố tình Nam Cung huyền ngọc cùng với tư đồ kiệt cũng bị tắt tiến vào, một cái mới năm tuổi hoa, một cái còn lại là hàng năm ngồi ở trên xe lăn phế vật. Không phải nàng kỳ thị, này hai người tiến vào về sau, bọn họ lớp sắc thật sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Liên nói gần ngay trước mắt tân sinh huấn luyện, như vậy tiểu nhân hoa cùng cái này cả ngày ngồi ở trên xe lăn tiểu vương ra, hiển nhiên là không thể tham gia, hai người nghỉ làm, bọn họ lớp ha có không bị khấu phân đạo lý. Ba ngày lúc sau học viện tân sinh huấn luyện, trừ bỏ Nam Cung Huyền Ngọc cùng với tư đồ kiệt ngoại, những người khác, cần thiết tất cả đều trình diện. Sen vào này hai người nghỉ làm, cho nên đại gia muốn càng nỗ lực mới có thể đem điểm kéo lên đi. Nữ đạo sư nói, ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt bất mãn. Ta liền nói đi, có này hai người ở, chúng ta ban khẳng định kéo chân sau. Thật là, làm gì không đi khác lớp, chính hắn mất mặt xấu hổ cũng liền thôi, còn muốn liên lụy chúng ta, cô ý hại đại gia không hào quá. Sớm biết rằng hắn cũng ở cái này lớp, ngay từ đầu ta liền không chọn nơi này. Trong sân lần thứ hai ồn ào lên, mọi người nghị luận sôi nổi, các loại bực tức áng giận, không ít người ánh mắt hung hăng trừng mắt tư đồ kiệt, nếu tầm mắt có thể giết chết người, phỏng trừng hắn đã sớm bị lang trì. Chính mình quá yếu cứ việc nói thẳng, cần gì đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, bọn họ hai người không tham gia, chẳng lẽ các ngươi liền phải lấy đến ngược. Có loại lấy ra thực lực của chính mình, đừng đến lúc đó bị người so đi xuống, bổ tiểu thư nhất khinh thường cái loại này chỉ biết nói. Sẽ không làm, còn chuyên môn trốn tránh trách nhiệm người. Nam Cung Ly hừ lạnh, ánh mắt nhìn quét toàn trường, không lưu tình chút nào mà châm trọng nói, cái gì chó má kéo chân sau, hai người không dự thi mà thôi, có thể khấu nhiều ít phân. Mọi người bị Nam Cung Ly nói được sắc mặt đỏ bừng, một đám giận mà không dám nói gì, ai không biết nàng là đan lão đồ đệ, ỷ vào có đan lão giữ gỉn, mới dám như thế kiêu ngạo cùng nôn, cố tình bọn họ lại không thể động nàng một phân. Loại cảm giác này, thật mẹ nó nghẹn quất. Ai nói ta không tham gia tân sinh huấn luyện, ta cũng muốn cùng Nhị tỷ cùng nhau tham gia. Tiểu Huyền Ngọc hô mà tự chấu ngồi đang khởi, tức giận trừng mắt nữ đạo sư, tuy rằng ta tuổi tiểu, nhưng ta cũng là lớp một viên, không có ta đồng ý, ai cũng không thể cướp đoạt ta tham gia tân sinh huấn luyện quyền lợi, còn có các ngươi, Nhị tỷ nói, quang trường cái lại không dài đầu hốc người nhất thật đáng buồn. Nó nớt chung lại lộ ra vô cùng kiên định tiếng nói vang lên, tiểu huyền ngọc trừng mắt mọi người, biểu tình nghiêm túc, tinh xảo ngũ quan lộ ra khắc thần thái, làm hắn cả người đều tản ra một loại lệnh người không thể bỏ qua quan mang. Mọi người đầu tiên là cả kinh, bị hắn chủ động yêu cầu tham gia tân sinh huấn luyện mà chấn động, mặt sau một cầu, lại lệnh mọi người nháy mắt đen mặt, cho nên tiểu thí hài gì đó nhất không đáng yêu, cái này tiểu tử thúi, thế nhưng dán tiếp mắng bọn họ không đầu vóc. Ngọc Nhi thật thông minh, Tân sinh huấn luyện ngươi liền cùng Nhị tỷ cùng nhau tham gia, không có ngươi đồng ý, không ai dám cả ngươi. Nam Cung Ly khó được đối Tiểu Huyền Ngọc lộ ra sùng nịch tiêu tan cười, Tiểu gia hỏa này nhi, vừa mới phồng lên má bang bộ dáng quả thực đáng yêu đến không được. Ra, Ngọc Nhi có thể cùng Nhị tỷ cùng nhau tham gia huấn luyện. Tiểu Huyền Ngọc kích động đến khó kìm lòng nổi, hắc mãn não tinh ánh dịch thấu con ngươi lập lòe hương phấn sùng bái quan mang, phát ra từ nội tâm sung sướng thỏa mãn. Nhị tỷ rốt cuộc đối hắn cười ra, không được, hắn tham gia tân sinh huấn luyện, chỉ biết kéo chúng ta lớp chân sau. Lúc này đây phản đối lại là trên bục giảng nữ đạo sư, lại thấy nàng mày nhữ chặt, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, ngự khí cũng cực kỳ không tốt. Nam cung ly hít mắt, ánh mắt cùng nàng đối diện, đạo sư chính là nói đùa, Ngọc Nhi không dự thi nói là nghỉ làm, hiện giờ thăm ra, lại nói kéo chân sau, nếu ở ngài xem tới hai người đều là kéo chân sau kia không biết đạo sư các hạ còn có gì biện pháp hay? Có gì biện pháp hay? Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem hắn đá ra linh giả nhất ban, nhưng này hiển nhiên là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ ba người chính là Đan lão công đạo lại từ Bạch Mi đạo sư tự mình ngăn bài, nàng một cái nho nhỏ chủ nhiệm khoa, lại há có thể cãi lời hai vị tôn giả các hạ ý tứ? Nếu là thật đem Nam Cung Huyền Ngọc tự linh giả nhất ban đá ra, chỉ sợ cái thứ hai bị đá đi đó là chính mình lại còn có không phải từ linh giả nhất ban đá ra đi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ở đồng khải xóa tên, loại này đại giới, căn bản không phải nàng có thể thừa nhận. Nếu đạo sư không có biện pháp hay, ta đây có phải hay không có thể lý giải, ngài là cam chịu ngọc nhi tham gia tân sinh tái. Nam Cung Ly khỏe miệng hơi câu, nhưng lên một mặt thắng lợi độ cung, trong lòng lại là đối vị này đạo sư rất là khinh thường, cái gọi là giáo dục không phân nổi giống, nếu thân là đạo sư. Mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận, mà không phải giống nàng như vậy mang theo có sắc ánh mắt xem người. Linh giải nhất ban chúng học viên trong lòng hít hà một hơi, đối nam cung ly xem như hoàn toàn kiềng kỵ thượng. Nữ nhân này, liền đạo sư đều dám chê, không đúng, phải nói liền đạo sư cũng không dám chọc nàng, như thế như bức vi vũ, bọn họ nơi nào còn dám đắc tội a? Trên xe lăn tư đồ kiệt băng mỏng khỏe môi, gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, màu lam u mắt liêm diễm chấp động thưởng thức màu sắc, xung địch mà nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp kích động, đuổi đi hắn hàng năm tích lũy hẳn. Thiên phú viên hậu viện, nam cung ly túi người, vì tư đồ kiệt làm đơn giản massage, tố khiết tay nhỏ di động, có quy luật mà ở hắn trên đùi gõ gõ đánh đánh, thần sắc nghiêm túc, tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ ở mặt trời rực rỡ hạ có vẻ hết sức loa mắt, thuần triệt thủy mắt càng tựa hai quả chớp động thủy tinh, sáng giỏi liêm diễm. Tản ra vô cùng mị lực. Nghỉ ngơi một chút đi. Tư đồ kiệt môi mỏng hé mở, nhìn nam cung ly quan tâm nói. Bên cạnh tiểu huyền ngọc đôi tay trống ở trên mặt, nhàm chán mà nhìn, nghe được tư đồ kiệt làm nhị tỷ nghỉ ngơi, cả người lại nháy mắt sống lại đây. Nhị tỉ rốt cuộc có thể bồi hắn cùng nhau chơi sao. Lại có 15 phút thì tốt rồi, vẫn là một chút cảm giác đều không có. Nam cung ly lắc đầu, kiên trì muốn đem chọn bộ massage làm xong. Gần đoạn thời gian kim đâm sống huyệt, hơn nữa mát xa kích thích, hắn trên đùi cơ bắp nhưng thật ra co giãn không ít, tin tưởng lại tiếp tục đi xuống, chờ đến mở ra thông thiên tháp hai tầng, nàng liền có biện pháp đem hắn này hai chân trị hết. Chỉ là trong thân thể hắn hỗn loạn kinh mạch, trong lúc nhất thời vẫn là không được pháp. Tư đổ kiệt lấp đầu, màu lam con ngươi sẹt qua một sợi u ám, giữ kín như bưng, lệnh người xem không hiểu cảm xúc. Ngày mai tân sinh huấn luyện, chú ý an toàn. Thì phu yên tâm, Ngọc Nhi sẽ hảo hảo bảo hộ nhị tỷ. Tiểu huyên Ngọc vỗ ngược bảo đảm nói, tinh xảo ngũ quan tản ra vô cùng tự tin, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, dường như hắn thật sự có thực lực có thể bảo vệ tốt Nam Cung Ly dường như. Ngươi cái tiểu quỷ, là ngươi bảo hộ ta còn là ta bảo hộ ngươi. Nam Cung Ly tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người tiểu tâm không nhỏ. Ngọc Nhi bảo hộ nhị tỷ, nhị tỷ cũng bảo hộ Ngọc Nhi. Tiểu huyên ngọc đương nhiên mà nói, hừ, làm những cái đó người đáng ghét xem thường hắn, hắn cùng nhị tỷ nhất định sẽ hảo hảo địa biểu hiện. Một ngày nào đó, buồn vương sẽ đứng ở ngươi bên cạnh người, hộ ngươi một đời mạnh khỏe. Trầm mặc tư đồ kiệt đống nhiên lại toát ra một câu, thanh âm tử tính dễ nghe, màu lam u mắt chuyên chú mà nhìn nam cung ly, trong mắt tràn ngập nghiêm túc cùng xin lỗi. Thanh âm không lớn, lại ngoài ý muốn cực có phân lượng, chiếm đầy nàng toàn bộ trong óc. Câu kia hộ ngươi một đời mạnh khỏe, dấu vết giống nhau, thật sâu mà khắc vào nàng trong lòng nào đó góc. Giờ khắc này, nàng đống nhiên nguyện ý tin tưởng, tương lai ngày nó, hắn sẽ vì nàng khởi động một mảnh thiên, vì nàng che mưa trắng gió, hộ nàng mạnh khỏe. Nàng biết, trước mắt nam nhân, căn bản không phải ngoại giới đồn đãi phế vật, chỉ là này song tàn chân, chú định muốn hạn chế hắn tự do, liên lụy hắn cả đời. Không. Nàng sẽ không làm hắn cả đời đều ngồi ở này trương trên xe lăn, nàng sẽ nỗ lực mở ra thông thiên tháp hai tầng, tìm được trị liệu phương pháp, nàng sẽ cho hắn khỏe mạnh, còn hắn tự do, làm hắn một lần nữa đứng lên. Yên tâm, có bổn tiểu thư ở, đứng lên, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nam Cung Ly tả tứ cười, trả lời đến vô cùng tự tin ngạo nghễ, mặc danh đến chuyển cho người vô hạn năng lượng. Ly nhìn nếu gả cho bổn vương, về sau có phải hay không đến sửa sửa miệng, tiêu một tiếng buồn phu nhân. Tư đổ kiệt những mày, lãnh lam mắt hiện lên một sở ý cười, khoảnh khắc như pháo hoa nở rộ, mỹ đến bừng tỉnh động phách, yêu nghiệt khuyên thành, trắng non trong suốt da thịt, tại đây một khắc lộ ra một cổ khắc thường bệnh trắng mỹ, xem đến nam cung ly đôi mắt đều thẳng. Người nam nhân này, quả thực chính là cái yêu tinh. Cùng hắn một so, nữ nhân đều không cần sống. Ly nhi đây là, bị bổn vương sắc đẹp sở dụ hoặc, Tư đổ kiệt hí mắt, nhìn vẻ mặt si mê, đáy mắt lộ ra thưởng thức tán thưởng tiểu nữ nhân, không khỏi câu môi, hỏi. Ân, Mỹ, Mỹ đến cực kỳ bi thảm, tai qua khắp thiên hạ sở hữu nữ nhân. Nam Cung Ly thành thật gật gật đầu, trong lòng nói trực tiếp buột miệng thoát ra. Tư đổ kiệt trong lòng dâng lên nửa điểm nhi sung sướng, ngáy mắt bị nước lạnh cưới diệt, sắc mặt đông nhiên trầm đi xuống. Nam Cung Ly, thật to gan, thế nhưng lấy hắn cùng nữ nhân so. Khu khu, kia gì, ta vừa mới nói gì đó sao? Nam cung ly cả kinh, nháy mắt hoàn hồn, vẻ mặt mê mang mà hỏi ngược lại, dường như thật sự không biết chính mình vừa mới nói gì đó dường như. Tiểu huyền ngọc bĩu môi, trong lòng phun tảo nhị tỷ quá không có cốt khí, tỷ phu cũng sẽ không ăn người, đến nỗi như vậy sao? Tân sinh huấn luyện đúng hạn tới, đông khải học viện quảng trường, một ngàn nhiều danh tân sinh, tổng cộng 21 cái ban, toàn viên tập hợp, Hướng tới Tân Sinh huấn luyện điểm, Đông Khải ngoài thành núi sâu mà đi. Chương 36 nhân sinh lần đầu tiên rèn luyện. Đông Khải ngoài thành núi sâu, Nanh Sói Sơn, không thể so trên đại lục những cái đó hiểm yếu chi cảnh, nơi này phần lớn đều là một ít cấp bậc so thấp ma thú, trong đó nổi tiếng nhất vì ma lang, không ít lính đánh thuê săn bắt ma lang, đạt được nanh sói, sau đó bán được giá cao, bởi vậy nơi này mới bị gọi là Nanh Sói Sơn. Tuy không coi là hiểm cảnh, Nhưng rốt cuộc lâm thâm thả đại, đôi khi cũng khó tránh khỏi hội ngộ thượng một ít không biết nguy hiểm. Bởi vậy ở nhích người trước, học viện đạo sư luôn mãi dặn dò, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. 21 cái lớp, phân biệt xuất phát, mỗi cái lớp đều an bài hai gã đạo sư âm thầm phụ trách an toàn, mà bọn họ nhiệm vụ lần này, không thể nghi ngờ là săn bắt nanh sói hoặc là cảng cụ giá trị đồ vật. Nam Cung Ly nắm tiểu huyền ngọc đi ở đám người bên trong, vừa tiến vào cánh rừng. Trung quanh nháy mắt tối sầm đi xuống, mọi người hoan hô. Một đám mới lạ lại kích động, rất có một loại thả về núi rừng hương phấn cùng nóng lòng muốn thử. Nam cung ly ánh mắt thường thường đảo qua ven đường lùng tây, đừng nhìn nàng mặt ngoài không gợn sóng, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều phải hương phấn. Núi sâu có không chỉ có riêng là ma thú, còn có nàng muốn nhất thảo dược. Đi vào đại lục này lâu như vậy, nàng đã đem đan độc điển thượng về thảo dược tin tức nhớ không sai biệt lắm, hiện tại. Đúng là kiểm nghiệm nàng trí nhớ lúc. Nhị tỷ đang tìm cái gì? Tiểu huyền ngọc to mò mà nhìn nhà mình nhị tỷ, tư tiến vào cánh rừng nàng đôi mắt liền không đinh quá, vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, trong tay trúc côn không ngừng bái động lùng tây tựa đang tìm kiếm bảo bối. Tiểu huyền ngọc này thanh kinh hô nháy mắt đưa tới linh giả nhất ban mọi người chú ý. Trên thực tế tiểu huyền ngọc vừa lúc hỏi ra bọn họ tiếng lòng, bởi vì nam cung ly thân phận quan hệ đặc thù. Đại gia trong nội tâm đều đem nàng coi như đặc biệt tồn tại, nhất cử nhất động đều đã chịu đại gia chú ý. Sớm đã có người hoài nghi nàng đang tìm cái gì bà bối, lúc này nghe Nam Cung Huyền Ngọc vừa hỏi, một đám không khỏi dựng lên lốt hai. Tìm ăn. Nam Cung Ly không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được chung quanh đầu lại đây nóng rực tầm mắt, không chút nghĩ ngợi mà đáp. A. Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, tìm ăn. Những người khác khỏe miệng vừa kéo Trong lòng phòng bị khoảnh khắc tiêu tán, không ít người ánh mắt lộ ra khinh thường trân trọng. Nam cung đồng học, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới, cũng không phải là chuyên vị tìm ăn tới. Mặc bao thiếu niên như mày, thân là linh giả nhất ban lớp trưởng, không thể không nhắc nhở nói. Dứt lời, trung quanh cười vang một mảnh. Bọn họ là tới làm nhiệm vụ hào đi, nữ nhân này, chẳng lẽ còn đem lần này làm như dạo chơi ngoại thành, quả thực quá buồn cười các ngươi gặp gỡ ma lang sao vẫn là nói đã thu được neng sói nam cung ly không mặn không nhạt mà hỏi lại trở về thiếu niên mà ra theo bản năng mà lắc đầu bọn họ này không phải mới tiến vào sao một khi đã như vậy các ngươi lại có cái gì tư cách cười nhạo ta có bản lĩnh nhi trước săn đến ma lang lại nói đến nỗi này chung gian ta làm gì giống như là ta tự do đi nam cung ly nói túi người đem phát hiện một thốc ngấm nhặt lên Khôi Hải, những người này, thật đúng là thiên chân có thể, nhanh sói sơn lớn như vậy, không chừng khi nào mới có thể gặp gỡ ma lang, chẳng lẽ này trung gian muốn vẫn luôn đói bụng. Chưa thấy qua ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ nữ nhân, tùy tiện ngươi như thế nào làm, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần kéo chúng ta linh giả nhất ban chân sau. Mặc bao lớp trưởng tức giận đến gò má đỏ bừng, phẫn nộ mà chừng mắt nam cung ly, vung tay háo, lệnh nhất ban mọi người tiếp tục đi trước. Nam Cung Ly không sao cả mà đi theo đội ngũ mặt sau, trong lúc thật đúng là làm nàng tìm được rồi vài cộng thảo dược, chỉ là cấp bậc phổ biến không tính cao, niên đại cũng không lâu xa. Tiểu huyên ngọc miệng đại trương, kinh ngạc mà trừng mắt Nam Cung Ly trong tay tự động biến mất thảo dược, trong sáng nâu mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Nhị, nhị tỷ nàng, có không gian. Hư, đây là chúng ta chi gian bí mật, ai cũng không thể nói cho. Nam Cung Ly nhẹ thở dài thanh. Tiểu huyền ngọc liên tục gật đầu, đầy mặt xuống bái. Không ngừng lên đường, mọi người lại mệt lại khát, tới rồi một chỗ tuyển bên cạnh ao, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Nam cung ly từ thông thiên tháp nội lấy ra một cái nhất không trước mắt, toàn thân đen như mực cấm thuốc, rửa sạch sẽ, thêm thủy, chờ trở, trở lại thủ bên, tiểu huyền ngọc đã nhặt không ít tuổi đốt. Bên kia mọi người gặm lương khô, miễn cưỡng lấp đầy bụng, bên này, nam cung ly cùng tiểu huyền ngọc giá khởi củi lửa, Ấm sành trung nấu thơm ngào ngạt nấm canh, mùi hương bốn phía, thèm đến một đám người nước miếng tràn lan. Ta chờ lát nữa cũng muốn giúp nhị tỷ nhặt nấm. Tiểu huyên ngọc biên uống canh, một bên thỏa mãn mà nói, nhìn chung quanh những cái đó hâm mộ ghen ghét ánh mắt, trong lòng đối nhà mình nhị tỷ sùng bái vô cùng. Có cái gì cùng lắm thì, còn không phải là một vại nấm canh, buồn thiếu ra căn bản là khinh thường ăn loại này đơn sơ đồ ăn. Mặc bao lớp trưởng hư lạnh, không để bụng. Thật đúng là đương chính mình dạo chơi ngoại thành tới, ta đảo muốn nhìn chờ lát nữa gặp ma làng, bọn họ như thế nào đối phó. Mọi người rất là khinh thường, có thể tiến vào đông khải học viện, chẳng những thiên phú thật tốt, bối cảnh cũng một cái so một cái cường đại, ăn qua thứ tốt tự nhiên không ở số ít, đương nhiên trướng mắt bọn họ này đơn sơ nấm canh. Bữa tối, mọi người gầm lương khô, Nam Cung Ly, Tiểu Huyền Ngọc tiếp tục nấm canh. Ngày hôm sau, mọi người lương khô. Nam Cung Ly đám người nấm canh. Thẳng đến ngày thứ tư, linh giả nhất ban đã thâm nhập đến nanh sói sơn chỗ sâu tròng, chi bay, gà rừng, thỏ hoang, thỉnh thoảng ở trước mắt thoảng qua. Nam Cung Ly ra tay cực nhanh, truy nhận bay ra, vừa lúc đem bủi cây chung một con gà rừng cấp giải quyết. Tiểu huyên ngọc nhìn chầm chầm đến hai mắt sáng lên, Nam Cung Ly lắc đầu, tiểu tử này, như thế nào có loại hướng đồ tham ăn phát triển tiết ấu? Đồ ăn Trung Quốc không có gì bất ngờ xảy ra tiểu kê hầm nấm, mùi hương tràn ngập câu động mọi người nhũ đầu, tiểu huyền ngọc ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, thỉnh thoảng tạp đi một chút miệng, vẻ mặt say mê hạnh phúc. Linh giả nhất ban mọi người trong lòng mãnh liệt mà áp chế, lại như cũ ước chế không được bị hấp dẫn, từng đôi lộ liều ánh mắt gắt gao chăm chú vào tiểu huyền ngọc bên kia. Một ngày có thể chịu đựng mà khi liên tục ăn bốn ngày lương khô, lại ngửi được này câu nhân mùi hương, mọi người rốt cuộc khắc chế không được. Một đám mánh nuốt nước miếng, cảm thấy có thể sinh nuốt một con trâu. Nhị tỷ, còn có thật nhiều Nga. Tiểu huyền ngọc căng căng, một bên nuốt cái bụng, một bên nịch ngậm mà chớp chớp mắt, ánh mắt cô y vô tình đầu hướng mọi người phương vị. Ăn không vô liền đảo rớt, buổi tối lại cho người làm ăn ngon. Nam cung ly buồn cười mà phụ hòa nói, rõ ràng nghe được bên cạnh tiếng hút khí. Mọi người chừng thắng mắt, chơ mắt nhìn Nam cung huyền ngọc đem nửa bình canh thịt cấp đảo rớt chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu một đêm qua đi ngày thứ năm mọi người tiếp tục hướng tới núi sâu bên trong mà đi nam cung ly tiểu huyền ngọc liên tục mấy ngày ăn ngon uống tốt tinh thần no đủ trạng thái thật tốt tương phản những người khác trạng thái một ngày so với một ngày kém nam cung ly đem trong tay sở hữu hết thể đều ném vào thông thiên tháp nội tay cầm truy thủ tiểu huyền ngọc thấy dạng học dạng cũng đem truy thủ bắt được trong tay nhị tỷ có phải hay không có cái gì phát hiện Tiểu huyền ngọc tò mò hỏi, ánh mắt chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì. Quá an tĩnh, không bình thường, cẩn thận một chút nhi, chờ lát nữa đừng rời khỏi ta bên người. Nam cung ly đúng sự thật nói, mày nữ lại, tùy thời chú ý chung quanh chẳng huống. Liên tục mấy ngày không phát hiện bất luận cái gì chẳng huống, Linh giả nhất ban mọi người sớm đã thả lỏng cảnh giác, lúc này thấy Nam cung ly, tiểu huyền ngọc như thế, không khỏi một đám trong lòng cười lạnh. Đại gia đề phòng có cái gì đang tới gần. Nam cung ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quắc. Đại gia nguyên bản liền rất là khinh thường, lúc này bị nàng ngủ dọa, không ít người thực không khách khí mà cười nhạo ra tiếng, thậm chí đương trường châm trọng, nữ nhân này, đầu góc có vấn đề đi, chung quanh một chút thanh âm đều không có, chỗ nào tới đổ vật tới gần. Mọi người như cũ nên làm gì làm gì, căn bản không đem nàng cảnh cáo đặt ở trong mắt. Thực mau chung quanh truyền đến tất tất xuất xuất thanh âm, Thảo Diệp đông đưa, một cái lại một cái sắp thái sặc sỡ rắn độc nhảy ra tới. A, xà, là xà. Một người thiếu nữ kinh hô, đầy mặt khủng hoảng hoảng sợ. Đáng chết, như thế nào tới nhiều như vậy, mau, mau lấy ra vũ khí. Thiếu niên lớp trưởng cũng hiển nhiên phát hiện xong xuôi trước tình thế nghiêm túc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay trưởng kiếm tế ra, bước chân lại đi bước một hướng tới đám người thối lui hắn sợ nhất vừa lúc chính là này đó ướt lột cộc chân trượt xà lúc này lập tức xuất hiện như vậy hai chân nhịn không được run lên ngay cả nắm trường kiếm tay cũng nhịn không được đung đưa lớp trưởng ngươi làm sao vậy mau dùng kiếm chém giết ta thiếu niên hồ nghi nói này thoáng nhịn mọi người tức khắc trong gió hỗn độn nhị tỷ hắn đai trong quần xấu hổ xấu hổ tiểu huyền ngọc non nớt đồng âm vang lên nhắc nhở trước mắt sự thật mọi người khỏe miệng run rẩy Đều nói đồng nôn vô kỵ, này tiểu thí hải thật là quá thành thật. Chuyên tâm điểm nhi. Nam Cung Ly cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, lần thứ hai đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt, nhìn dậm rạp xả đột nhiên nghĩ tới thông thiên tháp nội hùng hoàng phấn. Nhị tỷ đây là thứ gì a Tiểu huyền ngọc cao mày, bất mãn mà nhìn chầm chầm giải hắn toàn thân bột phấn. Đừng lúc ních có nó, những cái đó xả liền sẽ không cắn ngươi. Nam Cung Ly A nủi nói. Xác định không ngại, lúc này mới đem dư lại chiếu vào trên người mình. Không tốt, xà càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? mau, chúng ta mau dẫn đường sư xin giúp đỡ, còn như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ không toàn mạng. Không được, xin giúp đỡ chúng ta liền thua. Một cái hai điều ba điều, trong trước mắt, trước mắt xuất hiện rầm rạp một mảnh, đem linh giả nhất ban mọi người bao quanh vây quanh, xà tin phun ra nuốt vào, tê tê thanh chuyển vào trong thai. Mọi người sắc mặt đại biến, tái nhận chung lộ ra sợ hãi. Đây là bọn họ nhân sinh lần đầu tiên rèn luyện, cũng là ở thoát ly gia tộc bảo hộ tiền đề hạ đệ nhất thứ đối mặt như vậy nguy hiểm. Mọi người sợ hãi, các loại hốn độn bất an. Mọi người đều chấn định, bất quá mấy cái xả, chỉ cần đoàn kết lên, diệt trừ chúng nó không nói chơi. Nam cung ly thanh lãnh thanh ầm vang lên, chấn an mọi người cảm xúc. Người nói được đảo nhẹ nhàng, này đó nơi nào là bình thường xả cán thượng một ngụm đều sẽ trúng độc. Thiếu nữ nhịn không được phản bác nói, thật lớn sợ hãi làm nàng ngựa khí không khỏi mang lên vài phần đoán hận. Thật không biết ngươi an cái gì hảo tâm, muốn cho chúng ta đại gia xung phong, tất cả đều chịu chết đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi có đan lão giữ gìn liền gây vớm, như bây giờ, hắn lao nhân ra nhưng quản không thượng. Nam cung ly vô ngữ, thôi, nàng có nghị thẩm cứu người, nghề hà bọn họ không cảm kích, cũng đừng trách nàng chí chi mặc kệ. Ngọc Nhi có sợ không? Nam cung ly dắt tiểu huyền ngọc tay, trong tay trủy thủ đổi làm một phen trường kiếm. Không sợ. Nam cung huyền ngọc lắc đầu, thanh âm kiên định, đáy mắt không hề sợ hãi. Thực hảo, nhị tỷ mang người lao ra đi. Nói xong Nam cung ly liền mang theo Nam cung huyền ngọc chiều tới khi phương hướng sông ra ngoài. Lại thấy nàng trong tay kiếm hoa vận động, một cái lại một cái rắn độc bị chém thành một đoạn đoạn, mở một đường máu, chúng xà thoái nhượng. Có lẽ là bị nàng cả người phát ra khí thế sở kinh, cũng có lẽ là chiếu vào hai người trên người hùng hoàng phấn khởi tới rồi tác dụng, hai người nhẹ nhàng chạy ra khỏi bầy rắn vòng đây. Linh giả nhất ban mọi người trừng lớn mắt, chấn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người ở trước mắt thoát hiểm, tai kiến chung quanh bầy rắn tới gần, vòng vây càng xúc càng nhỏ, mọi người trừng đến tròng mắt đều mau rơi xuống, hâm mộ, ghen ghét, hoán hận, nữ nhân này, dựa vào cái gì ném xuống bọn họ mặc kệ. Thế nhưng đơn độc lao ra bầy rắn, đem bọn họ lưu tại nơi này. Đáng giận, thật sự đáng giận. chương 37 nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu đại gia nhát gan lại sợ chết, xem ra chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nhớ kỹ, linh giả nhất ban, bởi vì các ngươi mà bị kéo chân sau. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc đứng ở an toàn mảnh đất, xoay người nhìn lại mọi người, nữ khí lạnh băng, tràn đầy phung ý. Rõ ràng tứ chi kiện toàn, người mang linh lực. Lại một đám co vòi, liền một đám không có linh lực rắn độc cũng không dám sát, luôn miệng nói tiểu huyền ngọc cùng tư đồ kiệt kéo linh giả nhất ban chân sau. Kết quả là, bọn họ lại liền một cái tiểu hài tử đều không bằng, thật là buồn cười. Người nữ nhân này, như thế nào như thế ác độc, thế nhưng thấy chết mà không cứu. Linh giả nhất ban một người oán giận nói, oán hận mà trừng mắt bảy rắn ngoại nam cung ly. Nam cung ly không chút khách khí mà phá lên cười, không tự cứu. Lại mưu toan người khác tới cứu, các người, cùng phế vật có cái gì khác nhau. Còn nữa, các ngươi chết sống, lại cùng buồn tiểu thư có gì căn hệ. Lạnh lùng mà bỏ xuống một câu, Nam Cung ly nắm tiểu huyền ngọc, xoay người liền đi. Tuy là y giả, nhưng nàng trong xương cốt từ phi thiện lương hạ người, ở nàng trong mắt, chỉ có hai loại người, nên cứu cùng không nên cứu, bọn họ, đơn giản là người sau. Nhị tỷ chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tiểu huyền ngọc chớp đen bóng mắt to, hỏi. Thì ma lang, rút nanh sói, sợ sao? Không sợ, Ngọc Nhi là nam tử Hán, phải bảo vệ nhị tỷ. Tiểu huyền ngọc lắc đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ không hề sợ hãi, nâu mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Đúng vậy, Ngọc Nhi là nam tử Hán, Ngọc Nhi nhất đồng. Nam cung ly mỉm cười, trong lòng đối tiểu gia hỏa Nhi thưởng thức lại để cao một phân. Nam tiểu huyền ngọc, một đường hướng tới bên trái mà đi. Nếu như không lầm nói, bên kia hẳn là linh giả nhị ban phương vị, Nam Cung Ly cùng Tiểu Huyền Ngọc rốt cuộc ở trời tối phía trước đến bọn họ hạ trại điểm. gì này không phải nhất ban người sao? Là đan lão đóng cửa đồ đệ, hai người đều là Nam Cung phủ người. Nghe nói kia Tiểu Thí Hải mới 5 tuổi cũng đã là linh giả nhị dai. Nhìn đến Nam Cung Ly hai người đã đến, nhị ban mọi người hô nhỏ, một đám sôi nổi nghị luận lên. Bởi vì không phải bọn họ lớp người. Hơn nữa Nam Cung Ly chịu đàn láo coi trọng, linh giả nhị ban mọi người cũng không có khó xử bọn họ. ngày hôm sau, cũng là tân sinh huấn luyện thứ sáu thiên, Nam Cung Ly theo nhị ban mọi người tiếp tục đi trước. Di, đại gia mau xem, đây là ma lang phân. Thiếu niên nhẹ di thành, tiếp theo một tiếng kinh hô đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Còn có nơi này cùng nơi này, không xong này phụ cận không phải là có một cái ma lang xảo huyệt đi nghe nói chúng nó liền thích ở chính mình xào huyệt phụ cận giải phân lấy kỳ lãnh địa thuộc sở hữu ma lang đều là quần cư động vật nếu là gặp phải ba năm cái còn hảo thuyết cũng đừng làm cho chúng ta đụng phải một đám nếu không vậy không phải săn bắt ma lang mà là bị lang ăn hẳn là vận khí không như vậy kém đi đi chúng ta tiếp tục hướng phía trước nhìn xem mọi người hoài may mắn tiếp tục hướng phía trước mà đi nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc đi ở đội ngũ cuối cùng Ánh mắt tùy thời chú ý chung quanh hướng đi, trên mặt đất phân càng ngày càng nhiều, còn để lại không ít lớn lớn bé bé dấu chân, làm nàng càng thêm khẩn trưng lên, đối con đường phía trước tràn ngập các loại không kiên định, nếu là nàng một người còn hảo, hiện giờ bên cạnh còn nhiều một cái tiểu huyền ngọc, trong lòng cũng nhiều một tia cố kỵ. Nha đầu, ngươi không phải vẫn luôn đối đoán tùy tinh dịch tò mò sao, chỉ cần tìm được ma lang quật, liền có khả năng được đến luyện chế đoán tùy tinh dịch chủ dược dạ quang thảo. Liên ở Nam Cung Ly do dự mà muốn hay không tiếp tục về phía trước khi, trong óc đột nhiên truyền ra một thanh âm, đúng là thông thiên tháp nội linh hồn thể cung vu. Ngươi là nói, ma lang quật có thể tìm được dạ quang thảo. Nam Cung Ly trong lòng vui vẻ, thanh triệt thủy mắt buộc phát ra nóng rực lần này một tầng thông thiên tháp mở ra, còn tuôn ra một cái nhất cụ phân lượng phương thuốc, cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Nghe nói này đoán tủy tinh dịch có tẩy gân phạt cốt chi hiệu, không riêng có thể khơi thông gân cốt. Đi trừ trong cơ thể tạp chất, lại còn có có thể hữu hiệu đề cao linh giả cấp bậc. mặc kệ là đối linh giả vẫn là đối tiểu vương gia như vậy toàn thân kinh mạch tắc nghẽn người, đều là có kỳ hiệu. Chỉ tiếp dạ quang thảo ở thảo dược xếp hạng chung cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy thảo dược, chân quy trình độ thẳng bức trước mắt trên đại lục khan hiếm ngũ phẩm thảo dược, đừng nói lấy nàng trước mắt năng lực còn vô pháp luật chế, liền tính là có thể luật chế, cũng không có như vậy nhiều tài lực tiêu hao. Rốt cuộc dạ quang thảo chân quý, mà nàng cũng không có khả năng một lần là có thể luyện chế thành công. Nếu là có thể luyện chế gia đoán tủy tinh dịch, như vậy tiểu vương ra chân thương, không cần chờ đến mở ra thông thiên tháp hai tầng đều có thể đủ trị hết. Chờ lát nữa cẩn thận một chút nhi, nếu là gặp nguy hiểm, nhị tỷ làm ngươi chạy ngươi liền chạy. Nam cung ly lại một lần dặn dò Nam cung huyền ngọc đến. Tiểu huyền ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong lòng lại quyết định chủ ý tuyệt không bỏ xuống nhị tỷ chính mình trốn, hắn là tiểu nam tử hán, mới không làm người nhát gan. Nơi này có cái huyệt động, bên cạnh còn có lang vân, là ma lang quật không sai. Lại là một tiếng kinh hô, ở một loạt chốt vót hát thạch phía dưới, thiếu niên phát hiện bí ẩn huyệt động. Tiến vẫn là không tiến. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì, không tìm đến ma lang, đại gia ai cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người còn ở do dự? Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc đầu tiên bước vào ma lang quận nội, xem đến nhị ban trung thiếu niên mặt đỏ không thôi. Một nữ nhân cùng cái tiểu hài nhi đều không sợ, bọn họ còn sợ cái giám a. có nam cung ly xung phong, những người khác cũng thực tránh mau thân mà nhậm. Trong động âm ú ấm ướp, ập vào trước mặt một cổ thổ mùi tanh, nam cung ly gắt gao nắm tiểu huyền ngọc tay, nện bước cực nhanh, tầm mắt đảo qua mà qua, bay thẳng đến trong động chạy đi. Ta đi, nữ nhân này! Muốn hay không nhanh như vậy, thật đúng là không sợ chết ta. Đen như mực, ai biết bên trong có cái gì, chúng ta ở phía sau xa xa đi theo hảo, có chuyện gì nhi, cũng là nàng xui xẻo. Ha ha, cái này chủ ý không tồi. Vì thế ở một phương cố tình, lệnh một phương cố ý dưới tình huống, Nam Cung Ly cùng Linh giả nhị ban mọi người khoảng cách càng kéo càng xa. Cửa động địa phương tương đối ở mức, càng đi, càng khô giáo, bất qua ánh sáng như cũ ám trầm miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước. Nhị tỷ ngươi xem, bên kia có quang. Tiểu huyền ngọc hâu nhỏ, ánh mắt chừng to, to mò mà nhìn chầm chằm phía trước kia một đuổi từ lay động quang mang, màu tím u quang lóe điểm điểm bạc thoái, có vẻ hết sức bắt mắt, tràn ngập thần bí mà cao quý. Nam cung ly ánh mắt đống nhiên sáng ngời, trái tim nhỏ phanh phanh phanh kinh hoàng cổ động, nhảy nhót đến hận không thể lên tiếng hô to. Là dạ quang thảo, mau. Giúp Nhị tỷ đem những cái đó thảo dược rút lên. Nam Cung Ly nói, đã gấp không chờ nổi mà lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc chạy vội qua đi. Nên là nói nàng vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí tốt đâu, tùy tiện một cái ma lang quật, thế nhưng làm nàng lập tức tìm được rồi lớn như vậy phiến dạ quang thảo. Đuổi ở linh giả Nhị ban mọi người tới rồi phía trước, Nam Cung Ly rốt cuộc đem cuối cùng một gốc cây dạ quang thảo thu vào thông thiên tháp nội. Các ngươi hai cái ngồi xổm bên kia làm cái gì? chẳng lẽ là phát hiện cái gì bà bối? một người hồ nghi nói nhị tỷ ngọc nhi xú xú kéo xong rồi gia gia nói nam nữ thụ thụ bất thân ta làm vị này đại ca ca cấp sát thí thí đi tiểu huyền ngọc non nớt đồng âm vang lên cái kia hỏi chuyện thiếu niên cả người tức khắc không hảo mặt khác mọi người một đám ăn ý mà xoay người sang chỗ khác theo bản năng bịt mũi chế lớp ha ha các ngươi tự tiện thiếu niên chạy trối chết Nam cung Ly buồn cười mà xoa xoa tiểu Huyền Ngọc đầu, người này càng ngày càng cơ trí. Ngao dōng nhiên một tiếng lâu dài lăng têo, cắt qua không khí, truyền tiến ở đây mọi người trong thai. Ngao, ô, Ngao. Ô. Một tiếng lại một thanh âm vang lên khởi, hết đợt này đến được khác, nghe thanh âm càng ngày càng gần. Không tốt, Ma Lang đã trở lại, số lượng chỉ sợ không ít, đi mau, chạy nhanh tới khai nơi này. Mọi người kinh hãi, Nôn nóng mà hướng tới huyệt động bên ngoài bỏ chạy đi. Làm sao vậy, như thế nào không đi rồi? Mau a phía trước còn đổ làm gì? Mọi người nôn nóng mà thúc giục nói, một đám vô cùng lo lắng, hiện tại nếu không chạy nhanh đi ra ngoài, chờ lát nữa những cái đó bầy sói trở về, bọn họ chỉ có bị cắn xé phần. Đổ, ngăn chặn. Thiếu niên nơm nớp lo sợ, thanh âm run lên. Ánh mắt sợ hãi mà nhìn chầm chầm đổ ở cửa động hai chỉ vì phong lấm lấm ma lang. Na ôm một tiếng cao vút lang kêu, một con một người tới cao, hai mắt u sâm, bước ưu nhãn lện bước ma lang thủ lĩnh hướng tới trong động đi dạo tới. Mọi người kinh hãi, nếu nói gặp được bầy sói đủ để làm bọn hắn khủng hoảng hoảng sợ, như vậy này chỉ ngũ dai ma lang xuất hiện, tác làm bọn hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Ngũ dai, bọn họ bên trong tối cao cũng bất quá linh giả tâm dai. Này chỉ ma lang xa xa cao hơn hai cái cấp bậc, càng đừng nói nó phía sau vây đi lên bảy sói. Không phải nói nhanh sói sơn đều là một ít cấp thấp ma thu sao, như thế nào chạy ra một con ngũ dai. Ngũ dai còn chưa tính, còn một tổ ong tới nhiều như vậy chỉ lang, đây là ý định muốn bọn họ bị chết lang khẩu tiết tâu A. Nam cung ly vốn là ở huyệt động chỗ sâu nhất, những cái đó nguyên bản chạy ở đằng trước người, một đám lui trở về. Nga ôm một tiếng trừng kê Làm như khai chiến kẻn, mấy chục chỉ ma lang cùng phát đi lên, miệng đại trường, sắc bén nanh sói hung hăng hướng tới trung thiếu niên thiếu nữ tắc tới, gấp không chờ nổi mà muốn đưa bọn họ thèm nhỏ dai đã lâu thịt người ăn đến trong miệng. Kia chỉ ngũ dai ma lang tác hướng tới nam cung ly phương vị từng bước tới gần, u sâm con ngươi chấp động thị huyết, trong ánh mắt làm như tràn ngập miệt thị. Mọi người một bên ứng phó cái khác ma lang, một bên lưu ý nam cung ly bên này tình huống, ngũ dai lang vương à. Ai đụng phải ai xui xẻo, bất quá giống như kia chỉ ngũ giai lang vương, cô đơn đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú. Mọi người một bên may mắn không phải chính mình, một bên nóng lòng thoát khỏi hiện giờ hiện trạng. Nhị tỷ, Tiểu huyên Ngọc nhíu mày, lo lắng mà nhìn đối diện Lang vương. "Đừng tới đây." Nam Cung Ly Cảnh cáo nói, truy thủ nắm ở lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lang vương. Theo Lang vương mua đi phía trước một bước, kia cổ bức nhân khí thế uy áp liền mãnh liệt một phần. Cấp bậc, này đó là cấp bậc cách xa. A mọi người đại kinh thất sắc, nhịn không được thét trói thai ra tiếng, lại thấy ngũ dai lang vương thả người nhảy, hướng tới nam cung ly đánh tới. Bức nhân uy áp đánh nút lại, nam cung ly hai chân nụn ra, thân thể bị bắt định tại chỗ không thể động đậy, chơ mắt nhìn miệng đại trương lang vương ly chính mình càng ngày càng gần, phản phất ngửi được tử vong hương vị. Giờ khắp này, nàng thật sâu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, tử vong trước mặt. Nàng thế nhưng liền một tia phản kháng sức lực đều không có, vô biên hàn tự lòng bản chân thoáng khởi, ngáy mắt lan tràn toàn thân, hận không thể đem nàng toàn bộ bao phủ. Mọi người theo bản năng nhắm mắt, không đành lòng thấy kế tiếp một màn. Lớn mật xuất sinh. Liên ở mọi người cho rằng Nam Cung Ly sẽ bị lang vương cắn đứt cổ khi, không khí run lên, một đạo lạnh băng tận xương quát lạnh văng lên, tiếp theo Nam Cung Ly vòng eo căng thẳng, bị một con thiết cánh tay cuốn vào nào đó rộng mở ấm áp ống ốc. Chót mũi bay tới như có như không lành hương. H.I.G. Nam tử mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt cùng băng mỏng ngôi ánh mắt hiếp lại, đại trưởng vung lên, kia chỉ ngũ dai lang vương toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Vánh mà một tiếng, quăng ngã ở động bích phía trên, chuyển đến xương cốt toái hưởng. Mọi người hút khí, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trước mắt vị này đột nhiên toát ra nam tử, cặp kia yêu đồng ở ưu ám ánh sáng hạ liễm diễm rực rỡ, hút hồn đoạt khách kêu cả người phát ra lệ khí băng hàn, nung liệt đến tựa muốn tích ra thủy tới. Nam tử liền như vậy lạnh lùng mà nhìn quét bốn phía, đáy mắt ánh sao di động, băng mỏng khỏe môi gợi lên một mặt tàn định, cả người lộ ra cùng ngạo không kềm chế được. Tinh thân mà đứng, vô hình chung cho người ta một loại bàng bạc hoảng sợ khí thế uy áp, phản phất ngưỡng mộ như núi cao, lệnh người không thở nổi, huy động nội áp khí cũng rõ ràng hạ thấp không ít. chương 38 thần bí Nam tử Mọi người kinh hãi, nội tâm chấn động không thôi, đối trước mắt nam tử phát ra từ nội tâm sợ hãi tôn kính, đáy lòng nghi vấn càng sâu, sôi nổi suy đoán người này thân phận. Mong muốn đau đớn chưa từng đã đến, nam cung ly mở mắt ra, tự nam tử trong lòng ngực ngầm đầu, vừa lúc đối thượng hắn nhìn qua tầm mắt. Thân thể mềm mại run lên, một loại phát ra từ linh hồn chấn động, điện lưu giống nhau nháy mắt lan khắp toàn thân, cặp kia đen nhánh đến nhìn không tới giới hạn, so bóng đêm còn lùng Hạ đến phảng phất chỉ còn lại có con ngươi lại không thấy tròng trắng mắt hai tròng mắt, quỷ dị, âm trầm, làm nàng không tự chủ được dùng mình một cái. "Này, vẫn là người đôi mắt sao?" Thâm phi đến giống như một ngụm lốc xoáy, phảng phất lạnh băng không đáy vực sâu, tựa muốn đem người tốn đi vào, vĩnh vô đường lui. Nhưng mà, nhất lệnh nàng chấn động vẫn là nam nhân cả người phát ra lãnh ngạo cường thế, cái loại này cường giả khí thế uy áp, thật sâu mà xúc động nàng, cường giả Nàng nếu vì cường giả, lại không người dám khi dễ. Nàng nếu vì cường giả, cũng sẽ không giống vừa mới như vậy trơ mắt nhìn nguy hiểm tiến đến lại không thể động đậy. Đồng nhiên, nguyên bản lạnh lùng mà nhìn nàng thần bí nam tử khóe môi nhẹ dương, khóe mắt toát ra tả tứ khinh quần cười. Nhớ kỹ, ngươi thiếu bổn vương một cái mệnh. Ngón tay ngọc vương, gợi lên nam cung ly cảm, nam nhân để sắt vào, ở nàng bên thai bật hơi nói, đầu ngón tay lạnh lẽo cùng với nóng rực hô hấp. Chất lạnh nóng lên, hình thành cực hạn tương phản, kia khàn khàn trung lộ ra vô hạn mị hoặc tiếng nói, mang theo một cổ khắc lực hấp dẫn. Lúc này nam cung ly không khác toàn bộ thân thể đều dán ở nam nhân trên người, xa lạ xúc cảm cùng với bên thai ái mội hô hấp, làm má nàng nóng lên, nếu không phải bóng đêm che lớp, phỏng trừng đã sớm làm người phát hiện đỏ mặt. Mọi người tâm tư khác nhau, trước mắt hình ảnh quá kích thích, không thể không làm bọn hắn trong lòng loạn tưởng. Người nam nhân này tự xưng vì bổn vương, chẳng lẽ là nào đó hoàng thất vương gia. Bất quá nghe nói này, Nam Cung Ly đã gả cho tư đồ vương quốc nhàn vương tư đồ kia chỉ tiếp nam nhân kia là nổi danh phế vật, hai chân tàn tật, hàng năm ngồi ở trên xe lăn không nói, ở tư đồ hoàng thất địa vị hưu danh vô thật, nói là một giới nhàn vương, kỳ thật là cái gì đều không phải y tứ. Trước mắt người nam nhân này, đưa tử tu vi thực lực liền trực tiếp nháy mắt hạ gục cái kia phế vật. Là cá nhân đều biết như thế nào tuyển hảo đi, đương nhiên, tiền đề là người nam nhân này đối nàng có ý tứ. Các hạ hay không có thể đem tiểu nữ tử buông xuống. Nam cung ly khôi phục chấn định, tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ dơ lên một mặt khiêu khích lời. Rốt cuộc, buồn tiểu thư đã gả làm người thê, các hạ không chú trọng thanh danh, ta còn là thực để ý. Mắt trong liệm diễm, chấn định tự nhiên, một sửa lúc trước ở ngũ dai lang vương trước mặt kinh hoàng thất thố toàn thân toát ra tự tin ưu nhã, trước mắt nam nhân rất cường đại, thậm chí so với kia chỉ ngũ giai lang vương còn khủng bố. Nhưng mặc danh, nàng cảm thấy hắn sẽ không thương tổn chính mình, nếu không vừa mới cũng sẽ không ra tay cứu giúp, gả làm người thê, buồn vương nhưng không cảm thấy, một cái lệnh chính mình thê tử thân hãm hiểm cảnh nam nhân sẽ có ích lợi gì? Nam tử lệnh thanh âm tiếp tục vang lên, kia một đôi tối tăm mặc đồng dung nhập chung quanh hoàn cảnh lại vẫn là lệnh Nam Cung Ly bắt giữ tới rồi đấy mắt chợt lóe rồi biến mất lạnh leo ghét bỏ. Thỉnh không cần vũ nhục hắn, hắn có lẽ không phải cường giả, nhưng hắn là ta trợ phu. Nam Cung Ly thanh âm cũng lạnh xuống dưới, nghe người nam nhân này giáp mặt vũ nhục tư đồ kiệt vô dụng, trong lòng hơi thứ, theo bản năng như mày, cảm thấy so lúc trước nghe qua bất luận cái gì ngôn ngữ công kích đều phải trói thai. Không sai, tư đồ tiểu vương ra đích sắc không phải cường giả. Ở mọi người trong mắt vẫn là cái phế vật, nhưng như vậy một người, đồng dạng có hắn tồn tại tôn nghiêm, đồng dạng có hắn thân là người kiêu ngạo. Những người này, dựa vào cái gì khinh thường hắn, còn không phải là tu vi cường chút sao, còn không phải là hai chân có thể tùy ý đi lại sao, trên đời này, đều không phải là chỉ có cường giả cùng thân thể khỏe mạnh người mới có sinh tồn đi xuống quyền lợi. Hắn có lẽ không phải cường giả, nhưng hắn là ta trượng phu kia một câu giống như một kích trọng lôi vang vọng ở bên tai hắn u ám đấy mắt hiện lên một sợi huy mạc phức tạp khó hiểu ngươi xác thật là cái không giống nhau nữ nhân nam tử nói bay xuống bên thay chờ đến nam cung ly hoàn hồn đối phương sớm đã biến mất không thấy nếu không phải kia đầy đất lang thì nàng thậm chí hoài nghi vừa mới hết thể chỉ là một cái ảo giác theo thần bí nam tử rời đi chung quanh áp suất thấp tan đi mọi người nặng nề mà thở ra một hơi Tiếp theo buộc phát ra một trận tranh đoạn, ngũ giai lang vương thi thể tắc bị đại gia ăn ý mà làm ra tới. Hơn 10 đầu ma lang, cơ hồ mỗi người đều được đến vài viên nanh sói, đương nhiên, này hết thể đều phải bái cái kia thần bí hắc ý nhân ban tạo. Nam cung ly nhổ xuống ngũ dai lang vương nanh sói, cùng tiểu huyền ngọc cùng nhau, kéo lang vương thi thể, theo mọi người chiều đi trở về. Nanh sói sơn bên ngoài. Đạo sư, may mắn các ngươi kịp thời đổi tới. Chậm một chút nữa nhi, chỉ sợ chúng ta mọi người đều muốn chúng độc mà chết. Nếu không phải cái kia nam cung ly sử trá, làm bầy rắn công kích chúng ta mà chính mình thoát thân chúng ta còn không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Không sai đạo sư, lần này chúng ta lớp biểu hiện không tốt, tất cả đều là nữ nhân kia sai. Nữ nhân kia ấm ngoan độc ác, một chút tập thể vinh dự cảm đều không có. Đạo sư, loại người này lưu trữ, chỉ biết thai họa chúng ta nhất ban. Linh giả nhất ban mọi người ngươi một lời, ta một nữ, thậm chí vặn vẹo sự thật, đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Nam Cung Ly trên người. Nam Cung Ly, nàng không phải đan lão đồ đệ sao? Xem ra kia nha đầu xác thật không hảo quản giáo a, dẫn bầy rắn công kích cùng lớp đồng học, này cử quả thực bất hảo. May mà lúc trước không có phân đến chúng ta lớp học. Lăng Ngữ đạo sư ngươi cũng đừng quá thương tâm, lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, các ngươi nhất ban thực lực chúng ta trong lòng vẫn là hiểu rõ. Bên cạnh chư vị đạo sư một bên may mắn Nam Cung Ly tiến không phải chính mình ban, một bên an ủi linh giả nhất ban đạo sư lăng ngữ, trong lòng đối Nam Cung Ly ấn tượng đại suy giảm, có lẽ nguyên nhân chính là vì có đan lao che chở, cho nên bọn họ càng thêm chắc chắn này đó học viên lời nói không giả, nhận định Nam Cung Ly bất hảo xảo quyệt, ỷ vào có đan lao chống lưng, làm sàng làm bậy. Ngươi, các ngươi mau xem. Chính cho chuyện. Một người đạo sư bỗng nhiên thất thanh kêu sợ hãi ra tới. Mọi người tầm mắt đầu qua đi, mọi người cả kinh, theo bản năng xoa xoa mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lại thấy linh giả nhị ban 50 người tới, mỗi người trong tay kéo một con ma lang, cười vui tâm tình triệu bên này đi tới. Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lộng nhiều như vậy chỉ ma lang. Haha, là chúng ta ban đám kia tiểu tử linh giả nhị ban đạo sư trước mắt sáng ngời. Đại thấy rõ là chính mình lớp học viên, tức khắc kích động đến khó có thể tự ức. Đám tiểu tử này nha đầu cũng quá đầu cắp đi, chẳng lẽ nhanh sói sơn lang toàn chạy đến bọn họ chỗ đó đi. Này sức chiến đấu, thật là này đàn học viên nên có. Chấn động, hút khí, kinh diễm, không riêng gì những cái đó vây xem học viên, ngay cả ở đây chư vị đạo sư cũng một đám ngạc nhiên không thôi, thật sâu mà bị trước mắt một màn kích thích tới rồi. Này quả thực muốn điên đảo bọn họ dị vãng quan niệm, này đó học viên vẫn là người sao? Nhiều như vậy mà lang, không chỉ có toàn thân mà lui, thậm chí lông tóc chưa thường, đem chúng nó đều mang theo trở về. Nhưng mà, càng kích thích còn ở phía sau. Lại thấy đám kia người cuối cùng, một bộ màu xanh lá váy áo nam cung ly cùng tập màu đỏ tía quần áo tiểu huyền ngọc, một người lôi kéo một cây dây mây, bị dây mây hệ chủ còn lại là một con cực đại vô cùng ma lang. Ước chừng là phía trước những người đó hai ba lần to lớn. Linh giả nhất ban mọi người kinh ngạc đến ngây người, toàn trường mọi người kinh ngạc đến ngây người, một đám trương đại miệng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn, trong lòng mãnh liệt mà đánh sâu vào. Nàng, nàng như thế nào còn sống? Tồn tại còn chưa tính, thế nhưng săn lớn như vậy một đầu ma lang, nữ nhân này, quá biến thái. Linh giả nhất ban đạo sư lăng ngữ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là vui vẻ. Xem kia ma thú hình thể, ít nhất cũng nên ở tứ dai trở lên, đạt được tứ dai ma lang nanh sói, nháy mắt liền có thể nghịch chuyển bọn họ lớp điểm. Không có khả năng, nàng như thế nào có thể săn hoạch lớn như vậy một con ma lang. Nhất ban lớp trưởng thất thanh kinh hô, mãn nhãn điên cuồng ghen ghét. Lăng ngữ đạo sư, dựa theo quy định, như vậy tâm tư ác độc học viên, chỉ có thể đào thải bị loại trừ, cho nên nàng thành tích không coi là số. Một người đạo sư đấy mắt hiện lên một sợi hung ác nham hiểm ghen ghét, lời lẽ chính đáng mà nói. Không sai, làm hại cùng lớp đồng học, thành tích không có hiệu quả. Không chỉ có không có hiệu quả, như vậy học viên, lý nên trục xuất cổng trường. Chư vị đạo sư ngươi một lời, ta một ngữ, sôi nổi khiển trách nói. Nam cung ly đi trước bước chân ngừng lại, khiếp mắt nhìn mọi người sắc mặt, khỏe môi gợi lên một mặt châm trọc buồn cười, tâm tư ác độc, làm hại cùng lớp đồng học. Nàng như thế nào không biết. Gần một ngày, nàng liền lương béo nhiều như vậy tội danh. Ánh mắt quét cập những cái đó trột dạ trốn tránh gương mặt Nam Cung Ly trong lòng hiểu rõ, cho nên các ngươi tưởng đem ta như thế nào? Dựa nữ nhân này, rốt cuộc có hay không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì à? Như thế bình tĩnh bình tĩnh, thật sự không phải giả vờ sao? Mọi người cả kinh, vẻ mặt quái dị mà chừng mắt Nam Cung Ly. Nếu các ngươi thua không nổi. Ta xem sau này học viện tân sinh huấn luyện đều không cần cử hành, tin tưởng lấy sư phó đối ta sủng ái, điểm này nhi việc nhỏ nhi, còn không khó làm đến. Mọi người ở đây kinh ngạc hoài nghi khi, Nam Cung Ly lần thứ hai tung ra đòn sát thủ. Chư vị đạo sư thân thể nhóng lên, trong lòng đại hàn, hơi kém đã quên nàng sau lưng còn có đan lão này tôn đại phật chống, bọn họ đây là tìm chết mới có thể tìm nàng phiên thoái. Tân sinh huấn luyện thành tích sự tiểu các ban vinh dự cũng bất quá như thế, nhưng nếu là vì điểm này như việc nhỏ nhi nhào đến đan lão nơi đó ngoan ngoãn, bọn họ còn không muốn chết ta. ai không biết đan lão nhất bên vực người mình, nếu là làm hắn biết được hắn mới thu đổ đệ bị bọn họ như thế khi dễ, không đánh gãy bọn họ chân mới là lạ. ha ha, nam cung học viên nói quá lời, trận thi đấu này đương nhiên là nên như thế nào liền thế nào, nếu ngươi săn hoạch ngũ giai ma lang, được đến ngũ giai ma lang nhanh sói lần này tân sinh huấn luyện đệ nhất danh là linh giả nhất ban không thể nghi ngờ vừa mới nói ngươi cũng không cần để ở trong lòng mọi người đều là nói chơi vài vị đạo sư lời nói phong vừa chuyển thỏa hiệp nói trong đó vui mừng nhất tự nhiên là linh giả nhất ban lăng ngữ đạo sư tuy rằng nàng không mừng nam cung ly nhưng tốt xấu lần này đệ nhất danh về bọn họ lớp đạt được làm linh giả nhất ban đạo sư cũng sẽ đạt được nhất định khen thưởng Vai vị nói sai rồi liên ở vừa mới, ta nam cung ly đã quyết định rời khỏi linh giả nhất ban. không chỉ như thế, ta cũng đại biểu nam cung huyền ngọc cùng với tư Đồ kiện đồng thời rời khỏi này ban. cho nên lần này thành tích cùng linh giả nhất ban không hề liên quan. với anh như đất bằng một tiếng xâm xét, ầm ầm nổ vang, đánh chúng mọi người trở tay không kịp, trong lòng hung hăng mà chấn động, trên mặt tập thể lộ ra ngạc nhiên kinh ngạc, đầy mặt ngoại ý muốn chi xác đầu năm nay Nghe qua bị đá ra lớp, thậm chí đuổi ra học viện, còn không có nghe qua có người chủ động yêu cầu rời khỏi linh giả lớp, hơn nữa nữ nhân này, chẳng những chính mình rời khỏi, còn dẫn người cùng rời khỏi. Nàng thật đương học viện là nhà nàng khai, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra A. Liền tính là đan lão đồ đệ, loại này tùy ý rời khỏi lớp hành động, cũng đại đại không ổn, cái này nha đầu, tuyệt đối là điên rồi, nếu không trừ cái này ra, bọn họ tìm không thấy càng tốt giải thích. Cuồng, cuồng đến không biên. Linh giả nhất ban không đuổi nàng đi ra ngoài xem như tốt, nàng dám chính mình rời khỏi, thật không biết xấu hổ. Còn không phải là ỷ vào có đan lão che chở, ta cũng không tin đan lão sẽ từ nàng tùy ý làm bậy. Chương 39 nữ nhân này có điểm cuồng. Linh giả nhất ban chúng học viên cười lạnh, bất mãn mà trừng mắt nàng, đáy mắt tràn đầy chán ghét ghét bỏ. Ta biết các ngươi ghét, ghét, bất quá vô dụng, các ngươi như vậy người nhát gan. Sư phó hắn lao nhân ra căn bản trước mắt. Nam cung ly tiếp tục kéo cựu hận, đầy mặt ngạo Kiều đắc ý, khỏe môi gợi lên tà tứ không kềm chế được độ cung, nói nàng cuồng, nàng không ngại càng cuồng một ít, như vậy một đám người, nàng khinh thường cùng chi làm bạn. Đạo sư, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn nàng rời đi. Linh giả nhất ban lớp trưởng tức giận mà nói, nữ nhân này quá cuồng, cần thiết được đến nên có trừng phạt mới được. Thiếu nữ cắn răng, mãn nhãn hung ác nham hiểm ghen ghét, Trong lòng rất là không căm lòng. Ha ha, lăng ngữ đạo sư cũng đừng trách móc, đan lao đồ đệ, khẳng định là sẽ có chút cá tính. Một người đạo sư cười ha ha mà an ủi nói, bất quá ngữ khí như thế nào nghe như thế nào đều có chút lửa cháy đổ thêm dầu ý vị. Lại thấy lăng ngữ đạo sư sắc mặt tám trầm, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chằm nam cung ly rời đi phương hướng, trong ngực tích tụ một cổ lửa giận Tiểu vương ra người đâu? Trở lại thiên phú viên hậu viện, lại không thấy tư đồ kiệt thân ảnh, Nam Cung Ly không khỏi tò mò hỏi. Ra nói mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, không cho người quấy rầy. Thanh y gì người hầu cung cung kính kính mà trả lời. Mệt mỏi. Nam Cung Ly đấy mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, ban ngày ban mặt nghỉ ngơi, giống như không phù hợp hắn tính cách ra. Đem ma lang ném cho hắn xử lý, Nam Cung Ly lại đi luyện đan các Nha đầu tới. Lần này tân sinh huấn luyện thế nào, không có cấp vi sứ mất mặt đi. Nhìn đi vào tới Nam Cung Ly, đan lão ánh mắt sáng ngời, cười ha hả hỏi. Nam Cung Ly ho khan, đơn giản mà đem chính mình cùng với tư đồ kiệt đám người rời khỏi linh giả nhất ban chuyện này công đạo hạ. ân ta đường đường đan lão đồ đệ, cùng những người đó ngốc tại cùng nhau, sắc thật ủy khuất điểm nhi. Nam Cung Ly dưới chân lào đảo, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, giống như này không phải nên chú ý trọng điểm đi. Lau mồ hôi, Nam Cung Ly lại đưa ra lại đây mục đích, lúc này đây nhưng thật ra đến phiên đan lão kinh ngạc, người muốn này đó thảo dược làm gì, luyện đan một đường cần tuần tự tiệm tiến, thả không thể nóng đội. Phía trước ngoài ý muốn được đến một phần phương thuốc, muốn thử xem vật khí, sư phó hẳn là sẽ không để ý bố thí đổi nhi một ít thảo dược đi. Nam Cung Ly thử hỏi, tạm thời còn không nghĩ công bố đoán tùy tinh dịch một chuyện. Nha đầu vận khí không tồi, không đúng, ngươi sẽ luyện dược. Đàn lão một tay vốt râu, phục lại đống nhiên chấn động, ánh mắt nóng rực mà dừng ở trên người nàng. Này rất quan trọng sao? Nam cung ly chớp chớp mắt, luyện dược, độc dược có tính không? Đàn lão vô ngữ, bị nha đầu này kích thích đến nội thường, quan trọng, có thể không quan trọng sao? Hán nguyên bản chỉ là cho rằng nàng vừa mới thức tỉnh rồi nội diễm, không nghĩ tới liền dược đều đã sẽ luyện chế, thiên a. Hán đan Lão, rốt cuộc thu cái cái gì bà bối. Người thành thật cùng ta nói, khi nào thức tỉnh nội diễm. Như thế tuổi trẻ liền sẽ luyện dược, kia nàng thức tỉnh nội diễm thời gian, chẳng phải là còn muốn sớm hơn. Không sai biệt lắm hai tháng trước đi. Cái gì? Đan Lão hôi nhỏ, hơi thở hơi xuyến, cả người đều không bình tĩnh. Mới, hai tháng. Mới hai tháng là có thể sẽ luyện dược. Đan Lão một bộ xem quái vật biểu tình. Hận không thể đem nha đầu này mở ra nhìn xem, nhớ trước đây, hắn từ thức tỉnh nội diễm đến chân chính luyện chế ra đệ nhất phân đáng dược, suốt hoa một năm thời gian à, thật là người so người sẽ tức chết, cái này nha đầu thiên phú thiên tư, quả thực muốn nghịch tiên. Cái kia, nếu là sư phó không có việc gì nói, đồ nhi liền cầm thảo dược đi về trước ta. Nam Cung Ly nói, liền tính toán cầm thảo dược khai lưu. Trở về, đan dược quát khẽ một tiếng, gọi lại nàng. Sư phó còn có chuyện gì như sao? Nghĩ đến thông thiên tháp nội dạ quang thảo, Nam Cung Ly tức khắc có chút vội vàng, gấp không chờ nổi muốn chạy nhanh luyện chế. Cho ngươi 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, 5 ngày lúc sau, mỗi ngày đúng giờ tới luyện đàn các báo danh, 3 tháng lúc sau, ngươi thay thế đông khải tham gia đại lục tuổi trẻ nhất đan giả của đua. Nam Cung Ly hắc tuyến, nàng bạn tôn, kỳ thật đã 24 tuổi hảo đi. Được rồi, chuyện này như cứ như vậy định rồi. Trở về đi. Nam Cung Ly hơi há mồm sư phó như vậy giải quyết dứt khoát, thật sự được chứ. Trở về phòng, lắc mình tiến vào thông Thiên Tháp một bộ áo bào trắng, tóc bạc áo chẳng cung vu đón đi lên, thảo dược đã giúp ngươi rửa theo trật tự bài ở dược giá thượng, có thể trực tiếp luyện chế. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy nói nàng cấp, xem ra có người so nàng càng cấp. Cực phẩm đoán tủy tinh lấy dạ quang thảo là chủ, mặt khác còn xứng có 12 loại phó dược. Đem luyện chế đoán tủy tinh dịch phương thuốc mở ra, ánh mắt nhìn quét từ thượng mà xuống, linh hồn chi lực một chút tiêu hao, chờ đến đem toàn bộ phương thuốc nhớ kỹ trong lòng, đã là 15 phút lúc sau. Cung Vu Huyền giữa không trung, híp mắt nhìn, thấy nàng như vậy đoạn thời gian nội liền đem phương thuốc nhớ dụ, màu bạc đấy mắt hiện lên một sợi thưởng thức. Ý niệm thúc dụ, đầu ngón tay nhảy ra một thốc ngọn lửa, lay động nóng rực, lộng lây bắt mắt, sơn đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng non như ngọc. Thanh triệt thủy mắt híp lại, cả người lộ ra một cổ nhu hòa không khí. Bàn tay trắng nhẹ ném, bành mà một tiếng, ngọn lửa ở toàn bộ thanh lò lòng trọng, dương nhanh muối muất, bắt đầu kịch liệt mà bốc cháy lên. Lần đầu tiên luyện chế nước thuốc, hơn nữa vẫn là có thần kỳ công hiệu cực phẩm đoán tùy tinh dịch, nam cung ly trong lòng kích động, tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Đem một quả quả sắc loại thảo dược ném nhập đan lô, ngọn lửa nháy mắt bò đi lên, đem chi bao quanh vây quanh. Không đợi nàng thúc dục linh hồn chi lực, kia cái tính chất cứng rắn quả sát hóa thành cho tàn, chuyển đến tiêu sú, ngay sau đó ngọn lửa cũng dập tắt đi xuống. Nam cung ly nhúng mày, tiếp tục dục sinh ngọn lửa, ném nhập thảo dược. Lúc này đây duy trì thời gian hơi chút dài quá một ít, bất quá như cũ thất bại. Nam cung ly không hề câu ván hận, tâm thái bình tĩnh đến đáng sợ, lần lượt thất bại, lần lượt tiếp tục đầu nhập, vòng đi vòng lại, dược giá thượng đống lớn thảo dược lấy thấy được tốc độ giảm mạnh Mặc dù là bình tĩnh như công vu, lúc này đây cũng bắt đầu không bình tĩnh. Cái này nha đầu, nơi nào là ở luyện dược, rõ ràng chính là ở luyện hỏa sao? Một lần hai lần, 10 lần trăm lần, hiện tại đều gần ngàn lần, đừng nói nàng còn liền đệ nhất cái thảo dược đều đoán hóa không được. Chiếu nàng như vậy đi xuống, lại nhiều thảo dược cũng không đủ dùng, tưởng cấp này, hắn không cấm bắt đầu vì đàn lão đồng tình, thu như vậy cái đồ đệ, chú định muốn hao tiền. Một đêm qua đi, Chờ đến Nam Cung Ly linh hồn chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, dược giá thượng thảo dược trừ bỏ dạ quang thảo bên ngoài, cái khác đều bị nàng tiêu hao sạch sẽ, đổi làm trên mặt đất một đống cho tàn. Xem ra còn muốn lại nhiều về điểm này nhi thảo dược trở về mới được. Nhìn kia đôi cho tàn, Nam Cung Ly như suy tư gì. Giữa không chung cung vu khỏe miệng run rẩy chỉ sợ lấy lại nhiều thảo dược đều không đủ nàng dùng. ngày hôm sau, Nam Cung Ly muốn vài lần phân lượng thảo dược. Ngày thứ ba, Thảo Dược phân lượng lại phiên một phen. Ngày thứ tư, Đan lão Dược giá thượng những cái đó Thảo Dược đều bị nàng cầm cái sạch sẽ. Chờ đến Đan lão nhìn bị cướp sạch không còn luyện đan cát, cả người ngốc ở tại chỗ, không riêng Nam Cung Ly yêu cầu kia hơn 10 vị Thảo Dược bị trở thành hư không, ngay cả không ít hắn chân quý Thảo Dược cũng tất cả đều không có tránh được vận mệnh. Nha đầu thúi Đan lão giống giận, nổi trận lôi đình. Thông thiên tháp nội. Chính chuyên tâm luyện hóa thảo dược Nam Cung Ly thỉnh lính đánh hát xì, ngọn lửa lại một lần hoa lệ lệ mà diệt. Ban an bên, tư đồ kiệt ngồi trên chủ vị, phía sau đứng thanh y y người hầu, tiểu huyền ngọc ngồi trên sơn vị, nhàm chán chờ đợi. Nam Cung Ly đi vào tới, tiểu ra hỏa nhi ánh mắt sáng ngời, hát mã nào sáng ngời đôi mắt lập lệ gấp không chờ nổi. Nhị tỷ nhị tỷ liền chờ ngươi, lại không tới, ta đều mau chết đói. Nhanh ăn đi. Nam Cung Ly trả lời. Ánh mắt theo bản năng chiều tư đổ kiệt nhìn lại. Một đoạn thời gian không thấy, cảm giác hắn mặt so với phía trước càng thêm tái nhận, thân thể cũng càng thêm suy yếu. Người không có việc gì đi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nam cung ly như mày, đến gần, phản xạ có điều kiện mà vươn tay chuẩn bị tham hướng hắn mạnh đập, đáy mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Không ngại, nhanh ăn đi. Tư đổ kiệt lắc đầu, trở tay đem nam cung ly toàn bộ tay nhỏ bao ở. Khô giáo lòng bàn tay chuyển đến nhẹ nhẹ nhiệt độ, làm nàng tâm mạc danh một giật mình. Tư đổ kiệt một xúc tức ly, thực mau bông ra. Đúng rồi, linh giả nhất ban, ta tự chủ trương giúp ngươi lui. Không khí an tĩnh đến quỷ dị, nam cung ly mở miệng, đánh vỡ nói. Nương tử ở đâu, vi phu liền ở đâu. Tư đổ kiệt trắng non tuyệt sắc dung nhan bỗng nhiên chán ra một mặt yêu nghiệt cười nhạt, thanh âm ôn nhu đến tựa muốn tích ra thủy tới. Phúc Nam cung ly hàm ở trong miệng canh thoáng chốc phun tới, bởi vì thân thể hơi nghiêng, đối diện tư Đồ kiệt, vì thế phun đến người nào đó trình mặt. Tư Đồ kiệt cương tại chỗ, trên mặt ướt nóng cùng với trên quần áo kia loang lộ điểm điểm nhắc nhở hắn đã phát sinh hết thảy. Nam cung ly một tiếng gầm nhẹ, tư Đồ kiệt sắc mặt ám chầm đến dòa người, mặc dù cực lực khắc chế trong lòng lửa giận, cũng như cũ áp không được kêu cả người dâng lên hàn khí, màu lam u mắt lạnh băng đến dòa người. Hình như có cuồng phong sóng lớn dít đảo, muốn đem nàng nháy mắt nuốt hết. Khu khu, kia gì, đây là ngoài ý muốn. Nam Cung Ly ho khan, chạy nhanh đứng dậy, ở thanh y y người hầu cùng với tiểu huyền ngọc sùng bái trong ánh mắt vì hắn trà lau sạch sẽ trên mặt nước canh. Sau khi ăn xong, Nam Cung Ly tiếp tục đi trước luyện đan cát, vừa đi tiến, liền thấy đan Lão híp mắt nhìn chằm chằm nàng, cả khuôn mặt ám chầm đến tựa muốn tích ra mà tới. Ngạch! Sư phó ngài lão nhân ra đã xảy ra chuyện gì như sao? Bằng không vì sao muốn bày ra này phó quỷ bộ dáng? Nha đầu thúi, ngươi còn dám giả bộ hồ đồ, ta chân quý lâu như vậy thảo dược cứ như vậy bị ngươi cướp sạch không còn đan láo hung hăng mà trừng mắt trước nha đầu thúi. Nói, như vậy nhiều thảo dược, đều cầm đi làm gì? Chân quý, không đến mức đi. Theo ta được biết, sư phó chân chính bảo bối đồ vật, giống như đều trang ở ngươi kia chỉ hồ. Mau nghĩ cách nhiều cho ta chuẩn bị một ít thảo dược. Ba tháng sau luyện đan tái có thể hay không biểu hiện ưu tú, liền toàn xem sư phó ngài năng lực có bao nhiêu lớn. Nam cung ly chớp chớp mắt, đánh cớ nói, gì, còn muốn? Đan lão cho rằng chính mình nghe lầm, ngày nha đầu thối, mới đem toàn bộ luyện đan các thảo dược cướp sạch không còn. Hiện tại thế, nhưng còn có lá gan tiếp tục hỏi hắn muốn thảo dược. Về điểm này nhi thảo dược căn bản không đủ ta tất cái răng, lượng biến mới có biến chất. Sư phó ngài lao nhân ra hẳn là không nghĩ bởi vì bùn xỉn về điểm này nhi thảo dược mà khiến ngươi đồ đệ vĩnh viễn vô pháp tiến bộ đi. Đàn lão khỏe miệng run rẩy, trong lòng buồn bực không thôi, đến, hắn cái gì cũng chưa nói, toàn làm này nha đầu thúi nói, còn cho hắn khấu đỉnh đầu bùn xỉn mũ, hắn này sư phó, đương đến cũng quá bất tức đi. Sư phụ ngươi cũng không phải bùn xỉn, rốt cuộc những cái đó cũng không phải là thảo, dùng, liền phải dùng đến có giá trị mà không thể phô trương lãng phí. Đan lão khó được lời nói thâm thiếu mà nói, cảm thấy cần thiết cùng cái này nha đầu hảo hảo nói chuyện. Nếu nói, ta 5 ngày trong vòng luyện thành cầm máu đan đâu? Nam cung ly khỏe môi khẽ nhết, ra tiếng ngắt lời nói. Đan lão biểu tình chấn động, ngươi nói cái gì? 5 ngày trong vòng luyện thành cầm máu đan. Nha đầu này, không có nói mê sáng đi, 5 ngày trong vòng luyện thành cầm máu đan, vui đùa cái gì vậy? Thực sự có nàng nói đơn giản như vậy, toàn bộ đại lục đan giả chẳng phải là muốn xấu hổ đến một đầu đụng vào trên tường. Bất luận cái gì sự tình đều có học cấp tốc khả năng, duy độc luyện đan. Muốn thành công luyện chế ra một quả đan dược, suy xét không chỉ có có hỏa hậu, linh hồn thao tác, đồng thời còn có một cái quan trọng nhất đồ vật, kia đó là quen thuộc độ. Muốn thành công luyện chế thành một quả đan dược, không có mấy vạn rèn luyện, không có tích lũy thắng ngày hiểu được thể hội tưởng đều không cần tưởng. Trưng bốn mươi người nếu khinh ta, gấp trăm lần còn chi. Luyện đăng cát, nam cung ly một bộ màu xanh lá váy áo, nàng trước người, đan lô mở ra, một quả hồng như máu, mượt mà bóng loáng cầm máu đan chậm rãi dâng lên, huyền giữa không chung. Một bên đan lão sớm đã thành dại ra trạng thái, ngơ ngác mà nhìn chầm chằm kia cái cầm máu đan, trong lòng chấn động như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Thành, nha đầu này, Thế nhưng thật sự luyện thành cầm máu đan, quả thực chính là thiên hạ đệ nhất quái tài, hắn đan lão đời này, còn không có gặp qua so nàng còn muốn đả kích người, 13 tuổi nhất phẩm đàn sư, này phân thiên phu thực lực, đủ để ngạo thị đan giới trẻ tuổi. Như thế nào, sư phó cái này tổng nên tin đi. Thu cầm máu đan, nam cung ly nhúng mày, diễn ngược mà nhìn đan lão. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, đợi lát nữa vi sư liền cho ngươi lộng rất nhiều thảo dược đi. Đan lão trong lòng rất an ủi, đến nỗi nha đầu đem nàng luyện đan các đào dông sự nháy mắt liền trở nên không như vậy quan trọng. Từ luyện đan các hạ tới, phỉ mặc chờ chư vị sư huynh ánh mắt tập thể đầu lại đây, lang lạc hung hăng mà chướng mắt nàng, ánh mắt tràn ngập ghen ghét toán hận. Nam cung tiểu sư muội, nghe nói ngươi từ linh giả nhất ban lui ra tới A. Một vị sư huynh tò mò hỏi, bên ngoài người ta nói, tiểu sư muội săn hoạch ngũ dai ma lang, thiệt hay giả? Tiểu sư muội, làm sư huynh, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, lại quá không lâu chính là tân sinh tái, ngươi hiện tại công nhiên rời khỏi linh giả lớp, không thể nghi ngờ là đứng ở linh giả mặt đối lập, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở thành sở hữu tân sinh học viên công địch. Suy, chư vị sư huynh nhiều lo lắng, nhân ra hiện tại là đang lao đồ đệ, ai dám khi dễ nàng. Lăng lạc bén nhọn tiếng nói vang lên, thanh âm tràn ngập châm trọng. Nam Cung Ly đi bước một đi dạo tới rồi lăng lạc trước mặt, một tay vương, tà mị mà khơi vào nàng cảm, không sai, buồn tiểu thư hiện tại là đàn lão đồ đệ, cho nên, chỉ có bổn tiểu thư khi dễ người phần. Túi người, Nam Cung Ly ở nàng bên thai bật hơi nói, trên tay lực đạo tăng thêm, vừa lòng mà nhìn nàng lộ ra thống khổ chi sắc. Nam Cung Ly, không cần quá phận. Bên cạnh phỉ mặc rốt cuộc xem bất quá đi, ra tiếng ngăn cản. Yên tâm buồn tiểu thư không như vậy nhàm chán, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu khinh ta, tất gấp trăm lần còn chi, ta chỉ nghĩ nói cho chư vị, ta nam cung ly, không phải dễ khi dễ. Ném xuống một câu, nam cung ly liền xoay người rời đi. Trở lại thiên phu viên, vừa vặn nhìn đến một đám người hầu bao lớn bao nhỏ, hướng bên trong dọn đồ vật, lại thấy một bộ màu trắng váy áo, mặt nạ bảo hộ lửa mỏng nam cung ngạo tuyết kéo tư đồ kiệt cánh tay. Cảm nhận được nam cung ly đầu quá khứ tầm mắt, tiêu ngạo mà nhìn lại lại đây, cảm khẽ nâng, đáy mắt lộ ra kiều căng chi sắc. Điện hạ, tuyết nhi có chuyện tưởng cùng mọi muội nói chuyện. Nam cung ngạo tuyết mắt đẹp nhìn chăm chú tư đồ kiệt, thanh âm kiểu mềm, lộ ra một tia chờ đợi. Đi thôi, ta ở trung viện chờ ngươi. Nhìn thanh lệ động lòng người, so dĩ vãng càng thêm hút người trong mắt nam cung ly, tư đổ khiếu đáy mắt hiện lên một tia ám sát. Lại xem một bộ nhu nhược đáng thương nhìn hắn nam cung nạo tuyết, không khỏi mềm lòng, thanh âm cũng nhu vài phần. Như vậy nhu nhược đáng thương, lấy hắn vì trung tâm nạo tuyết, là trước đây chưa từng có. Hiện giờ nam cung ngạo tuyết, bỏ đi tiêu ngạo áo ngoài, hiện ra ở trước mặt hắn, là một cái tiểu nữ nhân nên có tư thái, làm nam nhân hắn tự nhiên càng thích. Thế nào, không nghĩ tới ta còn sẽ trở về đi, nam cung ly, liền tính bổn tiểu thư hủy dung, thái tử điện hạ. Cũng vẫn là ta, mặc dù ngươi thoát ly phế xài thể trước, cũng đoạt bất quá bổn tiểu thư. Nam cung ngạo tuyết đứng ở Nam cung ly trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, thanh âm tràn ngập khoe khoang khoe ra. Ngươi có bệnh đi. Nam cung ly cười lạnh, chút nào không đem nàng khoe ra đặt ở trong mắt, nhớ do không sai nói, tư đổ khiếu là ta không cần, nếu ngươi như vậy ái nhặt người khác không cần dắt rưởi, tùy tiện. Thật là không biết nữ nhân này rốt cuộc ở khoe ra cái gì. Tư đổ khiếu như vậy cha nam cũng chỉ có nàng mới trở thành bảo. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. ở tại này thiên phú viên còn không phải là muốn ly thái tử càng gần một chút. Nói cho ngươi, có ta nam cung lão tuyết ở, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nam cung ly vô ngữ, lười đến cùng cái này điên nữ nhân giảng. Vậy chúc ngươi vận may, giống ngươi loại này bị đuổi ra nam cung phủ lại hủy dung nữ nhân, tốt nhất không cần quá kiêu ngạo. Nếu không. Không, có tư đổ khiếu giữ gìn, ngươi liền thật sự cái gì cũng không phải. Làm ngươi miệng tiện Nam Cung ngạo tuyết sắc mặt nháy mắt dữ tận lên, phất tay liền chiều Nam Cung ly trên mặt phiến đi. Không khí run lên, một cái nho nhỏ đá phá không mà ra, vừa vận đánh ở Nam Cung ngạo tuyết thủ đoạn, đau nhức đánh lút lại, Nam Cung ngạo tuyết hô nhỏ kêu thảm thiết, thống khổ không thôi. Nương tử, chúng ta nên về nhà. Liên ở Nam Cung ly kinh ngạc này đá chỗ nào tới khi? Một đạo ôn nhu từ tính tiếng nói vang lên, lại thấy một bộ màu đen quần áo, khuôn mặt trắng non tái nhật tư đồ kiệt ngồi ở trên xe lan, mỉm cười nhìn bên này, bầu trời mặt trời rực rỡ khuynh sái, ở hắn quanh thân đánh hạ một đạo vòng sáng, làm hắn cả người thoạt nhìn hết sức lóa mắt. kia trắng non ra thịt dưới ánh mặt trời càng hiện trong suốt, rung nhan tuyệt sắc, hơi hơi mỉm cười, yêu nghiệt khuyên thành. Nam cung ngạo tuyết tầm mắt lơ đãng quét tới. Vừa lúc bắt giữ đến này, Mỹ đến kinh tâm động phách một màn, trái tim bị hung hăng mà liên lụy hạ, đáy mắt hiện lên kinh diễm cùng kinh ngạc, người nam nhân này, thế nhưng so thái tử điện hạ còn muốn mạng Mỹ, cả người tràn ra điểm đạm khí trước, phảng phất một mảnh lông chim chậm rãi cỏ qua trái tim, làm người nhịn không được rung động. Tư lổ kiệt ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, sắc bén mà tầm mắt hướng tới nam cung ngạo tuyết bên này nhẹ nhàng thoáng nhìn, khoảnh khắc khiếp người kinh hồn, tràn ngập vô hạn hàn khí. Đem trầm mê ở hắn mỹ mạo trung nam cung ngạo tuyết bừng tỉnh lại đây thân thể không chịu khống chế mà đánh cái dùng mình đấy mắt hiện lên kinh ngạc mê mang càng có rất nhiều không thể tin tưởng nàng thế nhưng đối này một cái phế vật phiếm hoa si, không đúng vừa mới ánh mắt sao lại có thể là cái này phế vật nên có lạnh băng đến xương phảng phất muốn đem người linh hồn đông lạnh triệt giống nhau thật là đáng sợ chờ đến nam cung ngạo tuyết lấy lại tinh thần trước mắt sớm đã đã không có Tư Đồ Kiệt cùng với Nam Cung Ly. Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ Kiệt, tâm tình rất tốt. Nha, khó được đụng tới Nam Cung tiểu thư cùng tiểu vương gia, thế nào? Cùng ở Thiên Phú Viên, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lam Hạ Vũ đứng ở giao lộ, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạ, mời nói. Thiên Phú Viên trung viện đại sảnh, Nam Cung Ly ngồi ở Tiểu Huyền Ngọc cùng với Tư Đồ Kiệt chung gian, đối diện vừa lúc ngồi Tư Đồ khiếu cùng với Nam Cung Ngạo Tuyết. Nam Diệp Phong, tuyết vô ưu ngồi ở hạ đầu, Lam hạ vũ một bên dùng đỡ, một bên chờ xem kịch vui. Nam Cung Ly biểu tình tự nhiên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có nửa điểm nhi không thích hợp xấu hổ, nhưng thật ra đối diện tư đồ kiệt cùng với Nam Cung Ngạo Tuyết sắc mặt và mẹo, đáy mắt ẩn nhẫn phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam Cung Ngạo Tuyết là bởi vì không nghĩ Nam Cung Ly cùng tư đồ khiếu gần gũi ở chung, tư đồ khiếu không cam lòng. Còn lại là bởi vì Nam Cung ly tiến vào lúc sau, vẫn luôn đem hắn bỏ qua một bên, liền con mắt cũng chưa nhìn thượng liếc mắt một cái, thậm chí thường xuyên cấp một bên tư đổ kiệt gấp đồ ăn. Đối lập chi cách xa, làm hắn trong lòng lửa giận cọ cọ thẳng thăng, hắn tư đổ khiếu, đường đường một quốc gia thái tử, từ nhỏ đến lớn, còn không có bị như thế đối đãi quá. Nữ nhân này, rõ ràng phía trước triển hắn chiến khẩn, một ngụm một tiếng khiếu ca ca, ha! Hiện tại liền xem đều lười đến liếc hắn một cái, hắn có thể lý giải vì lạt mềm buộc chặt sao? Đối, nhất định là như thế này, nàng làm như vậy, khẳng định là tưởng khiến cho chính mình chú ý. Như vậy tưởng tượng, tư đồ khiếu sắc mặt tức khắc đẹp một ít, nhìn về phía Nam cung ly ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm khinh thường. Hừ, điểm này tiểu kỹ xảo, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Ha ha, chúc mừng ngạo tuyết tiểu thư tiến vào linh giả nhất ban. Lam Hạ Vũ đánh vỡ an tĩnh. Hướng tới Nam Cung Ngạo Tuyết chúc mừng. Cảm ơn, lần này cần là không có khiếu hỗ trợ, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiến vào linh giả nhất ban, cũng không có khả năng chuyển đến thiên phú viên, cùng đại gia ở cùng một chỗ. Nam Cung Ngạo Tuyết khó được khiêm tốn mà nói, ánh mắt đắc ý mà quét về phía đối diện Nam Cung Ly. Thử, đàn lão lại như thế nào, không cho nàng ngốc tại Đông Khải học viện, nàng hiện tại còn không phải làm theo vào được. Hơn nữa làm nàng tiến vào Vẫn là bên người nàng nam nhân ngạo tuyết tỷ tỷ Linh giả nhất ban quá kém kính nhi Ta cùng nhị tỷ mới rời khỏi Người muốn hay không một lần nữa đổi cái lớp An tính ăn cơm tiểu huyền ngọc đống nhiên sen mồm Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc chi sắc Phản phất linh giả nhất ban thật sự có bao nhiêu không song dường như Khu khu Hơi kém đã quên Các người rời khỏi linh giả nhất ban một chuyện nhi Nào đến mọi người đều biết Hiện tại linh giả nhất ban danh khí Chỉ sợ trở thành toàn bộ học viện lót đế Lam Hạo Vũ ho khan, thật cẩn thận mà nhìn Nam Cung ngạo tuyết, giải thích nói. Trên chỗ ngồi Nam Cung ngạo tuyết sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, trong mắt hung ác nham hiểm di động, cả người ẩn nhẫn lửa giận, mấy dục bùng nổ bên cạnh. Lam Hạo Vũ ngoác ngoắc khoẻ môi, đối diện Nam Diệp phong cùng với tuyết vô ưu đáy mắt hiện lên một sợi bất đắc dĩ, này Lam Huynh, tuyệt đối là cố ý. Nương tử, ta ăn được. Vẫn luôn trầm mặc tư đồ kiệt đống nhiên ra tiếng, ánh mắt ỉ lại mà dừng ở nam cung ly trên người. Ta cũng ăn được, này liền đẩy ngươi nơi nơi đi dạo. Nam cung ly đứng dậy, không màng mọi người ánh mắt, thân mật mà vì hắn leo đi bên môi đồ ăn một phấn, đẩy hắn, rời đi đại sảnh. Phía sau tư đồ khiếu ăn người ánh mắt thật lâu dừng lại, trong mắt thiêu đốt lửa giận, hận không thể đem bọn họ đương trường hòa tan. Nam cung ngạo tuyết đấy mắt càng là sát ý di động, ánh mắt độc ác. Tràn ngập tính kế, một bộ áo bào trắng, ngồi trên hạ đầu tuyết vô ưu đem này hết thể thu hết đáy mắt, thấy nam cung nạo tuyết vẻ mặt hung ác nham hiểm giết chóc, không khỏi hết mắt, đáy mắt quang mang lực động. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền có thể đem chân của ngươi trị liệu hảo. Nam cung ly vì hắn đấm chân, đột nhiên nói. Trên xe lăn tư đồ kiệt sắc mặt sơ sẩy trầm đi xuống, ngươi là ghét bỏ buồn vườn tàn chân ném ngươi mặt, hoặc là muốn giải trừ quan hệ, nhanh chóng thoát đơn. Cho nên mới sẽ như thế gấp không chờ nổi chưa khỏi buồn vương chân. Ngươi đây là đang nói cái gì, ta chưa từng như vậy nghĩ tới, liền tính chân của ngươi thương hảo, chúng ta cũng vẫn là phu thê quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ quan hệ căn bản sẽ không thay đổi hảo đi, ở nàng tìm được chân chính thích người phía trước, nàng cũng không để ý duy trì này một tầng giả quan hệ. Tư đổ kiệt trong lòng khe run, màu lam u mắt thiên lặng nhìn nàng, tựa muốn xem tiến nàng linh hồn chỗ sâu trong. Không khí thoáng chốc gan tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được đến lẫn nhau thở dốc cùng tim đập. Nàng nói, liền tính hắn chân tương hảo, bọn họ cũng vẫn là phu thê quan hệ. Nhìn ta, đây chính là người thiệt tình lời nói. Tư đổ kiệt khơi vào tiểu nữ nhân tiểu ba, làm nàng cùng chính mình đối diện, trầm thấp khàn khàn lộ ra vô cùng từ tính thanh âm vang lên, hai người cái chán cơ hồ từng dán, nóng rực hô hấp tất cả phun ở nam cung ly trên mặt, chuyển đến nhẹ nhẹ tê ngứa. Nam cung ly chỉ cảm thấy cặp kia mắt lộng lẫy như sao trời, thâm thúy, huyền ảo, liêm diễm, mỹ lệ, lại tựa một ngụm thật lớn lốc xoáy, muốn đem nàng thật sâu mà hấp dẫn đi vào. Chóp mũi lanh hương tràn ngập, nung liệt nam tính hơi thở đem nàng vây quanh, cả người đều ở vào một loại vượng vượng hồ hồ trạng thái, đến nỗi trước mắt nam nhân đến tột cùng nói gì đó, hoàn toàn không biết gì cả. Chóng váng! Nam nhân nhướng mày, từ trong cổ họng tràn ra một tia cười nhạt lòng bàn tay cọ sát, nhẹ vỗ về nam cung ly kia no đủ tinh xảo, lộ ra vô hạn dụ hoặc ngôi, có loại muốn hái xúc động. A, nam cung ly cả kinh, cả người lui trở về, từ cái loại này cổ quái bầu không khí chung lui ra tới, lại xem nam nhân diễn ngược mà nhìn chính mình, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, gương mặt càng là năng đến kinh người. Ngươi ở thẹn thùng, hay là là đối buồn vương sinh ra ảo tưởng. Vâng, nam cung ly trong óc nổ tung hoa, Mặt đỏ đến lấy máu, đầy mặt xấu hổ và giận dữ khí hận, lao nương đối với ngươi cả nhà sinh ra hảo tưởng. chương 41 ra là đau lòng ngươi. Từ ngày đó bị tư đồ kiệt đùa giỡn lúc sau, nam cung ly trừ bỏ mỗi ngày như cũ cho hắn trị liệu đóng chân. Tuyệt đại đa số thời gian đều ngốc tại thông thiên thắp hoặc là luyện đan cát, ngày qua ngày luyện chế đoán tủy tinh dịch. Thời gian nhóng lên, nửa tháng qua đi, đương cuối cùng một kia thảo dược dung tiến nước thuốc bên trong. Nguyên bản một lò đen như mực nước thuốc kịch liệt quay cuồng, tù cục quay cuồng phao phao, đan lô mặt ngoài đẳng khởi từng trận xương trắng, phiêu tán nhẹ nhẹ năng lượng dao động. Giữa không chung cung vu linh hồn thể run lên, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn lại đây. Lại thấy màu xanh lá đan lô bên trong, nước thuốc lấy thấy được tốc độ biến hóa, đen như mực màu sắc dần dần tối lui, dần dần tràn ra một tia kim sắc. Nam cung ly linh hồn không chế, tâm niệm tập trung. Toàn bộ lực chú ý đều dừng ở đàn lô trong vòng, trong lòng rung động áp lực, gấp không chờ nổi. Nhanh, cực phẩm đoán tủy tinh dịch, lập tức liền có thể luyện chế thành công. Ngọn lửa tăng lớn, đan lô nổi nước thuốc quay cuồng đến càng thêm lợi hại, cu cu cu, một đám đại phao phao cuộn cuộn, thoạt nhìn sung sướng vô cùng. Theo nước thuốc cổ động, nhan sắc càng đổi càng nhanh, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ đan lô đều biến thành một vùng kim sắc, lộng lây bắt mắt, hút người trong mắt ngọn lửa dần dần thu nhỏ, nước thuốc cũng su với bình tĩnh, trung quanh tràn ngập mãnh liệt năng lượng dao động, nghe chi lệnh nhân tinh thần đại chấn, Suy, một tiếng vang nhỏ, một cổ kim sắc chi mang tự đan lô nội phóng lên cao, lấy nam cung ly vì trung tâm, thật lâu quanh quẩn ở thông thiên tháp nội. Cùng chi đồng thời, đông khải học viện trên không kim mang đại diệu, lấy thiên phú viên vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán khai đi, đem toàn bộ đông khải học viện bao phủ trong đó. Kim mang lập lòe, phản phất giống như thần tích, chiếu sáng đông khải thành bầu trời đêm, bừng tỉnh một cái lại một cứng giả. Dựa, đó là cái gì? Kim sắc, hảo bàng bạc kim sắc năng lượng quan mang. Thiếu niên đứng ở không trung giới, bị đột nhiên toát ra kim mang hoảng sợ, nhịn không được bạo thô khẩu, cảm nhận được trong không khí gột rửa mạnh mẽ năng lượng dao động, thật sâu mà chấn động, thật lâu không thể bình ổn. Mau xem, các ngươi mau xem. Thiên lạc. Thật xinh đẹp nhan sắc, không biết còn tưởng rằng bầu trời rất đồng vàng. Chuyện gì xảy ra, êm đẹp, sao đột nhiên sinh ra dị tượng? Hình như là từ Đông Khải học viện truyền đến, xem này năng lượng dao động, giống như là thăng cấp quá mang, chính là không đúng à, chưa từng nghe qua có kim sắc linh lực mang. Đám người kinh hô, một đám ngẩng đầu nhìn trời, bị trên bầu trời kê hoa mỹ màu sắc cấp thật sâu mà mê hoặc. Đông Khải học viện bên trong Chúng học viên một đám điên cuồng mà hướng tới Thiên Phú Viên Phương vị phóng đi, mà Thiên Phú Viên bên trong, Lam Hạo Vũ đám người mê mang mà nhìn Huyền phu với trên không kim sắc năng lượng mang, kỳ quái, bọn họ cái gì cũng không có làm a. Luyện Đan Các Nội Đan lão cả người chấn động, thân hình loé lên, xuất hiện ở Thiên Phú Viên trên không, ánh mắt thâm u mà nhìn trầm chằm hậu viện phương hướng, trong mắt phức tạp khó hiểu. Đông Khải học viện thần long thấy đầu không thấy đôi viện trưởng đại nhân phượng âm cũng khó được ra tới, cùng đang lào đứng chung một chỗ, ánh mắt đồng dạng nhìn hậu viện vị trí. Cùng thời gian, đại lục các nơi cường giả khiếp sợ sợ hãi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm không chung phía trên, thiên nguyên đại lục, lại xuất hiện tuyệt thế thiên phú giả sao, hoặc là, có cái gì bọn họ không biết tên sự vật ra đời. Chuyện gì xảy ra? Viện trưởng đại nhân một bộ kim bào cùng trên bầu trời màu sắc cực kỳ tương xứng, dung nhan tuấn dật, lạnh băng đạm mạc trên mặt khó được xuất hiện tò mò cùng hứng thú, ánh mắt nhìn trầm trầm hậu viện phương vị, lại là hỏi bên cạnh đan lão. Ha ha, nếu đoán không sai, hẳn là cùng ta bảo bối đồ đệ có quan hệ. Đan lão tâm tình rất tốt, không phải không có khoe khoang cùng vui mừng. Hậu viện phương vị, theo hắn biết, đúng là bảo bối của hắn đồ đệ cùng với cái kia tiểu vương gia chỗ ở hơn nữa mấy ngày này nam cung ly vẫn luôn thần thần bí bí cho nên chuyện này nhi hắn đương nhiên cảm thấy cùng nàng có quan hệ người đồ đệ viện trưởng đại nhân muốn mày đấy mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn nhưng thật ra không biết hắn khi nào còn thu một vị đồ đệ làm ngươi không quan tâm giáo nội việc đi thôi thỉnh lão phu uống rượu ta cho ngươi tinh tế nói tới thân hình nón lên đan lão cùng với viện trưởng đại nhân đồng thời biến mất hậu viện Tư đồ kiệt ngồi ở xe lăn phía trên, bầu trời kim mang như cũ, sân trung quanh khuyết tán nhẹ nhẹ năng lượng dao động, làm hắn đấy mắt màu sắc ra tăng một phân. Vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu nữ nhân thực thân bí, tân hôn đoạn thời gian đó, trong lúc lơ đãng liền ở hắn trước mắt chơi biến mất, hắn chỉ đương mắt nhắm mắt mở, cũng không vạch trần, cái này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nàng là muốn cho mọi người biết mới bằng lòng bỏ qua đi. May mà thiên phú viên trung đều không phải là ở nàng một người. Chờ đến thông thiên tháp nội kim sắc quang mang thu liễm chìm vào nước thuốc bên trong, Nam Cung Ly lúc này mới vội vàng mà đem chi trang nhập chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Không nhiều không ít, này một lò cực phẩm đoán tủy tinh dịch, vừa lúc trang tam bình, vừa lúc nàng một lọ, tư đồ kiện một lọ, sau đó tiểu huyền ngọc một lọ. Cung Vũ vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, mặc dù chỉ là một khối linh hồn thể, cũng vẫn là có thể cảm nhận được chấn động dao động, bị cái này nha đầu như thế một tay chấn động đến tụ đỉnh. Trong khoảng thời gian này quang nhìn nàng lãng phí thảo dược, chính mắt thấy một đống lại một đống thảo dược hóa thành cho tẫn, không nghĩ tới, ở hắn lơ đảng thời điểm, nàng thế nhưng thật đúng là cấp luyện chế thành cực phẩm đoán tủy tinh dịch, hơn nữa xem vừa mới kim sắc quang mang di động, này nước thuốc dược hiệu, tuyệt đối là cực phẩm chung cực phẩm. Cái này, hắn thật không biết như thế nào nói cái này nha đầu là hảo, nói nàng lãng phí thảo dược đi, cố tình, nàng tiến bộ thần tốc. Lấy lệnh người không dám tưởng tượng tốc độ, ngắn ngủ nửa tháng liền luyện thành đoán tủy tinh dịch, bực này thiên phú thực lực, quả thực có thể nghịch thiên. Nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp chính là dùng. Thu đoán tủy tinh dịch, Nam Cung Ly lắc mình mà ra, một mở cửa, vừa lúc nhìn đến ngồi ở trên xe lan, ánh mắt chính hướng tới bên này mở ra tư đồ kiệt. Ngồi ở này thật lâu sao? Nam Cung Ly hơi ngạc, đại buổi tối, chẳng lẽ còn ở trong sân xem ngôi sao xem ánh trăng? Bùn nha đầu, vừa mới năng lượng dao động, đã nháo đến mọi người đều biết. Liên ở nàng lung tung suy đoan khi, trong óc chuyển đến cung vu thanh âm. Cái gì, mọi người đều biết, chuyện khi nào nhi, nàng như thế nào không biết. Nam cung ly đã, đối cấp trên đồ kiệt ánh mắt mang điểm nhi chuẩn dạng, nàng rõ ràng ở thông thiên tháp nội luyện chế, như thế nào còn sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Bùn, người không có phong bế năng lượng dao động, thông thiên tháp nội dao động quá mãnh liệt. Tự nhiên sẽ chuyển tới ngoại giới bên trong. Cung vu vô ngữ, rất có điểm nhi hận sắc không thành thép ý vị, thân là thông thiên tháp chủ nhân, liền điểm này nhi cũng không biết. Nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, ngươi biết cũng không nhắc nhở ta một chút, làm người làm thành ngươi như vậy, thật đủ có thể. Cảm ơn, mặt khác ta hiện tại không phải người, chỉ là một giới linh hồn thể. Cung vu ngoác mất môi, xuất trần dung nhan chán ra một mặt cười nhạt, phong đạm vân khinh mà phản bác trở về. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, đơn giản che chắn ý thức giao lưu, đi ra cửa phòng, đi vào tư đồ kiệt bên cạnh người, vừa lúc, đêm nay bắt đầu cho ngươi trị liệu đi. Dù sao sớm hay muộn đều phải cho hắn dùng, không bằng nhân lúc còn sớm, như vậy, hắn liền có thể sớm một ngày đứng lên. Tư đồ kiệt giữ kín như bưng ánh mắt rừng ở Nam cung ly trên người, trên dưới đánh giá một vòng, liền ở nàng trột dạ không biết làm sao khi, hơi hơi gật đầu, cũng hảo. Tư đồ kiệt phòng, hai chỉ thau tắm chứa đầy nước ấm, tư đồ kiệt ở thanh ý người hầu hầu hạ hạ, chút hết quần áo, ngồi vào thau tắm bên trong. Có thể bắt đầu rồi. Nhìn vẫn luôn đưa lưng về phía bên này, chậm chạp không muốn lại đây tiểu nữ nhân, tư đồ kiệt nhướng mày, đáy mắt hiện lên một sợi ý cười. Tính, rồi dăm cái con khỉ, kiếp trước nàng lại không phải không co xem qua lòa nam, lại nói nàng hiện tại là cho hắn trị thương, không hơn. Tâm một hành. Bất cứ giá nào, Nam Cung Ly hùng củ củ khí phách hiên ngang mà đi đến Tư Đổ Kiệt bên cạnh, đối thượng hắn diễn ngược ánh mắt, lại lần nữa không tiền đổ mà mặt đỏ. Trực tiếp đem cái này uống xong đi. Trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nam Cung Ly móc ra đoán tủy tinh dịch, nói. Tư Đổ Kiệt tiếp nhận, nút bình mở ra, một cổ năng lượng kích động, vừa thấy liền biết không tầm thường. Đây là cái gì? Tư Đổ Kiệt theo bản năng hỏi, đảo không phải hoài nghi này nước thuốc có cái gì vấn đề? Tối nay dị tượng, chỉ sợ cũng là cùng cái này có quan hệ. Đoán tủy tinh dịch, có tẩy gân phạt cốt, cải thiện thể chất chi hiệu, uống lên cái này, liền có thể đả thông ngươi trong cơ thể tắc kinh mạch. Tê. Cơ hồ Nam Cung Ly rất lời, bên cạnh thanh y thì người hầu đảo chịu một ngụm khí lạnh, trong truyền thuyết tẩy gân phạt cốt, hắn không có nghe lầm đi. Như vậy chân quý đồ vật, phu nhân đến tột cùng là từ đâu nhi được đến A, còn có, thứ này. Chẳng những có thể đả thông kinh mạch, càng là tu luyện người tha thiết ước mơ, ai đều tưởng khơi thông kinh mạch, cải thiện thể chế, cứ như vậy, tu luyện càng thêm nhanh chóng, chỉ sợ có nó, phía sai đều có thể biến thành thiên tài đi. Trong ngay mắt, người hầu nhìn về phía nam cung ly ánh mắt nhiễm kính sợ cảm kích, nếu phía trước chỉ là kỵ với tư đồ kiệt quan hệ mà đối nàng cung kính thân thiện, như vậy giờ này khắc này, còn lại là chân chính xuất phát từ nội tâm hoa cảm động. Nàng có thể đem như thế chân quý đồ vật cấp chủ tử dùng, có thể thấy được nàng đối ra là thật sự quan tâm, chỉ cần nàng có thể trị liệu hảo ra chân thương, làm hắn làm cái gì cũng nguyện ý. Tư đồ kiệt nhìn nam cung ly liếc mắt một cái, một ngửa đầu, trực tiếp uống lên đi xuống. Kim sắc chất lỏng theo hết hầu một đường đi xuống, nháy mắt liền cảm thấy một khổ mênh mông dòng khí rụng biến toàn thân, hướng tới khắp người mà đi. Gần một sát. Mạnh mẽ năng lượng bắt đầu đánh sâu vào toàn thân lớn lớn bé bé bị tắc nghẽn kinh mạch, tư đổ kiệt đạm mạc bình tĩnh trên mặt lộ ra một kia thống khổ. Bởi vì ngươi thân thể đặc thù, cho nên dùng lúc sau, so thường nhân càng thống khổ, chờ lát nữa ta sẽ giúp ngươi mở ra mấy cái huyệt vị, sẽ tăng lớn này phân xung lượng, cho nên thống khổ cũng sẽ càng mãnh liệt. Không ngại, buồn vương có thể đỉnh đến trụ. Tư đổ kiệt lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Yên tâm đi gia từ nhỏ đến lớn, cái gì khổ không an qua. thanh y gì người hầu cũng an ủi nói, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. nếu là này phân thống khổ có thể lệnh chủ tử khắc phục, hết thể đều đặng giá. móc ra ngân châm, một phen tiêu độc lúc sau, đối với tư đồ kiệt phần cổ cùng với phía sau lưng mấy cái huyệt vị chát đi. nháy mắt, tư đồ kiệt chỉ cảm thấy trong cơ thể va chạm dòng khí mở rộng vô số lần, giống như thoát cương con người hoang. Ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, không hề kiên kỵ. Đau, xé rách đau lan khắp toàn thân, mồ hôi từng dọn tự cái chán chạy xuống, thân thể phím hồng.